bất quá cũng là bọn hắn quá đáng tham lam mới khiến cho bọn hắn nằm ở như vậy hiểm cảnh những n à y huyết ảnh cũng không hề rời đi cái k i a cái lỗ thủng chỗ quá xa nếu như bọn họ ở phía trước liền dừng lại như vậy cũng sẽ không chịu đến huyết ảnh công kích đột nhiên ánh mắt của mọi người đều lại chuyển rời đến cái k i a cái lỗ thủng lên bởi vì một đạo màu xanh bóng người nhảy vào cái k i a cái lỗ thủng bên trong đồ đáng chết lại dám bắt ta thất sát đường khi giá uy đ i ể n thật là tìm đường chết nhanh lên một chút tiêu diệt những n à y huyết ảnh cái tia dạ trưởng lão hai mắt đỏ chót nhìn cái tia cái lỗ thủng quát dạ trưởng lao co thất sắt đường đệ tử bảo v tự nhiên không cần lo lắng chính mình sẽ phải chịu huyết ảnh công kích cho nên hắn cũng như tử dương như thế đang đánh giá bốn phía tình huống rất nhanh vị này dạ trưởng lao ánh mắt đã bị tử dương hấp dẫn lấy một cái đơn độc đứng ở nơi đó nhưng không bị đến những n à y điên cuồng huyết ảnh công kích tu sĩ làm sao có khả năng sẽ không làm cho sự chú ý của hắn đây hắn chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương một bên tự hỏi từ dương là lấy loại nào bảo vật mới có thể bảo đảm hắn không bị huyết ảnh công kích một bên lại sợ sệt từ dương tiến vào đến cái kia cái l ỗ thủng bên trong lấy đi bọn họ chuyến này muốn chiếm được món bảo vật kia tu sĩ cảm ứng đều là vô cùng linh mẫn đêm đó trưởng lão nhìn mình c ằ m chảm từ dương tự nhiên là cảm giác được hắn cũng có thể đoán được cái kia dạ trưởng lao tâm lý bất quá cho dù đoán được cái này dạ trưởng lao đang suy nghĩ gì từ dương vẫn là thân hình lóe lên chui vào cái kia cái lỗ thủng bên trong hắn tới nơi này là vì tìm một ít minh giới công pháp nơi này phòng thủ như vậy rắn chắc lại có nhiều như vậy huyết ảnh thủ hộ hiển nhiên là một cái tàng bảo nơi từ dương đương nhiên sẽ không đông tha nếu như hắn thất sát đường biết được thất sát đường có giải cứu phó ngọc h ì n h phương pháp hắn đều dám trực tiếp đi thất sát đường trồng đến càng đừng nói hiện tại hắn chỉ là tại dạ trưởng lao dưới ánh mắt tiến vào cái kia cái lỗ thủng thất sát đường làm ma đạo tam đại bá chủ một trong thiên ma tông một cái đường khẩu nó tự nhiên là uy c h ấ n thiên châu từ dương đối với nó vẫn có một ít kính nghệ thế nhưng điểm này điểm kính nghệ nhưng dọa không được hắn hắn cảm giác mình hẳn là đi vào tìm đ ò i liền sẽ không để ý cái kia dạ trưởng lao vẫn chú ý hắn từ dương nhảy vào cái kia cái lỗ thủng bên trong sau khi liền cảm giác mình thật giống như là tiến vào đến một cái căn phòng thật lớn bên trong như thế cái này phòng khách chiều cao mười mấy triệu phạm vi cũng có ba mươi mấy t r ư ợ n g chỉnh thể hiện lên một cái bất quy tắc b á n cầu trong đại sảnh tràn đầy màu đỏ huyết ảnh bất quá ở chính giữa vị trí nhưng có yếu ớt lam quang phát sinh từ dương tại huyết ảnh trung gian xuyên qua đi tới cái kia phát sinh yếu ớt lam quang địa phương chỉ thấy một chiếc gương bị một cái màu xanh lam lồng ánh sáng gắn vào bên trong đó là một mặt màu trắng bạc cái gương xem ra phi thường phổ thông giống như là phổ thông gương đồng từ dương nhìn về phía cái kia cái gương thời điểm ở bên trong thấy được chính mình tuổi trẻ khuôn mặt cùng trắng bắt cóc giống như là từ dương tại một mặt gương đồng trước mặt đánh giá chính mình như thế nhưng là đột nhiên một vệ kim quan g từ từ dương trong não đại phát sinh lập tức đem từ dương đầu bao vây lại lúc này từ dương đột nhiên giống như là hứng chịu kinh hãi bình thường cực nhanh quay đầu không dám nhìn nữa cái kia diện màu trắng bạc cái gương vừa đó là một loại cái dạng gì cảm giác đây từ dương tự hồ quá hơn vài năm lại tự hồ là chỉ quá trong nháy mắt nói chung vào thời khắc ấy hắn là không có có tư tưởng nếu không phải thiên linh châu hộ i chủ hắn khả năng sẽ vẫn ngu ngốc như vậy nhìn chằm chằm cái gương này bên trong chính mình mãi đến tận tuổi thọ tiêu hao hết hào tạ dị một chiếc gương thất sát đường tu sĩ tới đây mục đích đúng là cái gương này đi từ dương thầm nói không dám lại hướng về cái kia trên mặt kính nhìn từ dương cẩn trọng nhìn về phía màu xanh lam lồng ánh sáng bên trong những đồ vật khác bên trong ngoại trừ cái kia chiếc gương ở ngoài cũng chỉ có một khối ngọc t ù y giản tại nhìn cái khối này ngọc t ù y giản từ dương thầm nói rất nhiều thượng cổ pháp bảo tại để lại thời điểm đều sẽ lưu lại sử dụng phương pháp khối này ngọc t ù y giản bên trong hẳn là ghi chép chính là cái gương này tin tức đi cũng không biết khối này ngọc t h y giản bên trong có hay không ghi chép mình giới công pháp nghĩ như vậy từ dương giơ lên trạm tinh quay về cái kia màu xanh lam lồng ánh sáng vừa bủ một cái khe liền xuất hiện thừa dịp khe hở không có hợp lúc thức dậy từ dương lấy tốc độ cực nhanh đem cái khối này ngọc thủy sản lấy ra từ dương hướng về ngọc thủy sản bên trong vừa nhìn không khỏi đại hỷ ngọc thủy sản bên trong không chỉ ghi chép cái gương này tin tức vẫn đúng là như từ dương mong muốn ghi lại một bộ minh giới công pháp ngưng thần quyết vui vẻ đem cái khối này ngọc thủy sản bỏ vào phần thiên tiên giới từ dương tiếp theo lại đưa mắt nhìn sang cái kia trước gương cái gương này gọi định thần kính công hiệu của nó chính là ổn định linh hồn người khiến người tư tưởng dừng lại đang bị định thần kinh ổn định cái kia một trong chốc lát cái gương này hẳn là chính là thất sát đường mục đích của chuyến này chính mình không để ý pháp bảo này sao không liền như vậy rời khỏi miễn cho cùng thất sát đường người lên xung đột từ dương nghĩ như vậy nói nhưng là ngay sau đó hắn vừa muốn nói cái gương này uy lực lớn như vậy chính mình có thiên linh châu nhưng là miễn dịch cái gương này định thần quang có thể là bằng hữu của chính mình kết giao nhân nếu như gặp được phía này định thần kinh cái kia không phải thảm nghĩ từ dương lại đem cái khối này ngọc thủy sản lấy ra nhìn một chút bên trong liên quan với phía này định thần kinh giới thiệu xem có hay không có thể tìm đến phòng ngự định thần kính phương pháp nếu như có thể tìm tới hắn cũng sẽ không nắm cái gương này nếu như tìm không được hắn cho dù không nắm cái gương này hắn chính là dùng chạm tinh đưa nó trở lại cũng tuyệt đối sẽ không đưa nó lưu cho người khác trải qua phó ngọc hinh một chuyện sau khi tuy rằng từ dương vẫn là bảo lưu một phần nhân nên có thiện tâm nhưng lại nhưng không lại sẽ giống như trước như thế có nhiều như vậy lòng dạ đàn bà muốn là dựa theo hắn trước đây cách làm hắn phỏng chừng cầm cái k i u ngọc t ù y giản sau sẽ lặng yên rời khỏi phía này định thần kính là minh giới một cái đại thần thông giả lưu lại l u y ệ n chế phía này định thần kính tài liệu chính là vị này đại thần thông giả chính mình một viên xá lợi hắn lấy chính mình xá lợi làm cơ sở gia nhập một ít hy hữu tài liệu luyện chế ngoại trừ phía này chuyên môn định nhân linh hồn định thần kính xem xong liên quan với phía này định thần kính giới thiệu từ dương trong lòng vui vẻ thầm nói cái gương ta lưu lại cho ngươi bất qua cái gương hạt nhân định thần xá lợi thiếu ra ta liền không khách khí cầm đi nhìn thấy bên người huyết ảnh đã giảm ít đi không ít từ dương vội vã lấy trạm tinh đem cái t i m màu xanh lam vòng bảo hộ một lần nữa cắt một vết thương đem bên trong định thần kính lấy ra định thần kính mặt kính so với bình thường gương đồng nhỏ hơn một chút đại khái chỉ có hai con tuổi thanh xuân nữ t ử bàn tay lớn như vậy bất quá dày nhưng có hai ngón tay nhiều dày từ dương tại định thần kính mặt trái vạch một cái cái kia định thần kính đã bị vẽ ra một vết thương từ dương từ khẩu này từ bên trong lấy ra một cái bù câu đạm to nhỏ màu xanh lam viên châu sau ở bên trong bỏ vào một viên hạt châu màu ưu lam đi vào này viên màu ưu lam viên châu cũng là tinh thần năng lượng ngưng kết đi ra nhưng là cùng cái kia định thần xá lợi so với liền kém quá xa thu hồi cái kia viên định thần xá lợi sau khi từ dương liền quay về cái kia cái gương đánh ra vài đạo dấu tay nhìn thấy cái kia cái gương cùng nguyên lai、like、giống nhau như lúc từ dương thỏa mãn gật gù đem cái kia định thần kính thả lại chỗ cũ từ dương lại hướng về mặt kính nhìn lại lúc này cái kia mất đi bên trong hạt nhân định thần kính vẫn cứ có thể ngắn ngủi ổn định từ dương linh hồn nhưng là lần này không có các loại chờ thiên linh châu h ộ chủ từ dương chính mình liền tránh thoát phía này công hiệu giảm nhiều định thần kính vừa đem định thần kính phóng tới vị trí ban đầu từ dương bên người huyết ảnh biến mất không thấy tiếp theo ở bên cạnh hắn xuất hiện lượng lớn thất sắt đường tu sĩ đem hắn cho vây lại cái kia dạ trưởng lão cũng rất nhanh xuất hiện ở từ dương bên người hắn nhìn thoáng qua cái kia màu xanh lam lồng ánh sáng phát hiện bên trong cái kia chiếc gương sau hắn vẫn căng thẳng mặt mới h ò a h o á n một ít tiểu tử vừa ngươi tại sao muốn đi vào dạ trưởng lão đánh giá cách hắn cách xa hơn hai trượng từ dương hỏi từ dương nhìn chung quanh vây quanh hắn thất sát đường tu sĩ nhàn nhạt, nhạt trả lời ta tại sao không thể vào đến đêm đó trưởng lão trầm giọng nói ngươi có biết hay không cũng là bởi vì ngươi dành trước tiến vào tới nơi này chúng ta thất sát đường tổn thất không ít người tay mới có thể tại cực trong thời gian ngắn tiêu diệt những kia huyết ảnh t h dương nhàn nhạt n ở nụ cười nói rằng này lại mắc mớ gì đến ta các ngươi nếu không phải cấp tiền đến chậm rãi làm hao mòn những kia huyết ảnh cũng sẽ không tổn thất người nào ta nhưng là không có ra lệnh cho các ngươi phải nhanh điểm tiêu diệt những kia huyết ảnh đêm đó trưởng lão lạnh giọng nói ngươi này là tìm đường chết t h dương nhàn nhạt trả lời làm sao ngươi muốn giết ta ngươi cho rằng ngươi môn có thể nhốt được ta nói tử dương chậm rãi đi ra ngoài nhìn thấy tử dương còn muốn chạy những kia thất sát đường tu sĩ rất nhanh liền chắn tử dương trước người xem cái kia tình thế chỉ cần đêm đó trưởng lão một mắc khiến bọn họ sẽ hướng về t ừ dương tiến công nhìn chặn ở trước người người t ừ dương cũng không có ra tay trực tiếp lấy một đ ộ n thuật vọt đến lỗ thủng tiếp theo kế tục đi ra phía ngoài đừng để ý tới hắn chính sự quan trọng hơn sẽ ở đó chút thất s á t đường tu sĩ đang muốn lại đem t ừ dương vì lúc thức dậy cái k i a dạ trưởng lão âm thanh truyền tới những k i a thất s á t đường tu sĩ nghe vậy chỉ nhìn cho ky t ừ dương từng bước từng bước đã rời xa mảnh này chết rồi gần bốn ngàn người địa phương Trưng 22, âm Sơn Cựu Quỷ, Thượng. từ dương tự vì lẽ đó có thể an toàn đi ra không phải bởi vì thất s á t đường không có cách nào ngăn trở hắn một cái tứ phương thành xích ly ra đều có biện pháp làm cho tứ dương không cách nào sử dụng một đội thuật h u ố hồ là càng cường đại hơn thất s á t đường đây đêm đó trưởng lão sở dĩ thả tứ dương rời khỏi nhưng là bởi vì không muốn vào thời khắc này cành mẹ đ ẻ cành con mục đích của bọn họ là cái kia diện định thần kính tứ dương vẫn không tha ở trong mắt bọn họ nếu như muốn tìm hắn để gây sự sau đó có rất nhiều cơ hội tứ dương lúc đi ra cái kia cái lôi thùng bên ngoài đã chỉ còn lại thất s á t đường tu sĩ những kia vừa mới bắt đầu muốn nhìn một chút có hay không tiện nghi có thể chiếm tu sĩ tại chết rồi hơn nửa sau đó cũng đều rời khỏi nơi này hắn nhìn trên đất mấy ngàn bộ bạch cốt một chút thân hình lõe lên hướng về trong sơn cốc đi đến thất sát đường có thể ở chỗ này phát hiện một cái che giấu p h ò n g khách nhất định là bọn họ sư môn có như vậy ghi chép mà các tu sĩ khác nếu muốn tìm đến bảo vật liền chỉ có thể tiến vào hai bên vách núi những kia hang động thử thời vận từ dương ở cái này đ ặ t định thần kính trong đại sảnh chỉ bị trễ m ả i một hồi thời gian nhưng khi hắn hướng về trong cốc bước đi thời điểm dọc theo đường đi nhìn thấy những sơn động kia đều có một trận pháp đơn giản phòng hộ lên những này đơn giản phòng hộ trận pháp ở cái này đ ạ i thể đều là độ kiếp kỳ cao thủ địa phương tự nhiên lên không tới quá to lớn tác dụng những tiêu tiến vào hang động tu sĩ sở dĩ tại cửa động bày xuống trận pháp thứ nhất là cảnh cáo người khác cái h u y ệ t động này có người chiếm thứ hai cũng là một loại đơn giản cảnh giới thủ đoạn bên trong hang động cũng không nhiều nhưng là tại tu sĩ số lượng lượng lớn giảm thiểu dưới tình huống vẫn có một ít không lớn hang động không có tu sĩ chiếm khoảng chừng đi không tới hai canh giờ từ dương liền phát hiện một cái cửa động không có phòng hộ trận pháp hang động nơi này hoặc là thượng cổ đại chiến thời kỳ một cái chiến trường hoặc là chính là tiên ma trong đó một phương một cái nơi đóng quân đi vào này cái động nhỏ h u y ệ t t ừ dương âm thầm suy đoán hang động cũng không lớn nhưng là t ừ dương đi vào không bao lâu liền trên mặt đất phát hiện một ít p h á p bảo mảnh vỡ từ dương lượng một khối cầm lên đánh giá một thoáng thầm nói những p h á p bảo này mảnh vỡ xem ra đều là tiên khí hoặc là cùng tiên khí một cái cấp bậc ma khí hoặc là đồ vàng mã mảnh vỡ những này mảnh vỡ nếu như tinh luyện một phen n ã cũng là có thể đạt được không ít quý trọng tài liệu nghĩ tử dương đem trên mặt đất mảnh vỡ từng cái thu vào đại đa số tu sĩ nhặt được những n à y mảnh vỡ mình cũng không dùng đến bởi vì bọn hắn không có đem bên trong tài liệu để luyện ra chân hỏa bất quá cũng không phải là nói bọn họ nhìn thấy những n à y mảnh vỡ liền sẽ không kiếm chính bọn hắn không có biện pháp lợi dụng những n à y mảnh vỡ nhưng là thiên châu vẫn có có thể lợi dụng những n à y mảnh vỡ tu sĩ bọn họ có thể cầm những n à y mảnh vỡ đi cùng có năng lực lợi dụng mảnh vỡ tu sĩ giao dịch dù sao những n à y mảnh vỡ vẫn có không ít giá trị thế nhưng những tu sĩ này đi vào mục đích không phải là những n à y mảnh vỡ bọn họ muốn, muốn chiếm được chính là hoàn trình thượng cổ pháp bảo cùng với một ít uy lực cực lớn cống quyết từ dương đem trên mặt đất mấy khối mảnh vỡ thu hồi lại quan sát tỉ mỉ một thoáng chỉnh cái huyệt động nhìn thấy không có mình muốn ngọc t ù y giản tồn tại hắn mới thất vọng rời khỏi này một cái huyệt động thời gian sau này bên trong hắn lại đã tiến vào năm cái huyệt động có thể là trừ lần thứ ba tiến vào cái huyệt động kia chiếm được hai khối pháp bảo mảnh vỡ ở ngoài ở tại hắn bốn cái huyệt động hắn đều là không thu hoạch được gì hoàn chỉnh minh giới công pháp nơi đó là như vậy dễ dàng đạt được ta có thể được đến n à y bộ ngưng thần quyết vẫn là thừa dịp con cọc ngủ thời điểm nổ răng cọc đạt được hiện tại chính là muốn tìm tỉnh táo con cọc cũng e sợ khó tìm đi nghĩ từ dương thở dài một hơi tiếp theo hướng bên trong đi đến người tu luyện trọng yếu nhất tu luyện là cái gì nếu như không trải qua tự hỏi qua lại đáp phần lớn tu sĩ hoặc là hồi đáp là đan dược hoặc là phải trả lời là pháp bảo có thể nếu như trải qua đắn đo suy nghĩ như vậy hầu như hết t h ể tu sĩ đều sẽ làm ra tương đồng trả lời là công pháp công pháp là tu sĩ tu luyện căn cơ công pháp bất kể là đối với một tu sĩ hay là đối với một cái truyền thừa thế lực đều là cực làm trọng yếu đồ vật công pháp tầm quan trọng liền khiến cho hảo công pháp trên căn bản là sẽ không lưu truyền đi cũng cực nhỏ sẽ bị tu sĩ kia ngẫu nhiên đặt được từ dương bây giờ có thể đạt được hai bộ hoàn chỉnh minh giới công pháp đã là v ậ n may n g ấ t trời nếu muốn lại đạt được mấy bộ hoàn chỉnh minh giới công pháp liền có vẻ có điểm lòng tham không đ ấ y nhưng là từ dương vẫn là vô cùng khát vọng khi chiếm được một ít hoàn chỉnh minh giới công pháp lại đi hơn nửa canh giờ sau từ dương lại tiến vào đến trong một cái sơn động sơn động này cùng từ dương đã tiến vào những sơn động khác có chút không giống sơn động này cửa động không lớn nhưng là bên trong lại có không nhỏ không gian vùng không gian này cho dù so với phát hiện định thần kính cái không gian kia cũng một điểm không hiện ra tiểu sơn động này cửa động không có trận pháp phòng hộ nhưng là trong sơn động nhưng có nhân tại bên trong có mười ba người tại này mười ba cái chia làm hai phe lẫn nhau rằng có một phương bốn người một phương khác nhưng có chín người từ dương lúc tiến vào bốn người kia đang bị chín người kia vì ở một cái âm khí ung tủm trong trận pháp bị vây đang ở hạ phong bốn người từ dương không nhận ra nhưng là cái kia đứng ở quan trên chín người từ dương lại biết chín người kia chính là ban đầu ở tiểu hàn sơn vô cơ châm chọc từ dương âm sơn cựu quỷ n à y âm sơn cựu quỷ ngược lại là hết sức lợi hại tại trải qua cái kia vô số huyết ảnh công kích sau khi dĩ nhiên chín người đều là không hề tổn thương sơn động này tuy rằng không có phòng hộ trận pháp nhưng là từ dương mới vừa vào đến mười ba người kia nhưng tại đệ thời khắc này liền phát hiện hắn vị đạo h ư u này kính xin giải cứu chúng ta tứ huynh đệ một thoáng cái kia âm sơn cựu quỷ không để ý đ ạ o nghĩa ở chỗ này đã bị huynh đệ chúng ta chiếm lĩnh dưới tình huống phá phòng hộ trận pháp đi vào đánh lén chúng ta đạo h ư u chỉ cần giúp đỡ một phen huynh đệ chúng ta bốn người chắc chắn t h â m t ạ n bị âm sơn cựu quỷ vây vào giữa diện trong bốn người một người quay về từ dương nói rằng tại trong sơn cốc này tuy rằng âm thanh truyện không xa nhưng là nếu như lớn tiếng thét to vẫn là sẽ bị phụ cận người nghe được nhưng là từ dương đi vào trước đó nhưng không nghe thấy trong huyệt động có bất kỳ âm thanh nào phát sinh có thể thấy được bị âm sơn cựu quỷ vi người ở bên trong kỳ thực tình cảnh cũng không phải là vô cùng nguy hiểm như vậy người kia căn bản là không thể tin từ dương đánh giá một thoáng nói chuyện người kia cùng âm sơn cựu quỷ một chút đột nhiên quay về bọn họ khẽ mỉm cười nói rằng các vị làm sao không nhỏ như vậy tâm đây tại chỗ này lý sự tình cũng không ký cho cử a động ra cái trước phòng hộ t r ậ n pháp nói từ dương lấy ra mấy làm lệnh kỳ ném tới cử a động vị trí tại cử động bày ra một cái đơn giản phòng hộ trật pháp từ dương bày xuống trận pháp rất đơn giản cái kia mười ba cái ma tu đều là độ kiếp kỳ tu sĩ tự nhiên là l i ế c mắt là đã nhìn ra từ dương bày xuống trận pháp kia tác dụng trận pháp này ngoại trừ đơn giản phòng hộ tác dụng bên ngoài còn có ngăn cách đâm thanh khí tức tác dụng này hai phe ma tu ở chỗ này đối lập nhất định là phát hiện bảo vật gì cái này bảo vật tuy rằng hiện tại vẫn không biết có phải hay không là ngọc thủy giản nhưng là từ dương nhưng không muốn b u ô n g tha như vậy một cơ hội tiểu tử ngươi đây là tự tìm đường chết cái kia vừa mới bắt đầu gọi từ dương hỗ trợ tu sĩ nhìn thấy từ dương bày xuống trận pháp này có chút tức đến nổ phổi nói rằng bọn họ tại đôi này c h u y ệ n này đối với c h ỉ có thể là đang thương lượng cái gì bọn họ là bởi vì kiềm kỵ khí tức tiết ra ngoài bị người khác phát hiện cho nên mới không hề độc thủ lúc này từ dương đem hang động khí tức ngăn cách lên sau đó bọn họ cũng là không cần sợ sệ t khí tức tiết ra ngoài như vậy chiếm quan trên âm sơn cựu quỷ nếu như không muốn tiếp theo đối lập xuống là có thể không cố kỵ chút nào đối với bốn người ra tay rồi có thể nếu như một người độ kiếp kỳ tu sĩ đánh lén ngươi không biết ngươi là người lộn thuật nhanh đây vẫn là độ kiếp kỳ tu sĩ ra tay tốc độ nhanh nói chuyện vẫn là lúc trước châm t r ọ c từ dương tu sĩ kia âm sơn cựu quỷ lão tứ xích diệt quỷ từ dương nghe vậy nhàn nhạt, nhạt trả lời ta đây cũng là giúp các ngươi âm sơn cựu quỷ các ngươi nếu là thật ân tương cựu báo đem bốn người kia thả ra đến tìm ta gây phiền thoái vậy thì khi chính ta xui xẻo nếu như âm sơn cựu quỷ thật sự thả cái kia bốn cái trung gia huynh đệ đi ra bốn người kia có lẽ sẽ tìm từ dương phiền phức thế nhưng chắc chắn sẽ không là tại hiện tại nếu như bốn người một khi chạy ra âm sơn cựu quỷ bố trí trận pháp bọn họ nhất định sẽ tại trước tiên chạy ra sơn động này những đạo lý này ở đây mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng vì lẽ đó cái kia xích diện quỷ cũng chỉ là hù dọa một chút từ dương mà thôi tiểu tử âm sơn cựu quỷ lòng dạ đ ộ c á c tiểu tử ngươi hiện tại mau nhanh đem trận pháp kia rút lui nếu như vậy trả lại cùng bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi trung gia tứ huynh đệ hiển nhiên không có cách nào chính mình từ âm sơn cựu quỷ trong trận pháp trốn ra được cho nên mới lại sẽ nói ra một câu nói như vậy được tử dương nếu bày ra trận pháp kia hắn thì làm sao có thể sẽ đem trận pháp cho triệt đi đây câu nói này tử dương là coi như không nghe thấy nhưng là âm sơn cựu quỷ nhưng là vô cùng lưu ý tình thế bây giờ đối với bọn hắn âm sơn cựu quỷ có lợi bọn họ tự nhiên không muốn tại trở lại trước kia cái loại này đối lập trạng thái vị đạo hữu này không nên nghe trung gia huynh đệ nói vậy người giúp chúng ta bày ra trận pháp kia chúng ta tự nhiên là sẽ không bạc đ á n ngươi nếu như chúng ta quá lại ở chỗ này đạt được bảo vật nhất định sẽ phân ngươi một cái tuy rằng nhìn thấy tử dương cũng không nhúc nhích đứng ở cửa động cách đó không xa vị trí nhưng là âm sơn cựu quỷ lão đại trường thủ quỷ ánh mắt lóe lên hay là đối với từ dương nói như thế từ dương cười nói ngươi đã nói như thế vậy ta đã có thể từ chối thì bất kính nếu như phát hiện bảo vật chỉ là pháp bảo ta một cái không lấy bất quá nếu như bên trong có ngọc thủy i ả n ta đều muốn khắc lục một phần cái kia trường thủ quỷ cười ha ha nói chúng ta tới đây tìm phải là độ kiếp dùng pháp bảo còn ngọc thủy i ả n loại hình đồ vật chúng ta cũng không phải rất để ý như thế nói đến chúng ta cũng coi như là theo như nhu cầu mỗi bên từ dương cùng trường thủ quỷ những lời này hết thể người ở chỗ này đều sẽ không tin tưởng nhưng là có một chút là xác định đó chính là từ dương là sẽ không triệt đi trận pháp kia trung gia bốn người vẫn tự nhiên cũng là không sẽ đem mình an ủi đặt ở từ dương trên người bọn họ cũng chỉ là đang đợi một cái đột phá âm sơn cựu quỷ vây quanh thời cơ nhưng là âm sơn cựu quỷ thật sự là quá cẩn thận cho dù sẽ cùng từ dương lúc nói chuyện bọn họ bày xuống trận pháp cũng là một điểm lỗ thủng cũng không có thấy cảnh này trung gia tứ huynh đệ liếc mắt nhìn nhau đột nhiên liền lấy ra to lớn nhất thực lực hướng về âm sơn cựu quỷ bày xuống trận pháp đánh tới một loại là tương tự tu tiên chính thống ma tu bọn họ tu luyện phân chia cùng tiên tu giống nhau như lúc đại đa số ma tu phương thức tu luyện đều là như thế còn có một loại tu luyện hình thức chính là quỷ tu ma đạo tam đại bá chủ một trong quỷ tông chính là quỷ tu đại biểu quỷ tu đang phi thăng thời điểm sẽ dứt bỏ thân thể lấy tương tự với minh giới phương thức tu luyện ngưng hình sau khi ngưng kết đi ra quỷ vương chân thân đến phi thăng bọn họ tiến vào minh giới sau tu luyện liền hoàn toàn là dựa theo minh giới tu luyện lực lượng tinh thần phương thức tu luyện đến tiến hành tiến một bước tu luyện âm sơn cựu quỷ cũng không phải là quỷ tu có thể là bọn hắn cũng không biết là từ nơi nào học được lượng lớn quỷ tu pháp thuật cho nên mới bị thiên châu đồng đạo xưng là âm sơn cựu quỷ lúc này bọn họ vây nốt trung gia tứ huynh đệ sử dụng trận pháp chính là quỷ tu bên trong cực kỳ nổi danh một cái trận pháp chín quỷ hoàng tuyển trận cũng là âm sơn cựu quỷ thấy trận pháp tại trung gia tứ huynh đệ mất công sức phản kích thời điểm âm sơn cựu quỷ cũng đồng thời gia tăng đối với chín quỷ hoàng tuyển trận thôi thúc chỉ thấy theo âm sơn cựu quỷ trên tay pháp bảo trong chốc lát tránh qua chín đạo tia sáng cái kia vây quanh trung gia tứ huynh đệ hoàng tuyển chi thủy trong chốc lát liền tăng thêm rất nhiều vàiếng thê thảm tiếng thét chói thét chó hoàng tuyền chi trong nước xuất hiện chín con xanh cả mặt tác quỷ hoàng tuyền chi thủy ô nhân nguyên thần cùng p h á t bảo vốn chính là ma đạo tu sĩ thường dùng một loại thủ đoạn âm sơn cựu quỷ có thể xuất r a ngược lại cũng nói còn nghe được nhưng là cái kia chín q u n độ kiếp kỳ thế lực c á c quỷ liền không là tu sĩ bình thường có thể khởi động tu sĩ chết rồi nếu như nguyên thần còn ở đó là có thể tìm một bộ thích hợp thân thể đoạn s á t sống lại có thể là p h à m nhân nếu như chết rồi bọn họ cái kia không có ngưng kết thành nguyên thần linh hồn cũng chỉ có chờ chậm rãi tiêu tán cái này tin tan quá trình đại khái chính là bảy bảy bốn mươi chín ngày cái này cũng là dân gian tại sao muốn giữ đạo hiệu 49 n g à y duyên cớ nhưng có phải thế không mọi người chết rồi sau khi linh hồn của hắn cũng sẽ ở sau 49 n g à y tiêu tán một ít linh hồn người khá là mạnh mẽ linh hồn của bọn họ tại sau 49 n ngày cũng sẽ không tiêu tán bất quá đại đa số không có tiêu tán linh hồn cũng là sẽ theo thời gian trôi đi mà tiêu tán nhưng mà sự không có tuyệt đối một ít linh hồn tại không có tiêu tán trước bị âm khí xâm lấn những linh hồn này sẽ có tỉnh tỉnh mê mê trạng thái đột nhiên sản sinh một ít linh trí bọn họ sẽ thông qua bản năng hấp thu âm khí đến lớn mạnh tự thân này liền tạo thành quỷ tại vân châu bởi vì ngoại trừ tu sĩ bên ngoài phổ thông linh hồn người đều là rất nhỏ yếu cho nên mới rất ít nhìn thấy loại này đặc thù sinh mệnh hình thức nhưng là tại thiên châu bởi linh khí sung túc mọi người chịu đến linh khí tầm bù đại đa số người linh hồn đều so với vân châu cư dân mạnh hơn vì lẽ đó quỷ cũng là thường xuyên xuất hiện tiên tu nếu như phát hiện quỷ đại thể đều là tiện tay tiêu diệt hết mà ma tu gặp được quỷ nhưng là sẽ bắt lại tế luyện một phen để những này quỷ vì mình phục vụ bất quá t ự như lấy dấu ấn nguyên thần đến không chế yêu thú như thế đại đa số ma tu khống chế ác quỷ thực lực đều là so với bọn hắn tự thân thấp hơn một bậc như âm sơn cựu quỷ như vậy khống chế cùng bọn hắn tự thân thực lực như thế ác quỷ tình huống nhưng cực kỳ hiếm thấy chỉ bằng vào điểm này bọn họ lấy chính thống ma tu thân phận được gọi là âm sơn cựu quỷ cũng chưa có cái gì không thích hợp trung gia tứ huynh đệ nhìn thấy âm sơn cựu quỷ thả ra chín con ác quỷ đều hoàn toàn biến sắc bọn họ một bên ra sức ngăn t r ở hoàng tuyển c h i thủy ăn mòn cùng chín quỷ tập kích một bên thử thăm dò làm sao đánh vỡ cái này chín quỷ hoàng tuyển trận âm sơn cựu quỷ tại thiên châu ma tu bên trong là lấy lanh huyết tàn nhẫn nổi tiếng. trung gia huynh đệ đương nhiên sẽ không hy vọng xa vậy âm sơn cựu quỷ sẽ vào lúc này tha bọn hắn một lần muốn muốn mạng sống còn phải dựa vào thực lực của bản thân bọn họ trung gia tứ huynh đệ đều là độ kiếp kỳ tu vi nếu như một đ ố i một bọn họ cũng chưa chắc sẽ sợ âm sơn cựu quỷ nhưng là bị nhốt tại chín quỷ hoàng tuyển trong trận sau bọn họ chủ yếu tinh lực đều đặt ở phòng ngự trên phản kích nếu là cực được thử thử âm thanh không ngừng tại từ dương vang lên bên hai đây là pháp bảo cùng l ồ n g phòng hộ bị hoàng tuyển chi thủy ăn mòn âm thanh bốn cái trung gia huynh đệ nếu là có một cái chịu tự bạo như vậy cũng chưa chắc thì không thể đánh vỡ cái này chín quỷ hoàng tiền trận nhưng đáng tiếc bốn người bọn họ bên trong không có một người có như vậy can đảm một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên tại bên trong sơn động này vang lên tiếp theo tử dương nhìn thấy ba con ác quỷ từ trung gia tứ huynh đệ bên trong một cái trong thân thể t r u i ra quỷ công kích chủ yếu vẫn là nguyên thần công kích vừa nãy trung gia tứ huynh đệ phòng ngự xuất hiện một k i a khe hở một trong chốc lát ba con ác quỷ hóa thành ba đạo khói xanh từ cái kia trong khe hở xuyên tiến vào sau đó chui vào cái kia chết đi trung gia huynh đệ trong thân thể cái kia h é t thảm ộ t tiếng đại khái là nguyên thần bị ác quỷ phân thực thời điểm phát sinh đi trung gia tứ huynh đệ chết rồi một cái sau khi cái khác ba người sắc mặt đều biến t r ắ n g bệnh bọn họ lẫn nhau nhìn nhau một chút trong mắt đều toát ra nồng đầm ý sợ hãi chín vị đạo hữu thả huynh đệ chúng ta một con ngựa chúng ta sau đó chắc chắn trọng báo lúc này còn lại ba cái trung gia huynh đệ dĩ nhiên hướng về âm sơn cựu quỷ cầu tình khà khà trọng báo là báo thù báo đi xích diện quỷ cười lạnh nói tuyệt đối không dám chúng ta có thể lấy nguyên thần thể chúng ta tuyệt đối sẽ không nghĩ muôn báo thù lúc này cái kia t ba cái trung gia huynh đệ lẫn nhau nhìn nhau một chút cùng kêu lên nói ta hôm nay lấy nguyên thần thể nếu như âm sơn h ữ n cựu quỷ thả chúng ta một con đường sống chúng ta liền phụng âm sơn những cựu quỷ làm chủ trung tâm cống hiến cho không tồn bất kỳ nhị tâm nếu làm trái lời thề này làm cho ta tại dưới thiên kiếp biến thành cho bụi ngay xong ba huynh đệ thệ ngôn cái kia trường thủ quỷ lạnh lùng nói trung lệnh hiện tại ngươi đi che trung lệnh trung trùng chân nguyên sau đó chúng ta liền rút lui t r ậ n pháp trung gia ba huynh đệ lẫn nhau nhìn nhau một chút cái kia trung lệnh quay về trường thủ quỷ thi lễ một cái nói rằng vâng chủ nhân cái kia trung lệnh nói xong cũng thật sự đem hai người khác chân nguyên cho c h e mà cái kia trung lệnh trung trùng hai người cũng là hào không phản kháng liền để cái kia trung lệnh đem chính mình chân nguyên cho c h e tại âm sơn cựu quỷ như vậy khôn khéo nhân trước mặt cái kia trung lệnh ngược lại là không có chơi hoa chiêu gì thật sự là đóng kín hai người chân nguyên lấy đó thành ý cái kia trường thủ quỷ thỏa mãn gật g ụ nói rằng được chúng ta này liền rút lui trật pháp nói quay về cái khác tám quỷ vung tay đem chín quỷ hoàng tuyển trận cho rút lui cái kia trung lệnh nhìn thấy chín quỷ hoàng tuyển trận bị âm sơn cựu quỷ rút lui cũng không có tiến lên giải hắn hai người huynh đệ phong ấn mà là đối với trưởng thủ quỷ nói rằng chủ nhân hiện tại ba huynh đệ chúng ta đã quy thuận chủ nhân cái huyệt động này bên trong cũng chỉ còn sót lại một người ngoài không bằng để huynh đệ chúng ta đi đem cái này người ngoài bắt giữ từ dương một mực bên cạnh nhìn cho nên bọn hắn từ dương tự nhiên là nghe rõ rõ ra ràng, ràng lúc này nghe được cái kia trung lệnh nói muốn bắt hạ chính mình từ dương cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười cười cũng không vô cùng lưu ý trương thủ quỷ trầm giọng nói hiện tại không được các ngươi nếu như muốn báo thủ đợi được xuất r a máng xối rồi nói sau cái kia trung lệnh không người trở về một tiếng là nhưng là tại trả lời thời điểm ánh mắt lại hết sức quỷ dị tại từ dương trên người nhìn thoáng qua tại âm sơn cựu quỷ cùng trung gia huynh đệ tranh đấu dừng lại sau khi từ dương liền đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ tranh đấu nơi mặt sau một nơi cái kia nơi có một cái tế đàn dáng dấp cái bản cái bàn phía trên nhất có một cái màu tím vòng bảo hộ bao phủ đồ vật gì cái kia vòng bảo hộ bên trong hẳn là có bảo bối dị tại đạo hữu nếu như trong này có bảo bối như vậy bảo bối nên là ở cái này vòng bảo hộ bên trong trương thủ quỷ nhìn t ử dương nói rằng t ử dương điểm gật đầu nói vậy ta liền nhìn các ngươi biện pháp hay nói t ử dương hướng về cái kia vòng bảo hộ đi vào một ít đột nhiên chính đang hướng về vòng bảo hộ phương hướng đến gần t ử dương tại một đạo ánh sáng màu xanh bên trong biến mất rồi lại xuất hiện lúc s a u đã đến cách vòng bảo hộ cách xa bốn trượng địa phương trung lệnh ta nói hiện tại không thể đối với vị đạo hữu này độc thủ ngươi không rõ sao trương thủ quỷ lạnh giọng nói n h ư không tất yếu từ dương tự nhiên cũng sẽ không sử dụng đ ộ n thuật vừa nay hắn là cảm giác được nguy hiểm mới lấy đ ộ n thuật tránh ra trung lệnh lạnh lùng nhìn từ dương một chút quay về trường thủ quỷ không người nói vâng chủ nhân ngươi đi thử xem cái k i ê m màu tím vòng bảo hộ cường độ trường thủ quỷ nhìn đi tới bên cạnh hắn cách đó không xa trung lệnh nói rằng trung lệnh ngay vậy do dự một chút vẫn là dựa theo trường thủ quỷ phân phó ngự sử chính mình pháp bảo hướng về cái k i ê m màu tím vòng bảo hộ đánh tới rất nhiều thượng cổ di lưu lại vòng bảo hộ đang bị đánh sau khi đánh đều sẽ sản sinh một ít d i biến những này d i biến đại đa số đều là cực kỳ nguy hiểm trương thủ quỷ cũng là bởi vì như vậy mới có thể để trung lệnh trước tiên đi dò xét một thoáng trương thủ quỷ ý nghĩ trong lòng cái kia trung lệnh cũng biết nhưng là tình huống bây giờ hắn nhưng lại không thể không đi công kích cái k i a màu tím vòng bảo hộ bính một thanh âm vang lên cái k i a màu tím vòng bảo hộ bị đánh sau khi cũng không hề quá to lớn phản ứng chỉ là đem trung lệnh pháp bảo cho gậy trở về mà thôi trương thủ quỷ thấy thế quay về trung lệnh nói tiếp hiện tại dùng toàn lực đi đánh vỡ cái kia vòng bảo hộ vừa nãy trung lệnh tuy rằng nghe theo trường thủ quỷ mệnh lệnh đi dò xét cái kia vòng bảo hộ nhưng là nhưng vô dụng đem hết toàn lực vì lẽ đó hiện tại trường thủ quỷ mới nói để trung lệnh lấy toàn lực đi đánh tan cái kia vòng bảo hộ vâng trung lệnh đáp một tiếng l i ề n bắt đầu lấy toàn lực ngự sử pháp bảo hướng về cái kia vòng bảo hộ đánh tới trên thực tế trung lệnh lúc này là có cơ hội chạy trốn nhưng là trong lòng suy tư một phen được mất sau nhưng không có chạy trốn mà là ở chỗ này nghe theo trường thủ quỷ chỉ huy đi đánh cái kia màu tím vòng bảo hộ khi trung lệnh bởi vì chân nguyên tiêu hao quá to lớn mà có chút sắc mặt trắng bệnh thời điểm cái kia màu tím vòng bảo hộ hay là không có bị đánh vỡ chỉ là ánh sáng lộng lấy xem ra ảm đạm từng chút từng chút. bên cạnh âm sơn cựu quỷ cùng từ dương nhìn thấy vòng bảo hộ như vậy các bạn đều không coi ủ rũ trái lại đều là một mặt sắc mặt vui mừng vòng bảo hộ càng kết thúc bên trong tồn tại bảo vật giá trị lại càng cao được rồi ngươi trước tiên dừng lại đi nhìn chung lệnh cái tia sắc mặt trắng bệnh dáng vẻ trường thủ quỷ đầy mặt sắc mặt vui mừng nói rằng trung lệnh thu hồi chính mình pháp bảo quay về trường thủ quỷ không người cảm ơn sau liền trực tiếp đứng ở nơi đó điều tức chân nguyên nhưng vào lúc này vừa trên âm sơn cựu quỷ bên trong lưu âm quỷ cùng đoạn trường quỷ đột nhiên lấy ra chính mình pháp bảo hướng về chung lệnh đánh tới hai quỷ cách chung lệnh vốn là gần lần này đánh lén lại là thừa dịp chung lệnh chân nguyên tiêu hao quá độ điều tiết thời điểm hạ thời điểm vì lẽ đó lập tức liền xuất hiệu h é t thảm một tiếng tiếng vang lên cái kia chung lệnh thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất tiếp theo hắn mới từ thi thể bốc lên nguyên thần cũng bị hai quỷ thả ra ác quỷ cho phân đã ăn mà đang ở hai quỷ đánh lén chung lệnh thời điểm chân nguyên bị phong chung lệnh chung c h ù n g hai người cũng bị bên người ba con quỷ đánh lén bỏ mình nguyên thần của bọn hắn như thường cũng không có chạy trốn bị phân thực kết cục chương hai mươi bốn à y ba cái ngu xuẩn thật cho là chúng ta sẽ tin tưởng bọn hắn chuyện ma quỷ a thực sự là chuyện cười ba người chết rồi xích diện quỷ một mặt thu thập ba người pháp bảo cùng chức nhận chứa đồ một mặt cười lạnh nói trung gia ba huynh đệ cho dù lấy nguyên thần sinh thể bọn họ cũng chắc chắn sẽ không vẫn đành phải với nhân hạng lấy nguyên thần phát thể ngôn mặc dù đối với tu sĩ có rất lớn r à n g buộc tính nhưng là loại này r à n g buộc tính cũng không phải là mạnh đến từng phát l ờ i thề sau đó đều sẽ tuân thủ mức độ cái kia trung gia ba huynh đệ vì mạng sống mà đọc l ờ i thề cũng chỉ là kế tạm thời liền coi như bọn hắn không sẽ vì cái kia chết trước đi trung gia huynh đệ báo thù ba người bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không như bọn họ phát ra t h ể ngôn như vậy đối với âm sơn cựu quỷ trung tâm nhất quán âm sơn cựu quỷ cũng là tự bắt đầu cũng chưa có tin tưởng c h u n g ra ba huynh đệ t h ể ngôn bọn họ lúc trước biểu hiện ra tin tưởng tư thái cũng bất quá là vì một mũi tên ba điều mà thôi vừa đến y thả lỏng c h u n g ra huynh đệ cảnh giác khiến cho bọn hắn có thể ung dung giết chết ba người thứ hai ni cũng có thể để cái kia trung lệnh đi vì bọn hắn thăm dò cái kia màu tím vòng bảo hộ ba đến y chính là để cái kia trung lệnh đi dò xét một thoáng từ dương nếu như có thể đánh lén giết chết từ dương cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn hiện tại trung gia huynh đệ không có giá trị lợi dụng âm sơn cựu quỷ đương nhiên sẽ không lại giữ lại tính mạng của bọn họ vị đạo hữu này hẳn là họ dương đi dương đạo hữu ngươi xem chúng ta nên như thế nào đến đánh vỡ cái này màu tím vòng bảo hộ trường thủ quỷ nhìn cái kia màu tím vòng bảo hộ một chút ánh mắt lóe lên quay về từ dương nói rằng từ dương nhìn trường thủ quỷ một chút thản nhiên nói tu vi của ta quá thấp tự nhiên là không có cách nào còn muốn nhìn các ngươi mấy vị biện pháp hay cái kia trường thủ quỷ cười nói nếu nếu như vậy liền do huynh đệ chúng ta ra tay đánh vỡ cái n à vòng bảo hộ lao thất lao cựu hai người các ngươi đi đánh vỡ cái này vòng bảo hộ đoạn trường quỷ cùng dạ khóc quỷ đáp một tiếng lấy ra từng người pháp bảo hướng về cái kia màu tím vòng bảo hộ đánh tới đoạn trường quỷ đoạn trường tỏa cùng dạ khóc quỷ dạ khóc đồng đều là pháp bảo c ự c phẩm hai người bọn họ công kích cũng xứng hợp cực kỳ hoàn mỹ vì lẽ đó cái kia màu tím vòng bảo hộ màu sắc gần như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi trở thành nhạn theo cái kia màu tím vòng bảo hộ màu sắc trở thành nhạn từ dương cũng nhìn rõ ràng bên trong cái thứ kia đó là một đoá màu tím thất phẩm hoa sen dáng rất pháp bảo đang tu luyện giả trong thế giới hoa sen d á n g dấp pháp bảo ngược lại là vô cùng thông thường một loại pháp bảo nói như vậy tam phẩm hoa sen pháp bảo là pháp bảo hạ phẩm mà ngũ phẩm hoa sen pháp bảo chính là thượng phẩm pháp bảo lục phẩm hoa sen pháp bảo sen vào pháp bảo cực phẩm cùng hạ phẩm tiên khí trong lúc đó thất phẩm hoa sen pháp bảo cũng có thể tính là trung phẩm tiên khí bên trong thượng h ạ đại đa số hoa sen pháp bảo đều là phòng ngự hứng thú n à y đ ó a màu tím hoa sen xem ra cũng như là một cái trung phẩm tiên khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo nhìn thấy nay đoá thất phẩm từ liên âm sơn cựu quỷ đều là một mặt sắc mặt vui mừng đối với bọn hắn mà nói phòng ngự pháp bảo mới là bọn hắn cần nhất có thể tưởng tượng tại cái này tử liên không có hư hao trước đó bọn hắn đều có thể dựa vào cái này thất phẩm tử liên đến độ qua thiên k i ế p trường thủ quỷ không hổ là âm sơn cựu quỷ l ã o đại ở tại hắn tám quỷ vẫn tại si mê nhìn cái kia thất phẩm tử liên thời điểm trường thủ quỷ trước hết phục hồi tinh thần lại hắn xem đầy mặt thất vọng từ dương nói rằng dương đạo hữu ngươi xem trong này cũng không hề cái gì ngọc t ù y giản xem ra đạo hữu phải thất vọng từ dương nghe vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn cái khác cũng tỉnh táo lại tám quỷ một mặt cảnh giác nhìn hình dạng của mình nói rằng yên tâm ta muốn chỉ là ngọc t ù y giản còn này đoá thất phẩm t ử liên tự nhiên là dựa theo ước định q u y c á c ngươi hết thảy trường thủ quỷ cười ha ha nói dương đạo hưu thực sự là lấy tín nghĩa làm gốc có đạo tiên tu ngươi đã nói huynh đệ chúng ta tự nhiên là tin tưởng cái kia trường thủ quỷ ngoài miệng nói tin tưởng nhưng là tại phân phó đoạn trường quỷ cùng dạ khóc quỷ kế tục đi đánh vỡ cái kia màu tím vòng bảo hộ đồng thời cũng ám nháy mắt để những người khác sáu quỷ cẩn trọng từ dương lại đột nhiên ra tay trường thủ quỷ cùng cái khác sáu quỷ chú ý hắn từ dương tự nhiên cũng cảm giác được hắn có chút mất mát lại nhìn cái kia màu tím vòng bảo hộ một chút sau đó dùng buồn bực ngán ngẩm ánh mắt tại chín quỷ trên người quay một vòng tiếp theo từng bước từng bước hướng về cử a động phương hướng đi đến xem ra là muốn rời khỏi cái huyệt động này nhìn từ dương rút lui cử a động phòng hộ trận cái kia âm sơn cựu quỷ cũng không thèm để ý bởi vì lúc này cái kia màu tím vòng bảo hộ đã bị đánh vỡ chỉ cần đem tử liên để vào bọn họ chiếc nhận chứa đồ coi như là tử dương đi ra ngoài nói chín người chiếm được một cái thất phẩm tử liên những kia nghe được người cũng sẽ tự hỏi một phen mới có thể quyết định là xuất thủ hay không đi cướp âm sơn cựu quỷ tại đi vào trong những tu sĩ này cũng coi như là vô cùng khó dây vào một đôi nhân vì lẽ đó tại không có xác thực biết âm sơn cựu quỷ đạt được t h ấ t phẩm từ liên giới tình huống trên căn bản là không có ai sẽ ra tay với bọn họ hoa hoa ngay từ dương chuẩn bị đi ra sơn động thời điểm một trận dường như trẻ con khóc nhỉ non âm thanh truyền vào trong thai của hắn nghe được cái thanh âm này từ dương không khỏi sửng sốt vừa muốn xuất động thân thể xoay một cái liền thấy được một bức có chút quỷ dị hình ảnh trong huy động đoạn trường quỷ lấy hắn bản bệnh pháp bảo đoạn trường tắc trói lại một cái làn da màu tím nam anh người nam kêu anh biến đổi tránh thoát đoạn trường tắc một bên hoa hoa kêu to cái này trẻ con nơi nào đến nhìn cái kia vô cùng quỷ dị trẻ con thử dương thầm nói lúc này xích diện quỷ một tiếng kêu mạ đem t ử dương tâm lập tức nâng lên đáng chết này tử liên làm sao sẽ biến thành trẻ con đây nhanh lên một chút để nó câm miệng bằng không không cần một hồi sẽ đưa tới rất nhiều người tử liên trẻ con này hai thứ không ngừng tại t ử dương trong đầu hiện lên đột nhiên t ử dương não hải dường như xẹt qua một đạo linh quang hắn kích động nhìn cái kia bị đoạn trường quỷ đoạn trường t á c trói lại bị cái khắc tám quỷ vây chặt lại màu tím trẻ con trong lòng vui vẻ nói nếu có thể biết này đoá sen tím là thế nào hóa thành một đứa con ít như vậy hình nhi không phải được cứu rồi sao t ừ dương đã từng nghĩ tới nếu có thể tìm tới năm màu hoa sen hóa thân phương pháp có thể có thể cứu phó ngọc hình chỉ là thượng cổ cái kia lấy năm màu hoa sen hóa thân tên đại năng kia giả căn bản cũng không có đã tới nhân giới h ã n tại thiên giới chết đi sau có thể lưu lại hoa sen hóa thân phương pháp nhưng là t ừ dương nhưng không có cách nào đi thiên giới tìm trừ phi hắn rất nhanh sẽ có thể độ kiếp phi thăng bây giờ nhìn cái này t ử liên hóa thành trẻ con cái loại này để phó ngọc hình lấy thanh niên đến hóa thân ý nghĩ lại nổi trong lòng nhìn ở bên kia có chút tức đến nổ phổi không biết nên xử lý như thế nào cái k i ê m màu tím trẻ con âm sơn cựu quỷ từ dương trong mắt lóe ra một đạo hàn mang ánh sáng màu xanh lóe lên từ dương liền biến mất ở cửa động tiếp theo tại cái kia đoạn trường quỷ h é t thảm một tiếng đồng thời từ dương liền xuất hiện ở âm sơn cựu quỷ trước mắt lúc này hắn một cái tay nắm lấy cái k i ê m màu tím trẻ con một cái tay cầm một cái trắng sáng s ắ c trực đao ở bên cạnh hắn còn có nửa đoạn bị chém đứt đoạn trường tác cái tiêm à u tím trẻ con bị từ dương dùng một tiên khí cấp trói buộc yêu t á c cho trói lại lúc này chính yên tinh ở tại từ dương trên、tay. cái kêu đoạn trường quỷ hét thảm một tiếng cũng không phải bởi vì từ dương một đao giết hắn mà là bởi vì hắn bản m ệ n h pháp bảo bị từ dương c h ặ t đ ứ t nguyên thần của hắn bị thương không nhẹ người đây là ý gì người không giữ chữ tín trường thủ quỷ hai mắt phát lệnh nhìn đang đánh giá cái kêu màu tím trẻ con từ dương nói rằng từ dương nghe vậy đem cái kêu màu tím trẻ con để vào phần thiên tiên trong nhẫn nhìn vây quanh chính mình e m sơn cựu quỷ nhàn nhạt trả lời ta chỉ đối với nhân giữ chữ tín các ngươi nhưng không nằm trong số này thế nhân đều yêu thích lấy hai tầng tiêu chuẩn đến yêu cầu mình cũng người khác rất nhiều người đều là kỳ vọng người khác có thể tuân thủ đạo đức ràng buộc mà chính mình nhưng có đủ loại lý do tới làm vi phạm đạo đức người cõi đời này cũng xưa nay không thiếu hụt để hắn nhân thủ tín mà chính mình nhưng không giữ lời người âm sơn cựu quỷ h i ệ n nhiên liền l à như vậy một nó người từ dương bắt đầu không cấp tử liên đó là bởi vì mục đích của hắn không ở tử liên nhưng khi hắn cần tử liên hắn cũng tuyệt đối sẽ không cổ hủ đối với âm sơn cựu quỷ người như vậy nói cái gì tín nghĩa xích diện quỷ lạnh giọng nói tiểu tử ngươi đã muốn tìm cái chết vậy ta liền để ngươi liếm thử ác quỷ phệ hồn tư vị nói điều khiển pháp bảo của hắn xích h ỏ a giản hướng về từ dương đánh tới từ dương thấy thế lạnh lùng n ở nụ cười phất lên chạm tinh chém ở cái kia xích h ỏ a giản bên trên tăng một tiếng dường như lưới dao sắc xẹt qua thạch l ệ c h cái kia xích h ỏ a giản bị từ dương chém thành hai nửa ánh sáng màu xanh tránh qua từ dương lấy một đ ộ n thuật tránh qua cái khác mấy quỷ công kích đi tới cửa đậu hắn quay người lại lạnh lùng quay về âm sơn cựu quỷ nói rằng muốn muốn giết ta các ngươi còn kém điểm nói trực tiếp hướng về ngoài động nhảy tới bị một cái không minh kỳ tiểu bối trầm trọc âm sơn cựu quỷ chín người đều là sắc mặt phát lạnh ngoại trừ lao đại trường thủ quỷ bên ngoài bao quát nguyên thần bị thương xích diện quỷ cùng đoạn trường quỷ ở bên trong cái khác tám quỷ đều là lấy ra pháp bảo chuẩn bị tiếp theo hướng về từ dương bóng lưng đánh tới lúc này cái kia trường thủ quỷ ánh mắt l ó e lên lấy tay thế ngăn trở tám người trầm giọng nói đừng có gớp xem ta cái kia không minh kỳ tiểu bồi chiếm được một cái thất phẩm từ liên đây là một cái trung phẩm ma khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo tiểu tử kia sẽ một đ ộ thuật đại gia truy kích thời điểm cẩn trọng một đoạn ngắn cực cao âm thanh tại bên trong sơn cốc nhỏ này vang lên ngoại trừ số rất ít tu sĩ ở ngoài các tu sĩ khác cũng nghe được Cực nhỏ có nhỏ t u sĩ đi tin t ư ở n thanh âm này, nhưng nhanh hướng về âm thanh phát sinh g cái tốc cực phát đại tu h đa địa âm âm là lấy ư đều độ số sĩ về p ơ n g chạy họ không đi. Bọn họ là thủ i cái n t a vừa a n này, có thể là bọn hắn nhưng có chạy đi vừa nhìn lý do. Lý do này h thể chạy âm là có có lý Lý b đi do. do quỷ rõ ràng đơn coi bọn hắn âm sơn cử quỷ ở cái này không thể đem lực lượng nguyên thần bên ngoài địa phương là không cách nào đối phó sẽ một độn thuật t ử dương nếu nếu như vậy cái kia còn không bằng đem t h ấ t phẩm tử liên tin tức lan truyền ra ngoài cứ như vậy cho dù tử liên cuối cùng không thể lạc ở trên tay bọn hắn vậy cũng có thể bảo đảm tử liên sẽ không bị t ử dương đạt được trường thủ quỷ câu nói kia cách đến rất xa tu sĩ cũng nghe được t ử dương tự nhiên cũng nghe được đối với trường thủ quỷ tâm tư t ử dương không cần tự hỏi sẽ hiểu chuyện như vậy phi thường thông thường lấy âm sơn cựu quỷ làm người nếu như không làm như vậy cái kia mới là lạ chứ bất quá cái kia trường thủ quỷ tâm tư có thể chuyển nhanh như vậy thật ra khiến t ử dương kiến thức một tháng o này âm sơn cựu quỷ lão đại gian xảo chương 25, sợ hãi thượng tiểu tử đem cái này thất phẩm t ử liên giao ra đây t ử dương mới ra đã bị bảy cái ma tu cho ngăn lại n à y bảy cái ma tu bên trong có sáu cái là độ kiếp kỳ một người là hợp thể kỳ viên mãn nói chuyện cái kia là một cái trong đó độ kiếp kỳ tu sĩ tiến vào máng xối tu sĩ bên trong chỉ có t ử dương một người là không minh kỳ mà hắn lúc trước thi triển một độn thuật vì làm hết thẻ tu sĩ chú ý vì lẽ đó tại câu nói kia mới vừa vào đến chúng tu sĩ trong thai thời điểm chúng tu sĩ liền biết nói tới ai từ dương cũng không thèm nhìn tới những người này một chút ánh sáng màu xanh l ó a lên lấy một đ ộ n thuật rời khỏi bảy người này vòng đây lấy cực nhanh thân hình hướng về lối vào thung lũng nhảy tới cùng những người này dễ cái vốn là không có gì thoại không dám nói nhiều rồi cũng chỉ có thể ảnh hưởng chính mình rời khỏi tốc độ hiện tại từ dương chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi địa phương này sau đó dựa theo ký ức xuất r a mang sối tìm một chỗ cố gắng nghiên cứu một thoáng trên tay cái kia tử liên trẻ con nhưng là mới vừa được rồi bất quá hai trăm ba trăm trượng t ừ dương liền biết mình nếu muốn thuận lợi rời khỏi đó là không có khả năng tại t ừ dương phía trước thất sát đường tu sĩ hợp thành mười mấy cái đại trận đem t ừ dương đường đi cho đong kín một đội thuật tuy rằng thân diệu nhưng là cũng không có thể lập tức xuyên qua mười mấy cái đại trận vây quanh một khi xa vào đến này tầng tầng trận pháp trong bao vây t ừ dương muốn muốn trốn khỏi vậy cũng liền khó khăn những này thất sát đường tu sĩ phối hợp t ừ dương nhưng là gặp gỡ mình có thể liên tục xuyên qua bốn năm cái trận pháp vây quanh nhưng là phòng chừng chính mình tại dừng lại trong n h y mắt những kia thất sát đường tu sĩ liền lại sẽ bù đắp bốn năm cái trận pháp cứ như vậy hắn liền lại trở về sử dụng một đ ộ n thuật trước đó trạng thái thi triển một đ ộ n thuật nhưng là vô cùng tiêu hao chân nguyên cùng lực lượng nguyên thần nếu như tử dương làm như vậy phòng chừng không cần thất sát đường tu sĩ ra tay chính hắn sẽ nhân tiêu hao quá độ mà bó tay chịu c h ó i nhìn trước mắt thất sát đường tu sĩ tử dương trong mắt hàn quang lấp lóe nắm chạm tinh tay không khỏi cuốn rồi căng thẳng lúc này tử dương phía trước có thất sát đường tu sĩ chặt đường mặt sau cho dù không có những tu sĩ kia cản trở tử dương cũng sẽ không lùi về sau bởi vì một khi tiến vào đến tận cùng bên trong tình huống chỉ có thể càng tao mà phía trên đều là giày đặc sắc khí tự nhiên cũng là không có đường ra cho nên nói từ dương hiện tại căn bản là lâm vào một cái tuyệt cảnh ha ha vị này dương đạo hữu nghe nói ngươi chiếm được một cái thất phẩm từ liên có thể hay không lấy tới để bản tọa nhìn qua cũng không biết có phải hay không là chiếm được cái này định thần kính cái này dạ trưởng lão tâm tình thật tốt lúc này đối với từ dương nói chuyện tư thái dĩ nhiên làm cho người ta một loại nho nhã lễ độ cảm giác từ dương tay phải nắm chặt tràn tinh nhàn nhạt nhìn trước mắt thất s á t đường tu sĩ nói rằng vừa nay cái k i a ngàn tỷ huyết ảnh thủ hộ cái k i a c h i ế c gương hẳn là một cái gì bảo đi ngươi không bằng đưa tới để ta xem một chút hắn vừa nói thoại vẫn một bên điều trị chân nguyên đêm đó trưởng lão cười nói cái k i a c h i ế c gương là ta thiên ma tông đồ vật tự nhiên không thể để cho ngươi nhìn từ dương cười n h ạ t nói ta ngược lại thật ra hướng về cho ngươi nhìn một chút cái kia thất phẩm tử liên nhưng đáng tiếc chính là tại hạ chưa từng nhìn thấy đồ vật kia tiểu tử ngươi cùng chúng ta huynh đệ chín người đồng thời tầm bảo từng nói chỉ cần là pháp bảo liền quy huynh đệ chúng ta hết thạy nhưng là ngươi vừa thấy được cái tia thất phẩm tử liên liền xào trá đánh lén ta thất đệ cầm đi tử liên làm sao hiện tại lại không dám thừa nhận từ dương vừa dứt lời xích diện quỷ cái kia chiêng vỡ âm thanh liền vang lên chúng ta âm sơn cựu quỷ dám lấy nguyên thần thể trên tay ngươi có một kiện thất phẩm tử liên tiểu tử ngươi dám lấy nguyên thần của ngươi thể trên tay ngươi không có tử liên sao cái kia xích diện quỷ vừa dứt lời trường thủ quỷ âm thanh lại chuyển vào mọi người trong h a i nghe được trường thủ quỷ từ dương thản nhiên nói ý của ngươi là nói cái kia thất phẩm tử liên là các ngươi âm sơn cựu quỷ vậy các ngươi làm sao không ra đầy cường nói xong tử dương không coi ai ra gì lấy ra một bình đan dược toàn bộ rót vào trong miệng trường thủ quỷ nhàn nhạt nói tiếp cái kia thất phẩm tử liên có người có tài chiếm được chúng ta âm sơn cựu quỷ cũng không dám tự đại liền nói là đồ vật của chúng ta bất quá ngươi cùng huynh đệ chúng ta thù hận chúng ta ngược lại là hiện tại muốn cùng ngươi tính toán một chút tử dương cùng trường thủ quỷ cùng tử dương thôn đan dược động tác không k h ô nói g n rõ tử dương trên tay khả năng thật sự có một kiện thất phẩm tử liên vì lẽ đó chúng tu sĩ xem tử dương ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần tham lam bất quá nhưng không có nhân cấp động thủ trước mà là cũng chờ xem t ừ dương cùng âm sơn cựu quỷ đậu thủ bố chín quỷ hoàng tuyển trận trường thủ quỷ quay về tám quỷ quất lên cái tiêu tám quỷ ngay vậy đạp lên huyền diệu bộ pháp lấy tốc độ cực nhanh đem t ừ dương cho vây lại tiếp theo bọn họ lấy ra bố trí chín quỷ hoàng tuyển trận pháp bảo vây quanh t ừ dương đem chín quỷ hoàng tuyển trận cho bố trí đi ra mà ở chín quỷ bố trí trận pháp thời điểm t ừ dương nhưng thật giống như căn bản cũng không có phát hiện tựa như nhưng vẫn là không n ú c n í c h đứng ở nơi đó điều trị chân nguyên tiểu từ này quá tự đại cho là có một đột thuật bất cứ lúc nào có thể thoát đi chín quỷ hoàng tuyển trận dĩ nhiên tùy ý chín quỷ bảy trận cái kêu dạ trưởng lão quay về bên người mấy người nói rằng không chỉ dạ trưởng lão nói như thế các tu sĩ khác cũng có không ít nói ra ý tứ tương đồng được quen biết tu sĩ bố thành trận pháp sau đó ngoại trừ trận pháp bản thân hiệu dụng ở ngoài thực lực của bản thân bọn họ cũng sẽ tại trận pháp thêm được hạ t ă n g cao hai tầng bình thường cùng nhiều người tranh đấu thời điểm đều là trước tiên muốn phá hoại đối phương trận pháp lúc này từ dương tùy ý âm sơn cựu quỷ bố thành trận pháp tư thái xem ra thật có chút ngưng c u n g chính ủy hoàng tuyển trận bố trí hoàn thành sau đó đầu tiên là tạo thành một cái do hoàng tuyển chi thủy hình thành bình phong ngăn cản lại từ dương tiếp theo âm sơn cựu quỷ liền thả ra bọn họ chín con ác quỷ chuẩn bị công kích đang lúc này vẫn không n ú c ních từ dương rốt c ụ c động chỉ thấy thân hình hắn lóe lên liền đã tới cái kia do hoàng tuyển chi thủy tạo thành bình phong bên cạnh tiếp theo lấy tốc độ cực nhanh huy động thủ trên trảm tinh một khe nước sau khi xuất hiện từ dương vô dụng đột thuật mà trực tiếp lấy cực nhanh thân pháp nhảy ra ngoài tiếp theo từ dương trảm tinh lại huy n ú c ních một chút h é t thảm một tiếng tiếng vang lên tại mọi người bên h a i ngay sau đó lại là hết thảm một tiếng tiếng vang lên tại mọi người bên h a i chờ mọi người từ từng người trong cơn khiếp sợ thanh lúc tỉnh lại cái kia âm sơn cựu quỷ đã chết hai cái cái khác bảy quỷ cũng đã xa xa nuốt ở mọi người phía sau cái thứ nhất chết đi chính là xích diện quỷ hắn là tại từ dương chém phá hoàng tuyền chi thủy tạo thành bình phong sau ngắn ngủi kinh ngạc bên trong chết đi hoàng quân y chi thủy có thể ăn mòn người khác p h á p bảo nhưng là nó nhưng không thể lại làm gì được từ dương trảm tinh tiếp theo chết đi chính là lưu âm quỷ hắn ngược lại là tại từ dương giết tới hắn trước mặt thời điểm phản ứng lại đây nhưng là trên người hắn phòng ngự p h á p bảo tại không chiếm lấy nhất định hiệu quả dưới tình huống đã bị trảm tinh chặt đức tiếp theo hắn cũng bị từ dương một đao chém thành hai đoạn mà cái khác bảy quỷ nhìn thấy căn bản không có cách nào phòng ngự từ dương trảm tinh liền lấy tốc độ cực nhanh thoát đi từ dương bên người mọi người khiếp sợ qua đi đều lấy tham lam ánh mắt nhìn từ dương trên tay này thành trắng sáng sắt trực đao những này tham lam trong ánh mắt đặc biệt là lấy thất s á t đường những kia thất s á t đem có vẻ nhất là tham lam một cái không gì không xuyên thủng trường đao thật sự là bọn họ những này lấy đao vì làm vũ khí vũ tu tốt nhất vũ khí mọi người tham lam đều là không hề che giấu chút nào vì lẽ đó từ dương tự nhiên cũng xem rõ rõ ràng, ràng. dương đạo hữu trên tay ngươi trường đao cực giống ta thất sắt đường tiền bối này thành thất đao đạo hưu có thể hay không ném quá đến làm cho ta phân biệt một thoáng mặc kệ đao này có phải hay không thất s á t đao ta thất s á t đường ngày hôm nay đều bảo vệ ngươi không có chuyện gì dạ trưởng lao ánh mắt l ó e lên nhìn từ dương nói rằng từ dương nghe vậy nhàn nhạt trả lời hiện tại chỉ là cảm thấy vừa nghĩ phỏng chừng ngươi xem sau liền cho là nó chính là thất s á t đao đi ngươi nghĩ như vậy muốn ta chẳng tinh làm sao mở đến điều kiện nhỏ như vậy a làm sao chỉ bảo vệ ta ngày hôm nay an toàn đây lời này tự nhiên không phải cùng đêm đó trưởng lao thương lượng điều kiện từ dương vẹn vẹn chỉ là châm chọc mà thôi đêm đó trưởng lão nghe được từ dương châm chọc lời nói cũng không tức giận hắn cũng không có hạ lệnh thất sát đường đi cường từ dương c h à n g tình mà như cũng là mệnh lệnh thất sát đường ngăn trở từ dương đường đi Dạ trưởng lão đây là đang các loại chờ những tu sĩ kia tiến công chúng ta nắm pháp thuật công kích hắn trương thủ q u ỷ âm thanh lại truyền ra câu nói này không có đòi mạng làm hắn nhân ý tứ vẹn vẹn chỉ là một loại đề nghị nhưng là loại này đề nghị lập tức chiếm được không ít người hưởng ứng mà khi làn sóng thứ nhất hưởng ứng người sau khi xuất hiện lập tức liền có càng nhiều tu sĩ hưởng ứng câu nói này trong chốc lát, Các loại ngũ hai à n cùng h pháp thuật m đạo bí thuật l ề người h ư ớ n Tử d ơ n đánh g l này chết đi tu sĩ tự nhiên không phải là bị những kia công hướng về tử dương pháp thuật giết chết những kia công kích từ dương tu sĩ phản ứng vẫn không nhanh như vậy hai người này đều là bị từ dương giết chết những người này muốn giết hắn hắn tự nhiên cũng sẽ giết bọn họ vốn là hắn đầu tiên muốn giết chính là trường thủ quỷ nhưng là đứa kia quá mức cơ cảnh từ dương vẫn không có tìm được tốt nhất ra tay thời cơ từ dương vừa hiện ra thân hình hắn đúng chỗ trí trước kia những tu sĩ kia ngoại trừ chết đi hai cái ở ngoài cái khác đều sắp tránh ra tại từ dương còn chưa kịp điều tức một thoáng chân nguyên thời điểm ngay lập tức sẽ lại có mấy trăm đạo pháp thuật hướng về hắn đánh lại đây từ dương bất đắc di chỉ được lại lấy một độn thuật tránh ra à, à. lại là hai tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên từ dương tại người hình xuất hiện đồng thời lại giết hai cái hướng về hắn tiến công tu sĩ chết đi bốn cái tu sĩ tu vi đều tại độ kiếp kỳ nếu như ở bên ngoài bọn họ ngã cũng là có thể đem sức mạnh của nguyên thần bố tại chính mình một phía cứ như vậy từ dương liền không có cách nào không bị nhân phát hiện đ ộ t đến bên cạnh bọn hắn nếu là như thế bọn họ cho dù công kích mình không tới từ dương chí ít cũng có thể bảo đảm an toàn của mình nhưng là bây giờ từ dương cầm phách pháp bảo như như cắt đậu hủ tràn tinh lấy đồn thuật vọt đến ai bên người vậy ai trên căn bản đó là một con đường chết lúc mới bắt đầu những tu sĩ kia vẫn tồn may mắn tâm lý cho rằng từ dương không nhất định liền sẽ tìm tới bọn họ bởi vậy cũng hào không kiên g rẻ quay về từ dương thi triển từ bản thân đắc ý pháp thuật thế nhưng tại chết rồi hơn bốn mươi cái tu sĩ sau khi một ít tu sĩ sợ hãi bọn họ không còn dám hướng về từ dương tiến công khi cái thứ nhất tiến công từ dương tu sĩ dừng lại sau khi càng ngày càng nhiều công kích tu sĩ cũng đều dừng lại trên tay pháp thuật tựa như vừa mới bắt đầu tiến công từ dương lúc có người đi đầu rất nhanh sẽ có thật nhiều tu sĩ gia nhập mà lúc này đình chỉ công kích từ dương tình huống cũng là đại khái giống nhau Rất nhàn h nhạt g ư a c u hướng về bốn phía nhìn một vòng từ dương đem ánh mắt nhìn chăm chú vào trường thủ quỷ vị trí đứng ở nơi đó điều tức chân nguyên hắn trong miệng ngược lại là có việc trước tiên nuốt vào bổ sung chân nguyên đang ngăn dược nhưng là hắn chân nguyên đặc thù mặc dù mình là luyện đan đại sư thế nhưng lấy đan dược đến bổ sung chân nguyên hiệu quả nhưng so với tu sĩ bình thường phải kém chút cho nên hắn mới nắm chặt tất cả thời gian đến điều trị tự thân chân nguyên cái k i a trường thủ quỷ tuy rằng bị từ dương xem trong lòng có chút phát lệnh nhưng là ánh mắt lấp lóe mấy lần vẫn là lại cao âm thanh nói lên hắn bây giờ là tại khôi phục chân nguyên chúng ta chỉ phải không ngừng tiến công l u y cũng có thể mệnh chết hắn từ dương tại điều tức chân nguyên những n à y đều sống hơn ngàn tuổi tu sĩ tại sao có thể không rõ đây nhưng lại nhưng không có nhân lại dám công kích cái tia trường thủ quỷ không sai muốn l ạ như vậy vẫn tiến công xuống vẫn đúng là có thể đem từ dương mẹ ệ chết nhưng là tại từ dương mẹ ệ chết trước hay là muốn có một ít tu sĩ chết ai cũng không muốn làm cái kia chết bên trong một thành viên vì lẽ đó trường thủ quỷ lời nói mặc dù có rất có kích động tính nhưng là nhưng không có nhân hưởng ứng cái kia trường thủ quỷ nhìn thấy lời của mình không tập hợp hiệu trái lại làm cho từ dương xem ánh mắt của mình càng ngày càng hàn hắn trong mắt hàn quang l o a lên thân hình t i ệ m mấy lần tiếp theo cái kia trường thủ quỷ hào không k i ê n g rẻ chính mình cẩn trọng cẩn thận bị mấy người cười nhạo nhìn chút nào không nhúc nhích từ dương lớn tiếng nói bây giờ không c o ở đây nơi này giết hắn sau đó hắn muốn tìm các ngươi báo thủ các ngươi có thể thời khắc phòng trụ hắn đánh lên sao hắn nhưng là cực kỳ thù d a i lúc trước cũng là bởi vì ta tứ đệ xích diện quỷ tại tiểu hàn sơn châm chọc hắn vài câu hắn mới cái thứ nhất liền hướng ta tứ đệ hạ sát thủ hiện tại ở đây mọi người vẫn có không ít chính mắt thấy được xích diện quỷ châm chọc từ dương lúc này trường thủ quỷ để những người này trong lòng đều là phát lệnh nếu như từ dương thật sự như vậy thù d a i như vậy muốn tại mọi thời khắc phòng trụ một cái như từ dương người như vậy còn không bằng hiện tại mạo hiểm đem hắn đánh giết những người này có thể phần lớn là lòng dạ độc các người bọn họ suy bụng ta ra bụng người ngược lại là đối với cái k i a trường thủ quỷ tin mấy phần từ dương tự vì lẽ đó cái thứ nhất lựa chọn g i ế t chết chính là xích diện quỷ đây cũng chỉ là trùng hợp mà thôi tại chín h quỷ hoàng t u y ề n trong trận hắn lựa chọn xuống tay trước chính là xích diện quỷ cùng đoạn trường quỷ bởi vì hai người này đều chịu một chút thương hắn không ngờ rằng chính mình dưới sự trùng hợp lựa chọn trước hết g i ế t xích diện quỷ sẽ cho trường thủ quỷ mang theo thủ giai danh tiếng từ dương cũng không để ý những người này cho là hắn là một cái t r ư ờ n g mắt tất báo người nhưng là lúc này cái tia trường thủ quỷ rồi lại đem từ dương đẩy lên h i ệ m địa cảnh này khiến hắn xem cái tia trường thủ quỷ ánh mắt càng ngày càng lạnh hiện tại hắn còn chưa tới hợp thể kỳ tu vi liền khó đối phó như vậy nếu như tu vi của hắn tiến rai hợp thể kỳ thậm chí độ kiết kỳ như vậy thiên châu đem vâu ngã d u n g thân nơi chúng ta vẫn nhân cơ hội giết hắn cái tia trường thủ quỷ nhìn mọi người bị mình nói có chút ý động vội vã nói tiếp hắn một bên kế tục g i ự t dây chúng tu sĩ hướng về từ dương tiến công một bên âm thầm ra hiệu hắn cái khác sáu cái huynh đệ hướng về từ dương tiến công đầu tiên hướng về từ dương phát động tấn công chính là âm sơn cựu quỷ lão nhị huyện ảnh quỷ hãn tại chính quỷ bên trong tốc độ nhanh nhất bởi vậy tại lao đại trưởng thủ quỷ r a hiệu h ạ hắn mới dám đi công kích từ dương huyện ảnh quỷ cũng không biết dùng chính là cái loại này quỷ đạo pháp thuật tại dấu tay của hắn h ạ một cái màu xám cái bóng hướng về từ dương đánh tới một mình nhân pháp thuật cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ phát ra từ dương cũng có thể rất lấy thân pháp tránh ra nhưng là ngay hắn mới vừa né tránh huyện ảnh quỷ công kích thời điểm mặt khác mấy đạo pháp thuật liền hướng từ dương đánh lại đây đánh tiếp hướng về từ dương pháp thuật càng ngày càng nhiều từ dương bất đắc dĩ bên dưới lại bắt đầu lấy một đ ộ n thuật né tránh mặc kệ những tu sĩ kia là tại trường thủ q u ỷ kích động hạ mới bắt đầu tiến công từ dương hay là bọn hắn chính mình liền tồn giết chết từ dương tâm tư nói chung hiện tại từ dương lại trở về tình cảnh nguy hiểm nhìn mình giết ba mươi mấy người sau những tu sĩ kia như trước điên cùng hướng về chính mình tiến công từ dương ánh mắt càng ngày càng lạnh lần này chúng tu sĩ thế tiến công rõ ràng so với phía trước mạnh hơn nhiều chính mình nếu như vẫn là lấy một đ ộ n thuật né tránh không giống nhau không trở lại đem bọn họ giết sợ hãi chính mình sẽ bởi vì chân nguyên tiêu hao quá đại chi chịu không nổi đội thuật sau đó bị chúng tu sĩ che ngập bầu trời pháp thuật công kích đánh giết đột nhiên cái k i a lít nha lít nhít pháp thuật công kích ngừng lại hết thẻ tu sĩ đều có chút trong lòng phát l ạ n h nhìn đơn độc đứng ở nơi đó từ dương tóc bạc thanh y r h a trường đao dương n anh múa vớt màu máu dao lao nay một bộ hình ảnh để những k i a bất kể là tham gia công kích quá từ dương tu sĩ vẫn là ở bên cạnh vây xem tu sĩ đều cảm thấy trong lòng từng đợt lạnh cả người lúc này từ dương sát khí trên người không chỉ làm cho tu sĩ đau lòng liền ngay cả cái tia q a y trúng quanh ở bên người sương mù màu trắng tựa hồ cũng biến càng thêm phai nhạt hắn không phải tiên tu sao làm sao sát khí trên người so với chúng ta thất s á t đường thất s á t đem sát khí trên người càng nặng đây dạ trưởng lão nhìn từ dương thì thảo tự nói từ dương thôi thúc điên cùng nhất tức sau cũng không nhìn những kia đã từng công kích quá hắn tu sĩ từng bước từng bước chậm dai hướng về thất s á t đường tu sĩ đi đến các ngươi tránh ra đi t ớ i thất s á t đường bày xuống đệ một cái trận pháp bên cạnh từ dương thản nhiên nói hắn nói chuyện ngữ khí giống như là thế tục người a qua đường đụng phải người qua đường ất theo như lời nói vừa không có mệnh lệnh ngữ khí cũng không có khẩn cầu ngữ khí dương đạo hữu ngươi như bây giờ trạng thái hẳn là thi triển một loại thượng cổ chiến kỹ đi không biết cái này chiến kỹ ngươi có thể thi triển thời gian bao lâu đây dạ trưởng lao âm thanh rất cao câu nói này hắn chẳng những là đối với t ử dương nói cũng là đối với những kia bị t ử dương sợ đến có chút sợ hãi tu sĩ、si、nói đúng vậy hắn đây nhất định là cấm pháp nào khẳng định chỉ có thể chống đỡ cực thời gian ngắn ngủi cấm pháp qua đi hắn sẽ biến vô cùng suy yếu nói chuyện như cũng là trường thủ quỷ tại vừa nãy t ử d ư n g giết chết ba mươi mấy người bên trong liền có bốn người là âm sơn cựu quỷ bên trong nhân h ắ nếu cùng càng càng thức sơn kiểu bị kiểu hận nhưng là càng ngày càng sâu. Ta này âm sâu. kiểu quỷ kiểu là y Ta đao t thể thi triển thời có gian bao l â ta c ò như c a có thử qua, hiện tại cũng không muốn ta và thất ử qua, muốn Ta hiện không thí. h tại ngươi cũng t và sát đường t r o nguyện lúc đ g h n ý tránh ra từ dương sẽ không để ý phục chút nhuyễn không chỉ không truy cứu phía trước bọn họ ngăn trở chuyện của chính mình ngược lại sẽ tại sao đó cho bọn hắn chút thù lao nhưng là từ dương có tâm tư như vậy thất sát đường người nhưng sẽ không tiếp nhận dương đạo hữu nếu như ngươi nguyện ý đem trên tay ngươi thất sát đao cùng cái này thất phẩm t ử liên giao cho ta ta thất sát đường liền bảo vệ ngươi an toàn rời khỏi nếu như ngươi nguyện ý dâng lên ngươi bây giờ sử dụng này thức đao quyết ta thất sát đường nguyện ý tiếp nhận đạo hữu trở thành ta thất sát đường khách khanh hộ pháp dạ t r ư ờ n g lão con mắt hơi chuyển động nhìn từ dương nói rằng nghe được đêm đó t r ư ờ n g lão từ dương một bên điệu tức chân nguyên một bên trong lòng m ắ n thầm rất vô xỉ thất sát đường thật tự đại ngu xuẩn mới vừa rồi còn nói chỉ cần từ dương c h ạ m tinh liền bảo vệ từ dương một ngày an toàn hiện tại từ dương chỉ là để bọn hắn tàn ra đêm đó trưởng lão liền nói ngoại trừ muốn hắn c h ạ m tinh bên ngoài thậm chí có bỏ thêm cái này thất phẩm từ liên còn nói cái gì chỉ cần từ dương dâng lên điên cuồng đao quyết liền tiếp nhận hắn trở thành thất sát đường một thành viên hắn từ dương nếu là thật như vậy quan tâm thất sát đường lúc trước cũng sẽ không tại thất sát đường mở ra cái kia cái lô thủng sau đó cướp đi vào trước dạ trưởng lão nhìn lướt qua những kia g ụ c giả g ụ c dịch tu sĩ quay về từ dương nói rằng dương đạo hữu ngươi cảm thấy bản tọa đề nghị như thế nào tương ừ d trong chớp mắt r ơ i lên trầm tư đầu quay về đêm đó trưởng lão khẽ mỉm cười nói ngươi không phải muốn biết ta này tức đ à o quyết có thể thi triển thời gian bao lâu sao hiện tại ta thử xem ngươi nhớ tới ghi nhớ thời gian a đêm đó trưởng lão đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó liền thay đổi sắc mặt vừa muốn nói gì thời điểm một trận thê thảm tiếng đ ê u thảm thiết ngay thất sát đường chúng tu sĩ bên trong truyền ra tiến vào điên cung giết cảnh sau khi từ dương tốc độ có nhanh hơn không ít mà những kia thất sát đường tu sĩ hiển nhiên không nghĩ tới từ dương lại đột nhiên đối với bọn hắn hạ sát thủ vì lẽ đó trong chớp mắt công phu thì có mười mấy cái thất s á t đường tu sĩ bị từ dương lấy c h ạ m tinh chém thành hai nửa đồ đáng chết lại dám hướng về ta thất s á t đường đ ộ n g thủ giết hắn cho ta đêm đó trưởng lao tức đến nổ phổi quay về thất s á t đường tu sĩ quát đây chính là những k i a cao cao tại thượng thế lực tư duy cùng cảm giác về sự ưu việt bọn họ có thể hướng về những người khác ra tay bởi vì bọn họ là cường đại một phương nhỏ yếu nên phục tùng cường đại một khi những k i a nhỏ yếu dám to gan đ ộ n g thủ với bọn hắn dưới cái nhìn của bọn họ này liền là không đúng ngang bạo ngược tiếng dòng ngâm vang lên từ dương thân hình t h i ể m càng nhanh hơn mà hắn vọt đến một đám thất s á t đường tu sĩ bên người sẽ có chí ít một cái thất s á t đường tu sĩ sẽ bị giết nơi này địa hình vô cùng chật hẹp nơi này hoàn cảnh nhưng không có cách đem lực lượng nguyên thần bên ngoài bên ngoài cơ thể có thể nói nơi này là vũ tu chiến trường chính thất s á t đường tu sĩ ngoại trừ thất s á t đem bên ngoài cái khác cũng đều không phải vũ tu vì lẽ đó tự nhiên rất nhanh sẽ có không ít đệ tử chết ở từ dương dưới đ à o bất quá rất nhanh từ dương cũng chưa có dễ dàng như thế bởi vì những tia thất sắt đem hướng về hắn công lại đây từ dương chạm tinh đao sắc bén những tu sĩ này đều thấy được cho nên mới không có ai lấy pháp bảo đến công kích hắn thất s á t chính là vũ tu bọn họ nếu muốn phát huy to lớn nhất thực lực đương nhiên phải dùng đến vũ khí của bọn hắn vì vũ khí của mình không bị t ử dương c h ạ m tinh chém đức những này thất s á t đem lấy cực kỳ cao siêu đao pháp đem đao của mình tránh qua c h ạ m tinh chém bảo hướng về t ử dương trên người chém tới t ử dương thân thể tự nhiên chống đối không được những này thất s á t đem trường đao công kích mà hắn vì toàn lực thi triển đao quyết lại không muốn lấy ra phòng ngự pháp bảo tại thất sắc đem công kích hạ hắn rất nhanh sẽ biến tràn ngập nguy cơ thậm chí chỉ có thể né tránh mà không có hoàn thụ chỗ chống nhìn thấy t ử dương tại thất s á t đem công kích hạ rất nhanh sẽ biến hào không có hoàn thủ chỗ trống đêm đó trưởng lão không khỏi t h c h ố n g đêm đó trưởng lão không khỏi thỏa mãn gật đầu bên này dạ trưởng lão chỉ là thỏa mãn gật cù, mà ở đối diện cái kia t r ư ở n g thủ quỷ lúc này lại có vẻ cực kỳ hưng phấn ha ha tiểu tử ngươi không phải sẽ đột tuật sao hiện tại làm sao không cần nghe hắn cái kia càn dỡ cùng cười đắc ý âm thanh không thấy được người phòng chừng cho là hắn t r ư ở n g thủ quỷ đem t ử dương áp sát đến tràn ngập nguy cơ mức độ chương hai mươi bảy sợ hãi hạ mọi người ở đây cho rằng từ dương khả năng liền như vậy chết vào thất sắt đem giới đao thời điểm đột nhiên a một tiếng t ử dương phát sinh một tiếng phẫn nộ gào thét mà theo t ử dương phát sinh này âm thanh tiếng gào thét quay chung quanh tại t ử dương bên người chín cái màu máu dao l o n g cũng theo phát ra một tiếng bạo ngược d í c gào chúng nó tại này tiếng gầm gừ bên trong rời khỏi t ử dương bên người hướng về bốn phương tám hướng phóng đi những k i a vây g i ế t t ử dương thất s á t đem nhìn thấy huyết dao k é o tới đều là rất là khẩn trương bọn họ cho rằng này huyết dao lại là thập này lợi hại đồ vật vì lẽ đó tại huyết dao kéo tới thời điểm đều cấp tốc nghiêng về một phía lùi một bên nắm lấy màu máu trường đao hướng về huyết dao chém tới chín con huyết dao ngoại trừ ba con đột kích hướng về thất s á t đem ở ngoài cái khác sáu con toàn bộ đều hướng về những kia công kích quá từ dương tu sĩ đánh tới mà những kia bị huyết dao tập kích tu sĩ cũng như thất s á t đem bình thường một bên lui về phía sau tránh né một bên lấy ra pháp bảo hướng về huyết dao đánh tới khi thất s á t đem trường đao cùng những kia đánh về phía huyết dao pháp bảo đánh vào huyết dao trên người thời điểm những tu sĩ kia cảm giác giống như là đánh vào trong không khí giống như vậy một điểm gắng sức cảm cũng không có giống như là bọn họ căn bản cũng không có bắn chúng huyết dao như thế thế nhưng trên thực tế huyết dao là bị những người kia đánh trúng bởi vì những p h á p bảo kia lướt qua huyết dao thì không thể duy trì thành dao long hình dạng mà là đã biến thành một mảnh màu đỏ s ắ c khí nhìn thấy tình huống như thế chúng tu sĩ đều là trong lòng vui vẻ thầm nói nguyên lai chỉ là một cái miệng cọp gan t h ọ đồ vật cái kia từ dương liền thủ đoạn như vậy cũng xuất ra xem ra đã là đến bó tay hết cách trình độ rồi có thể là bọn hắn còn chưa kịp vui vẻ thời gian quá dài ba tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết mọi người ở đây bên thai vang lên mấy người hướng về tiếng kêu thảm thiết phát sinh địa phương vừa nhìn âm sơn cựu quỷ bên trong còn sót lại trường thủ quỷ huyết ảnh quỷ nhiều giác quỷ ba quỷ lúc này cũng đã bị đánh làm hai nửa tại trường thủ quỷ thi thể bên cạnh từ dương chính ở nơi nào không coi ai ra gì s i ê u tập trường thủ quỷ di vật hết thẻ ở đây tu sĩ cũng biết ba quỷ là bị từ dương giết chết nhưng là từ dương là làm sao đem bọn họ giết chết cũng không phải là hết thẻ tu sĩ đều nhìn rõ ràng mà những k i a nhìn rõ ràng từ dương động tác tu sĩ đều một mặt sợ sệt nhìn cái k i a chín cái đã trở lại từ dương bên người màu máu d a o long bọn họ thấy rõ ràng khi cái k i a màu máu d a o long bị p h á p bảo đánh tan sau hầu như chỉ là trong n h y mắt cái k i a bị đánh tan huyết dao liền lại khôi phục đến dao l o n g hình thái đang lúc này chỉ thấy từ dương thân thể gần như là đồng thời đã xuất hiện ở ba con vây quanh ba quỷ huyết dao trên người tiếp theo ba đạo tia sáng tránh qua ba tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết cũng văng lên đây tuyệt đối không phải cái gì đ ộ n thuật trái lại cực như trong truyền thuyết dịch chuyển tức thời nhưng là dịch chuyển tức thời loại thần thông này tương truyền không là chỉ có thượng giới mấy cái đứng đầu nhân vật mới có thể nắm giữ sao dạ trường lão nhìn từ dương thân ảnh thầm nghĩ cái tia trường thủ quỷ là âm sơn cựu quỷ lão đại trên tay của hắn hẳn là có không ít độ tốt mới đúng bên cạnh mấy ngàn tu sĩ cùng thất s ắ t đường tu sĩ cứ như vậy trơ mắt nhìn từ dương ở nơi nào nhản nhã tự tại thu lấy chiến lợi phẩm của mình cũng có một chút tu sĩ nhìn từ dương thu lấy những kia chiếc nhẫn chứa đồ có chút đỏ mắt có thể là mới vừa tranh đấu thời điểm bọn họ không dám đi lấy hiện tại lại càng không có người dám đi cùng từ dương tranh đoạt đem chiến lợi phẩm của mình thu cẩn thận từ dương chân nguyên cũng khôi phục không ít hắn lại chậm rãi đi tới tất h sát đường chúng tu sĩ trước mặt tuy rằng rét không ít tu sĩ nhưng là bây giờ từ dương như cũng là thanh y tóc bạc trên người có chút vi ngổn ngang nhưng là như n g không một giọt máu tươi ở trên người liền ngay cả cầm trên tay chạm tinh cũng như cũng là trắng sáng sắc không có nhiễm một điểm vết máu dạ r ư ở n g lão hiện tại ngươi đã nhìn rồi ta này thức đo quyết hiện tại hẳn là có thể làm cho mở ra đi ngữ khí như cũng là như vậy bình h ả n bình thản giống như là hai cái không cẩn thận chạm vào nhau người qua đường tại lẫn nhau nói một ít câu khách sáo tựa như nghe được từ dương đêm đó trưởng lão do dự một chút hắn có ý định đem từ dương lưu ở chỗ này có thể lại không muốn thất sát đường tổn thương quá nhiều đột nhiên đêm đó trưởng lão phát hiện từ dương mặc dù coi như ngoại trừ quần áo cùng tóc có chút ngổn ngang ở ngoài thật giống căn bản không có việc gì tựa như nhưng là từ từ dương c giết nhiều như vậy tu sĩ tự thân cũng khẳng định có không nhỏ tiêu hao loại người như hắn tương tự cùng dịch chuyển tức thời na di cũng nên là một loại thượng cổ chiến kỹ mới đúng kinh người như vậy thượng cổ chiến kỹ tiêu hao nhất định lớn hết sức hắn hay là không có năng lực xông qua ta thất s á t đường vây quanh bằng không hắn sớm rồi rời đi tại đến ra một cái như thế kết luận sau khi đêm đó trưởng lão tâm thần nhất định quay về từ dương cười nhạt nói ta không phải đã nói qua ta thất s á t đường đưa ra điều kiện sao chỉ cần dương đạo hữu đem thất phẩm t ử liên cùng thất s á t đao dao ra đây sau đó đem công pháp của ngươi khắc lục một phần đi ra chúng ta tự nhiên sẽ tránh ra từ dương nghe vậy ánh mắt phát lạnh đột nhiên hét dài một tiếng cầm trong tay chạm tình hướng về t h ấ t s á t đường tu sĩ d t đi nếu lấy đ ộ n thuật không cách nào rời khỏi tử dương cũng chỉ được đem t h ấ t s á t đường người dết sợ hãi bọn họ dĩ nhiên là không còn dám ngăn chính mình năm đó phó ngọc hinh để điện thanh cho tử dương truyền đến xin hắn giúp từ danh vũ tin tức thời điểm tử dương vì cực nhanh chạy tới chú kiếm sơn trang từng ở thiên tinh hải lấy điên cuồng múa tung tư thế giết lượng lớn chặn đường yêu thú khi đó hắn lấy điên cuồng nhất thức giết yêu thú có thể nói là lấy vạn mà đếm nhưng khi lúc tử dương cơ bản không để ý cùng phòng thủ chỉ là không ngừng chém giết bởi vậy mới có thể thi triển điên cuồng thời gian dài như vậy. Hiện tại, từ dương đối thủ tu vi thấp nhất đều cao hơn hắn ra một đại giai tuy rằng ở chỗ này là hắn chiến trường chính nhưng là từ dương lúc này một bên đánh giết kẻ địch một bên còn cẩn thận hơn đối thủ công kích hắn chân nguyên cùng nguyên thần tiêu hao đều là rất lớn mắt thấy cái kia thất s á t đường tu sĩ vẫn là tại đầu lĩnh kia mấy người dưới sự chỉ huy l i ề u mạng tiến công chính mình từ dương không khỏi n ộ quát một tiếng trên người quay chung quanh màu máu dao long cựu long cùng bang lên đồng thời hướng về dạ trưởng lão bọn họ vị trí phóng đi nhìn một màn này chúng tu sĩ cũng biết từ dương mục đích là muốn giết đầu lĩnh kia mấy người ha ha người muốn giết ta sao ngươi là ai có tư cách cùng ta động thủ sao đêm đó trưởng lão cười ha ha một bên chỉ huy thất s á t đường tu sĩ tiến công một bên nhưng mang theo bên người mấy người cùng hai tổ thất s á t đem lui về phía sau t ừ dương ngưng kết đi ra huyết dao cũng không thể quá mức rời xa tự thân vì lẽ đó đêm đó trưởng lão lùi xa sau khi t ừ dương không thể làm gì khác hơn là triệu hồi những k i ê u huyết dao hộ thân hiện tại hắn vì giảm thiểu chân nguyên tiêu hao đã không đang thi triển đồn thuật né ra thất s á t đường tu sĩ tiến công những n à y huyết dao chính là hắn lúc này tránh né công kích căn cứ thất sắt đường tu sĩ phối hợp cực kỳ tinh diệu cho dù từ dương thi triển điên cuồng nhất thức tiến hành công kích thời gian thật lâu qua đi từ dương mới giết mấy chục cái thất s á t đường tu sĩ mà thất s á t đem từ dương càng làm ộ t cái cũng không thể giết chết mặc dù chỉ là mấy chục cái thất s á t đường tu sĩ nhưng là tại d ạ trưởng lão xem ra cũng là cực tổn thất lớn hắn tuy rằng lui lại đến cách từ dương chỗ rất xa nhưng là ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú vào từ dương tỉ mỉ quan sát từ dương tiến công đặc điểm sau đó tự hỏi đối phó từ dương biện pháp một lát sau thời gian đêm đó trưởng lão cũng rốt cục phát hiện từ dương điên cuồng nhất thức một ít đặc điểm hắn vội vàng đem chính mình phát hiện cao giọng hô lên y này nhắc tới tỉnh thất sát đường tu sĩ cùng những kia đứng ở nơi đó cũng không dám đi công kích t ử dương tu sĩ hắn mượn cái kia d a o long na di thời điểm cần cái kia d a o long duy trì trụ d a o long hình thái mới được chỉ cần cái kia d a o long vừa xuất hiện đã bị đánh tán hắn liền không có cách nào na di mất đi na di thủ đoạn hắn một cái nho nhỏ không minh kỳ tu sĩ chỉ cần t r ú n g vào một cái pháp thuật hắn liền sẽ biến thành cho bụi ra trường lão vừa mới bắt đầu cũng không thể làm cho này có chút sợ hai tu sĩ lần thứ hai hướng về t ử dương tiến công nhưng khi tử dương tại thất sát đường dày đặc công kích hạ tràn ngập nguy cơ thời điểm không ít tu sĩ liền bắt đầu r ụ c g i r ụ c dịch nguyên lai、like, từ dương loại này q u ỷ dị na z i cũng là có biện pháp có thể đối phó chỉ cần lẫn nhau phối hợp được tại những kia dao long bị đánh tan sau không thể ngưng hình thời điểm tiếp theo lại đem nó đánh tan như vậy từ dương liền không có cách nào mượn dao long đến tiến hành na z i một ít tu sĩ lẫn nhau nhìn nhau một chút lại bắt đầu thi t r i ể n pháp thuật hướng về từ dương tiến công có người đi đầu ra tay rồi những kia công kích quá từ dương tu sĩ ngay sau đó cũng bắt đầu tiến công từ dương mà những kia tự bắt đầu cũng chưa có đối với từ dương động thủ tu sĩ lúc này như trước không có ra tay những k i ê u huyết dao không có ngưng hình thành huyết long trước đó từ dương xác thực là không có cách nào mượn chúng nó na gì vì lẽ đó tại chúng tu sĩ chú ý tới điểm này sau đó từ dương tình huống liền biến cực kỳ không ổn lúc mới bắt đầu hắn là lấy những k i ê u huyết dao coi như công kích phụ trợ thủ đoạn nhưng là lúc này hắn nhưng đem những k i ê u huyết dao coi như tránh né phụ trợ thủ đoạn cũng may những k i ê u huyết dao tụ tán do tâm từ dương để chúng nó xuất hiện ở địa phương nào chúng nó liền xuất hiện ở địa phương nào vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn từ dương tuy rằng không thể tại mượn huyết dao giết người nhưng là vẫn là có thể mượn huyết dao hộ thân hắn bây giờ đã sắp không được gia tăng công kích m ệ n chết hắn cái k i a dạ trưởng lão lại là cao giọng quay về mọi người hô một câu hắn lúc này thật giống như là tiếp nhận cái k i a t r ư ở n g thủ quỷ sự tình chuyên môn kích động mọi người công kích từ dương bất quá hắn kích động đối tượng có thêm thất s á t đường chúng tu sĩ vốn là mọi người thấy đến này chỉ trong chốc lát từ dương không thể giết chết một tu sĩ tất cả mọi người yên tâm không ít tính cảnh giác cũng có thả l ò n g nhưng là dạ trưởng lão câu nói này vừa nói ra khỏi miệng mọi người cái kia vừa thả lỏng một điểm nhỏ lòng cảnh giác rồi lập tức trở lại trạng thái tốt nhất trên tay công kích cũng ra nhanh hơn k ô n g í mọi người ở đây đem t ử dương làm cho c h ỉ có thể tránh né thời điểm đột nhiên t ử dương lần thứ hai sử dụng một đ ộ n u ậ t ánh sáng màu xanh l ó ạ i lên t ử dương đã xuất hiện ở thất s á t đường tu sĩ bố trí đệ một cái trận pháp bên trong ngay thất s á t đường tu sĩ xứng sờ một trong chốc lát t ử dương phát sinh một tiếng đắt đỏ tiếng hét dài mà theo hắn này âm thanh trường tiếng tê ơ cái kia chín cái màu máu d a o long cũng theo phát sinh chín tiếng rồng gầm cùng hắn kết hợp lại nhìn trước mắt tầng kia tầng trận pháp t ử dương nhanh chóng vũ động trong tay tràn tinh mà theo hắn huy động cái kia chín cái g a o long cũng theo đao múa nhanh chóng bốc lên cựu long đỏ như máu hai mắt nhìn về phía trước trong mắt tựa hồ có hủy diệt tất cả dục vọng gần như là tại trong chốc lát từ dương trước người xuất hiện một cái do trắng sáng sắc đao khi tạo thành viên cầu cái kia viên cầu sau khi xuất hiện liền hướng trước người đánh tới mà lúc này cái kia chín cái dao long gần giống như cựu long hi châu bình thường vờn quanh cái kia viên viên châu đồng thời hướng về trước người đại trận đánh tới vây một tiếng vang thật lớn cũng không biết cái kia viên cầu đến cùng phá tan mấy cái đại trận một thức này chính là điên quần đao thức thi c h u ể n đến uy lực lớn nhất, nhất thức công kích cựu long vệ thiên chương hai mươi tám t h o ạ hiệp thượng t i ế n lúc mới bắt đầu mọi người sở dĩ sợ sệt từ dương đó là bởi vì hắn lấy độn thuật cùng cái loại này quỵ dị na di hơn nữa vô cùng sắc bén tràn tinh làm cho hắn có thể lấy không minh kỳ tu vi tại này chỗ đặc thù ung dung thuấn sát độ kiếp kỳ tu sĩ nhưng là bây giờ mọi người mới thật sự từ trong nội tâm đối với tử dương sinh ra một loại kính nghệ một thức này cựu long vệ thiên thể hiện ra đến to lớn uy lực lại làm cho ở đây tu sĩ tự vấn k h ô n g bằng vì lẽ đó tuy rằng hiện tại tử dương là sắc mặt trắng bệnh đứng ở nơi đó nhưng là bao quát thất sát đường tu sĩ ở bên trong tất cả mọi người đã rời xa tử dương một điểm không có ai còn dám hướng về hắn công kích tiểu tử người tốt. càng dám giết ta thất sát đường nhiều như vậy tu sĩ đêm đó trưởng lao rất nhanh liền từ trong cơn khiếp sợ tỉnh táo lại nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn trắng cảnh phát hiện ít đi hơn trăm tên thất s á t đường đệ tử hắn không khỏi sắc mặt tái nhợt nhìn sắc mặt trắng bệnh từ dương quát kha kha thật không biết xấu hổ l o g ì lẽ nào ngươi thất s á t đường vô cớ cản ta giết ta là được ta giết các ngươi thất s á t đường tu sĩ lại không được sao từ dương cười lạnh trả lời cũng không biết có phải hay không là một thức tiêu cựu lòng vệ thiên tiêu hao lượng lớn thể lực câu nói này có vẻ hơi trùng khí không đủ đêm đó trưởng lao đánh giá từ dương một chút cười lạnh nói đáng tiếc a nếu như tu luyện chỉ cần đến độ kiếp kỳ ngươi liền có thể ngang dọc thiên châu nhưng đáng tiếc ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội đó nói hắn đánh một cái thủ thế để t h ấ t s á t đường tu sĩ tiếp theo hướng về từ dương tiến công đang lúc này từ dương bên người đột nhiên xuất hiện một cái ba mươi tuổi dáng dấp độ kiếp kỳ tu sĩ n à y người độ kiếp kỳ tu sĩ mới ra xuất hiện liền lại có bốn con yêu thú đã xuất hiện ở từ dương cùng tên tu sĩ kia bên người n à y bốn con yêu thú hợp thành một cái huyền diệu trận pháp đem từ dương cùng tên tu sĩ kia cho bảo vệ nay bốn con yêu thú theo thứ tự là một con lục đan kỳ mát sinh quy một con lục đan kỳ hỏa liệt điều một con lục đan kỳ hai cánh hổ một cái lục đan kỳ một s ừ n giao g long này bốn con yêu thú phân biệt đối ứng địa họa phong thủy bốn loại thuộc tính mà trong truyền thuyết chúng nó bốn loại yêu thú cũng đều có tứ tượng thần thú huyết mạch chúng nó lúc này bảo vệ từ dương cùng tu sĩ kia trận pháp chính là một loại cực kỳ huyền diệu tứ tượng đại trận nơi này không thể bên ngoài thân thức ngươi cẩn thận một chút giúp ta chặn một hồi chờ ta khôi phục một ít chân nguyên bọn họ liền không làm gì được ta từ dương quay về bên người tu sĩ kia nói rằng lúc này xuất hiện ở từ dương bên người tự nhiên là vẫn ở tại trường sinh tiên phủ bên trong văn phương lúc trước từ dương rồi cùng hắn hẹn cẩn thận một khi hắn bị triệu hắn đi ra liền lập tức lấy bốn loại yêu thú bố trí thành tứ tượng trận pháp đến bảo vệ hắn văn phương cũng coi như là đem từ dương làm dị thường hoàn mỹ hắn mới ra liền triệu ra chính mình bốn con yêu thú hợp thành tứ tượng trận pháp đem hai người cho bảo vệ nhìn từ dương tại bên cạnh mình thổ tiếp một viên màu đỏ đan dược đà tọa khôi phục văn phương lúc này mới hướng về bốn phía nhìn lại nay vơ nhìn văn p ư ơ n g trong lòng không khỏi run lên thầm nói hắn làm sao bị nhiều như vậy độ kiếp kỳ tu sĩ cho vây nốt xem ra người chung quanh thật giống cũng là muốn đối phó bộ dáng của hắn như vậy trên đất những thi thể kia liền đều là kiệt tác của hắn thực sự là thật lớn bản lĩnh a chính đang văn phương cảm thán thời điểm đêm đó trưởng lao âm thanh truyền đến hắn bên hai ngươi là yêu vương văn phương tiểu tử kia có cái thiên phủ ngươi vẫn trốn ở bên trong văn phương nghe vậy quay đầu nhìn về phía dạ trưởng lão bản tọa chính là yêu vương văn phương văn phương không hề che giấu chút nào thừa nhận thân phận của chính mình đồng dạng là không đem thất sát đường để vào trong mắt từ dương ngự a khí là hờ hững mà văn phương ngự a khí nhưng là tràn đầy hào khí đêm đó trưởng lão lạnh lùng nói những năm này vọng hải thành cùng lưu vân thành người nhưng là tại chung quanh tìm ngươi không ngờ rằng ngươi vẫn dám xuất hiện văn phương cười ha ha nói bọn họ chung quanh tìm ta có thể làm sao nếu là ta sợ bọn hắn liền sẽ không lấy cái kia cầu vật tính mạng dạ trưởng lão lạnh lùng nói văn phương chúng ta thất sát đường vô ý thế vọng hải thành cùng lưu vân thành giết người tính s i n ngươi bây giờ tránh đứng ra văn p ư ơ n g lạnh lùng trả lời ta cũng không phải là ngươi thất sát đường người ngươi vẫn mệnh lệnh không được ta ta chính là không để cho mở nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta dạ trưởng lão hai mắt hàn quang loại lên quay về bên người hét lớn một tiếng giết thất sát đường tu sĩ cùng những kia công kích quá t ử dương tu sĩ đồng thời quay về văn phương tứ tượng trận liền đánh tới năm đó văn phương cũng từng ở thiên châu sáng lập uy danh hiển hách mà hắn uy danh hiển hách có hơn nửa đều là bởi vì hắn bốn con yêu thú cùng tứ tượng trận cho nên hắn mới bị nhân s ư n g làm yêu vương lúc trước tử dương cùng văn phương thương lượng muốn văn phương tại nhất định thời gian ra tay giúp đỡ thời điểm nghe được văn phương giới thiệu hắn tứ tượng trận l i ê n e m tự mình biết liên quan với tứ tượng trận tất cả đồ vật đều khắc lục một phần cung cấp văn phương nghiên cứu trong này nhưng là có không ít tiên giới đồ vật vì lẽ đó hiện tại văn phương tứ tượng trận muốn so với hắn thành danh thời điểm còn cường đại hơn muốn văn phương đối phó những người này hắn vẫn không bản lĩnh kia nhưng là chỉ là đơn t u ầ n p h o n g ngự hắn vẫn có niềm tin phòng trên một q u a n g thời gian mà chính là bởi vì biết văn phương khó chơi đêm đó trưởng lao mới có thể cùng văn phương nói câu nói kia bằng không tại văn phương mới vừa lúc đi ra hắn sẽ hạ lệnh công kích vừa nãy công kích từ dương thời điểm ngoại trừ thất sắt đem bên ngoài Các tu sĩ k hơn á dám khiến dùng pháp c cũng công kích, nhưng là bây giờ công kích không khiến dùng đến nhưng văn giờ h p bảo bây ư là g thời điểm, ngàn h ữ n tu sĩ n y đem b ọ họ bản mệnh pháp bản bảo bởi đều lấy l vậy ra, ú cái này văn phương chịu đến công、so、nãy dương chịu đến công kích còn mạnh hơn. Hơn ngàn với vừa chịu kích chịu kích c so tử p h á p bảo công lại đây cho dù cái này tứ tượng trận pháp lại huyền diệu đó cũng là không chịu được nổi làn sóng thứ nhất công kích qua đi cái kêu bốn con yêu thú tuy rằng phòng ở nhưng là cũng phát tài rồi một trận tiếng kêu thảm thiết hiện nhiên là chịu một chút thương nhìn thấy chính mình yêu thú bị thương văn phương không khỏi cảm thấy một trận đau lòng cùng những tu sĩ khác cưỡng chế để yêu thú vì mình phục vụ không giống văn phương cùng yêu thú của hắn trong lúc đó cũng không hề nguyên thần liên hệ hắn chở yêu thú của hắn vô cùng tốt mà yêu thú của hắn đối với hắn cũng cực kỳ trung tâm đây là bọn hắn sư môn ngự thú phương thức bất quá văn phương tuy rằng đau lòng yêu thú của hắn nhưng là lúc này phải bảo vệ từ dương hắn nhưng lại không thể không để yêu thú của hắn tiếp theo chống lại chúng tu sĩ công kích văn phương quay về bốn con yêu thú giống lên vài tiếng lấy yêu thú ngôn ngữ để bốn con yêu thú phát huy ra to lớn nhất thực lực kéo dài tứ tượng trận bị công phá thời gian cái t h ê bốn con yêu thú nghe được văn p ư ơ n g phát sinh vài tiếng bạo thét, tiếng vài ngược gào bạo đêm đó trưởng lao cái kia hờ hưng ngự khí vẫn đúng là không phải bình thường làm người chán ghét văn phương cười ha ha dương giọng nói yêu thú của ta nếu như đã biến thành thịt nát ta dám cam đoan ngươi cũng sẽ biến thành thịt nát dạ trưởng lão nghe vậy khoe miệng giật giật cũng không dám đi đón văn phương thoại hắn mặc dù là thất sát đường một trưởng lão nhưng là luận cùng tại thiên châu danh tiếng hắn vẫn còn kém rất rất xa văn phương văn phương có lớn như vậy tiếng tam tại hắn tự nhiên đối với văn phương có chỗ cố kỵ văn phương lời nói mặc dù nói hào phóng không sợ nhưng là nhìn mình yêu thú tình huống càng ngày càng tao trong lòng của hắn nhưng thật ra là vô cùng sốt ruột mà đêm đó trưởng lão nhưng vừa vặn ngược lại hắn tuy rằng không có đi tiếp văn phương nhưng là trong lòng nhưng là một trận thoải mái nhìn văn phương yêu thú tình huống càng ngày càng tao tứ tượng trận cũng tựa như lúc nào cũng sẽ bị phá ra hắn khỏe mắt không khỏi hiện lên một nụ cười nhưng là rất nhanh hắn khỏe mắt ý cười liền động lại ở trên mặt mà bốn phía những kia công kích tứ tượng trận tu sĩ cũng đều ngưng công kích bọn hắn đều cảm giác được một cỗ khí thế mạnh mẽ tự tử dương trên người chuyền r a cỗ khí thế này không sánh được độ kiếp kỳ tu sĩ thả ra khí thế nhưng là lại làm cho tất cả mọi người dừng lại công kích đây là tu sĩ tiến giai khí thức từ dương tiến giai đến hợp thể kỳ vừa từ dương nằm ở không minh kỳ đại viên mãn thời điểm cũng có thể diệt rất nhiều như vậy tu sĩ vậy hắn bây giờ tiến cấp tới hợp thể kỳ hắn có thể ở chỗ này phát huy ra thế nào thực lực đây bình thường tu sĩ tiến giai đều là tại cảm thấy muốn đột phá sau đó liền bắt đầu bế quan đang bế quan bên trong đột phá tiếp theo tại bế quan bên trong củng cố nhưng là bây giờ từ dương nhưng là tại mọi người trước mắt đột phá hơn nữa mọi người cảm giác được từ dương lúc này không hề có một chút tu vi bất ổn dấu hiệu hiện tại từ dương cho mọi người cảm giác chính là một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ thật giống hắn trước tiên là ẩn giấu đi tu vi người đột phá văn phương có chút kích động hỏi từ dương điểm, điểm đầu nhìn thoáng qua bốn phía tình huống quay về văn p ư ơ n g nói rằng ngươi đem yêu thú của ngươi thu lại đi hiện tại ta không chỉ khôi phục như cũ hơn nữa tu vi có tiến lên một bước bọn họ đã không làm gì được ta cảm tạ ngươi giúp ta hộ pháp văn phương nhìn từ dương một chút đem yêu thú thu vào quay về từ dương cười nói ngươi ta không cần như vậy khách khí đây từ dương quay về văn phương gật g ù tiếp theo nhìn thất s á t đường tu sĩ nói rằng xuất hiện khi các ngươi còn muốn chống đỡ sao ta vừa đột phá tu vi còn có chút bất ổn muốn là các ngươi nguyện ý khi bồi luyện vậy thì thật là không thể tốt hơn nhìn từ dương vừa đột phá những tu sĩ kia cũng không dám tại công kích bọn họ văn phương không khỏi đối với bên người cái này tu vi so với hắn thấp một đại giai tu sĩ trẻ tuổi sinh ra một ít kính nghệ dạ trưởng lão nhìn từ dương cái kia một bộ định liệu trước dáng vẻ trong mắt hàn quang loại lên bay về cách từ dương cách đó không xa mấy cái thất s á t khiến cho một cái ánh mắt cái kia năm cái thất s á t đem đạt được ra hiệu sau thân hình loại lên hướng về từ dương công lại đây nhìn cái kia năm cái thất s á t đem hướng về chính mình kéo tới từ dương lấy ánh mắt ngăn cản muốn ra tay văn phương bay về trước người cực nhanh vẽ ra mấy đao tăng tăng tăng ba tiếng nhẹ vang lên quay lại là ba tiếng kêu đau đớn tiếng vang tại mọi người bên hai công hướng về từ dương năm cái thất s á t đem lại lấy cực nhanh thân pháp t hiểm trở lại vị trí ban đầu bất quá bọn hắn trong đó ba người trên tay màu máu trường đao lại trở thành đoạn đao từ dương hung ra năm đao có hai người đao tránh ra nhưng lại nhưng có ba người trường đao bị từ dương chạm tinh chém chúng chương hai mươi chín thỏa hiệp hạ n à y ba tiếng trường đao bị chém đứt âm thanh tựa hồ là đánh vào chúng tu sĩ trong lòng để vây quanh từ dương hai người một đám tu sĩ tâm đều là đột nhiên nhảy một cái nhìn từ dương ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần ý sợ hãi đột phá trước từ dương đối với thất sắt đem trường đao đều là lấy tránh né làm chủ căn bản là không cách nào chém trung cái kia nhanh c h ó n g m u ố i trường đao nhưng là đ ộ t phá sau tử dương liền khảm năm đao thì có ba cái thất s á t đem chưa kịp thu hồi bọn họ vũ ra trường đao mà bị tử dương chặt đước như vậy nói cách khác tử dương không thể so lại kiên kỵ thất s á t đem vây công thất s á t đem rút lui sau tử dương cũng không hề tiến lên truy đuổi mà lại như trước đứng tại nguyên chỗ hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đêm đó t r ư ở n g lão cầm lấy c h ạ m t ì n h tay phải nắm thật chặt mũi lao k h ẽ n ngân tựa như lúc nào cũng sẽ xuất thủ đêm đó trưởng lão nhìn thấy tử dương ánh mắt trong lòng không khỏi phát lệnh tựa hồ cảm giác được bên người thất s á t đem cũng không bảo vệ được chính mình liền đem chính mình pháp bảo cũng kêu gọi ra một cái màu đen trường đao đã xuất hiện ở dạ trưởng l ã o trên tay đó là một thanh vũ tu trường đao nguyên lai này dạ trưởng lão cũng là một cái vũ tu các ngươi thất s á t đường mục đích hẳn là cái kia c h i ế c gương đi cái kia c h i ế c gương nhất định là một cái hiếm thấy dị bảo đi thứ dương nhìn chằm chằm đ e m đó trưởng lão đột nhiên hỏi dạ trưởng lão nghe vậy n ắ m thật chặt trên tay hắt đao nhàn nhạt, nhạt trả lời không sai mục đích của chúng ta chính là cái kia trước gương bất quá ai cũng sẽ không hiềm chính mình bảo bối nhiều nếu như lần này lại có thể đạt được một cái thất phẩm tử liên cùng ta thất s á t đường thất c h u y ể n thất s á t đao cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn từ dương khẽ cười một tiếng nói tiếp đúng vậy lại có tu luyện giả kia thấy bảo bối không muốn chiếm làm của riêng đây đột nhiên từ dương ánh mắt đạo qua thất s á t đường tu sĩ âm thanh chuyển có chút phiêu hốt nói rằng dạ trưởng lão ngươi nói nếu như ngươi thất s á t đường tu sĩ lại giảm ít một chút phía sau ta những tu sĩ này có thể hay không đánh cái kia trước gương chú ý đây nhìn đêm đó trưởng lão sắc mặt biến có chút lúng túng, từ dương tiếp theo chậm dãi nói rằng các người thất sát đường vì đạt được cái kia trước gương đem chúng ta những này theo tới tu sĩ làm phá hôi cái kia ngàn tỷ huyết ảnh lúc đi ra các người thất sát đường không chết bao nhiêu tu sĩ có thể là chúng ta những này theo tới tu sĩ nhưng là chết rồi vài ngàn các ngươi có thể được đến cái gương này ở đây tu sĩ có thể đều là đã ra không nhỏ khí lực những kia theo tới tu sĩ tự nhiên là có bị coi như phá h ô i chuẩn bị tâm tư ở chỗ kia cái gương không có bị thất sát đường tu sĩ đạt được trước đó bọn họ vẫn ôm đục nước béo có ý nghĩ có thể là bọn hắn tại thất sát đường tu sĩ chiếm được cái kia trước gương sau đó nhưng chưa hề nghĩ tới muốn đi mạnh bởi vì bọn hắn đối với thất s á t đường có một loại trong tiềm thức sợ sệt có thể từ dương nhưng không như thế chúng tu sĩ này lúc mặc dù cũng sợ hắn nhưng là loại này sợ cũng không phải xuất phát từ nội tâm sợ vì lẽ đó một khi bị tu sĩ chọn động tâm để dục vọng bọn họ cũng là ôm một điểm may mắn tâm lý đi công kích từ dương hiện tại từ dương những lời này nhưng là đi gây xích mích thần kinh của bọn hắn cũng đang gây xích mích thất s á t đường đối với chúng tu sĩ dưới loại tâm lý bị áp một cái quần bị ngột ngạt lâu người một khi đi phản kháng bọn họ áp bất giả bọn họ nhất định sẽ bạo phát không gì sánh được cảm xúc mạnh mẽ có thể tưởng tượng một khi thật sự như tử dương nói như vậy thất s á t đường tu sĩ giảm thiếu rất nhiều không thể tại áp chế những tu sĩ này thời điểm những tu sĩ này cho dù không có cái kia trước gương mê hoặc cũng rất có thể bỏ đá xuống giếng đem này quần đi tới máng xối thất s á t đường tu sĩ cho d i ệ n cái sạch sẽ ra t r ư ở n g lão nhìn một chút xem tử dương phía sau những tu sĩ kia phát hiện trong đó có không ít đang nghe tử dương sau khi hướng về chính mình thất s á t đường chúng tu sĩ âm thầm đánh giá ý tứ trong đó tự nhiên là không cần nói cũng biết nhìn thấy tình huống như thế hắn hư lạnh một tiếng dương giọng nói ta thất sắt đường ngang dọc thiên châu mấy trăm ngàn năm vẫn không có người nào dám có giết chết ta thất s á t đường tu sĩ ý nghĩ nếu là chúng ta thật sự toàn ở lại chỗ này không chỉ ở đây tu sĩ sẽ bị thiên ma tông mười vạn độ kiếp kỳ hộ pháp đánh giết liền ngay cả thân nhân của bọn họ bằng hữu cũng khó thoát hồn phi phách tán k ế t cục ta ngày hôm nay ở chỗ này nhìn có ai dám hướng về ta thất s á t đường tu sĩ ra tay từ dương cười ha ha nói rằng dạ trưởng lão hảo đáng sợ a ngươi muốn nhìn một chút ai dám đối với các ngươi động thủ ta bây giờ liền động thủ cho ngươi xem xem hắn vừa dứt lời bản thân của hắn ngay một đạo ánh sáng màu xanh bên trong biến mất ngay tại chỗ khi hắn lần thứ hai trở lại tại chỗ thời điểm bốn tiếng ngắn ngủi tiếng đ ê u thảm thiết đồng thời vang vọng tại mọi người bên thay bốn tiếng đ ê u thảm thiết tiếng vang lên cũng là đại biểu lại có bốn người chết ở từ dương giới đao lần này chết đi nhưng là bốn cái thất s á t tướng dạ trưởng lão nhìn thấy đi ta không chỉ động thủ vẫn giết bốn cái thất s á t tướng ai không biết ta đem ở đây thất s á t đem giết sạch sành xành các ngươi thất s á t đường có thể hay không thiên nộ cùng ở đây tu sĩ từ dương nhìn dạ trưởng lão nhẹ giọng hỏi trong lời nói tràn đầy máu canh nhưng là ngự khí nhưng thật giống như là trà dư tử hậu truyện p h i m Lời này phối hợp giọng điệu này hợp đêm i mọi người trong lòng đều có chút sợ hãi, liền ệ u đều này trong lòng ngay cả đứng ở dương làm cho có chút cả tử sợ ở b n người văn phương cũng c ả thấy trong lòng có chút phát、lạnh. Tiểu tử, lệnh. lòng người có đó â y là lưới muốn Đêm bính chết cái cá chết lưới rách sao? đ trưởng lão dùng ánh mắt tổ chức những kia hướng về động thủ thất sắc tướng sau đó quay về từ dương lạnh lùng nói từ dương khẽ cười nói người đánh cá đều là đ o á n giận những kia dãy ruộng ngư nhưng chưa từng có nghĩ tới chỉ cần mình đem vóng mở ra những kia ngư liền đương nhiên sẽ không sẽ cùng những kia v o n g phân cao thấp ra trường lão thả này một làn sóng ngư người đánh cá còn có thể vóng làn sóng tiếp theo ngư đã tới hoạt nhưng là một khi v o n g phá cái k i a người đánh cá liền cũng không có cơ hội nữa v o n g cá dạ trưởng lão lạnh lùng trả lời nhưng là bây giờ người đánh cá vong đã coi chút phá nếu như hắn thả này một v o n g ngư như vậy hắn chẳng phải là làm lô vốn buôn bán từ dương thản như nói sẽ không người đánh cá chỉ là tại v o n g bên trong nhiều m ò một chút không nên m ò đồ vật cho nên mới làm cho lưới đánh cá vỡ tan nếu như hắn đem những kia không nên m ò đồ vật thả ra như vậy người đánh cá vẫn có hy vọng đạt được một ít ngư dạ trưởng lão cười lạnh nói ngươi sẽ không phải là đang nói những kia đã tại người đánh cá trong giỏ cá ngư chứ từ dương khẽ cười nói ta ngược lại thật ra muốn nói những kia trong giò cá ngư nhưng đáng tiếc người đánh cá chỉ sợ sẽ không nghe quyền cho nên ta nói ngư tự nhiên không phải trong giò cá cá sự t ì n h đến một bước này đêm đó trưởng lão cũng coi lui bước tâm tư chỉ là hiện tại tránh ra mình và thất sát đường mặt mũi rất khó coi tại loại này mất mặt dưới tình huống từ dương nếu nguyện ý đánh kỳ phong nói chuyện đêm đó trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không từ chối bất quá lần này đánh kỳ phong nói ngược lại là trắng ra ở đây hết t h ầ tu sĩ đều rõ ràng ý tứ trong đó đêm đó trưởng lão nghe được từ dương không khỏi hơi kinh ngạc nhìn từ dương thầm nói hắn lẽ nào chuẩn bị từ bỏ cái này thất phẩm tử liên sao nếu không phải vừa tử dương trong c h ư ớ c mắt sẽ giết bốn cái thất sát tướng dạ trưởng lão nghe được tử dương lần này có chút chịu thua hắn còn có thể cho rằng tử dương hiện tại trạng thái là giả vờ lúc này chỉ nghe tử dương nói tiếp cái này thất phẩm tử liên là ở chỗ này phát hiện ở đây tu sĩ cũng đều đối với nó cảm thấy rất hứng thú như vậy ta cũng sẽ không đưa nó chiếm làm của riêng sau một trăm năm ta sẽ ở thành phi tuyết bán đấu giá cái này thất phẩm tử liên muốn là ai có ý nghĩ tại này một trăm năm có thể đi sưu tập linh thạch đêm đó trưởng lão vừa nghe sắc mặt phát lệnh thầm nói nguyên lai hắn nói chính là ý này cũng không phải là phải đem cái này thất phẩm tử liên giao cho ta ra trưởng lão nhìn một chút tử dương cái k i a nắm chặt chạm tinh tay phải tiếp theo lại nhìn một chút đã không có dũng khí lại ra tay một đám tu sĩ lại đem ánh mắt tại thất sát đường tu sĩ trên người quay một vòng lạnh lùng b a y về tử dương nói rằng cái k i a âm sơn hữu cựu quỵ nhưng là nói ngươi coi sơn nói không giữ lời đến cướp đoạt cái này thất phẩm tử liên hiện tại ngươi những câu nói này é sợ ở đây tu sĩ đều sẽ không tin tưởng đi tử dương nghe vậy quay về đêm đó trưởng lão quái lạ nợ nụ cười nói rằng ta có thể lấy nguyên thần của ta thể nếu như ta sau một trăm năm không đem ta tại máng xối đạt được t h ấ t phẩm từ liên tại thành phi tuyết bán đ ầ u giá như vậy liền để tu vi của ta vĩnh viễn kẹt ở hợp thể kỳ mãi đến tận tuổi thọ tiêu hao hết mà chết giả tu sĩ tu luyện cầu chính là trường sinh nếu như tu vi thật sự kẹt ở một cái nào đó d à i không cách nào đột phá ngồi đợi tuổi thọ tiêu hao hết cái loại này chờ chết cảm giác thật sự không phải người bình thường có thể chịu đựng vì lẽ đó từ dương thể ngôn cũng là đủ độc từ dương vừa dứt lời đêm đó trưởng lão liền cười lạnh nói vậy thì sau một trăm năm thành phi tuyết gặp lại chỉ mong ngươi có thể sống đến giờ phút này nói quay về thất sát đường chúng tu sĩ vung tay lên ra hiệu thất sát đường tránh ra con đường từ dương nhìn thất sát đường tránh ra lối thoát ra hiệu văn phương không muốn phản kháng đem hắn thu vào trường sinh tiên phụ sau quay về dạ trưởng lão cười nói ta này vừa đi ra ngoài liền trốn vào thâm sơn ta muốn ở một cái tràn đầy cây cối trong thâm sơn không có ai sẽ nghĩ đi tìm một cái hội m ộ t độn thuật tu sĩ đi nói xong từ dương quay về phía sau chúng tu sĩ cùng thất sát đường tu sĩ vừa chắc tay thản nhiên nói dương mô đi trước một bước rồi nói xong cũng từng bước từng bước hướng về ngoài sơn cốc đi đến hắn rời khỏi lúc dáng vẻ giống như là cùng người quen nói lời từ biệt bình thường nhưng đáng tiếc trên đất tử thi cùng ngổn ngang bốn phía cũng nói rõ t ử dương cùng bọn hắn không là bằng hưu nhìn t ử dương biến mất ở trước mắt của mình Dạ trưởng lão cái kia vẫn căng thẳng thần kinh mới bông u lòng không í t t r ư ở n g lão cái kia họ dương sẽ ở sau một trăm năm đem cái này thất phẩm tử liên đặt ở thành phi tuyết bán đấu ra sao một cái tại dạ trưởng lão bên người thất s á t đem thấp giọng hỏi g i trưởng lão nghe vậy trầm giọng nói có phải hay không giữ đó là hắn sự cùng chúng ta thất sắt đường không quan hệ hiện tại ngươi phân phó bọn họ giải rác pháp bảo cùng chứa đồ công cụ thu lại sau đó chúng ta liền rời đi mang sối cái k i a thất s á t đem nghe vậy cũng không dám hỏi nhiều quay về bên người đánh mấy cái thủ thế để bên người thất s á t phải đi thu thập giải rác pháp bảo cùng chứa đồ công cụ rất nhanh thất s á t đem đem trên đất giải rác có vật giá trị liền siêu tầm sạch sẽ xế. tiếp theo thất s á t đường tu sĩ liền hướng ngoài cốc đi đến lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau tu sĩ những tu sĩ này nhìn đống hôn độn tràng cảnh không k h i ở trong tối gọi may mắn đồng thời trong lòng cũng đang bí ẩn tự hỏi lần này được mất tự hỏi một phen phát hiện Tại chương ù n g Từ、dương、nổi lên xung đột sau khi, sau đột ba ọ họ n chẳng đạt được gì, không khỏi được gì, đạt đều mươi thầm hối hận lúc dưỡng thương từ dương chậm rãi rời khỏi sơn cốc sau nhìn thấy phía sơ đã không nhìn thấy nhân ngay lập tức sẽ tăng nhanh tốc độ lấy cực nhanh thân pháp hướng phía ngoài chạy đi máng xối bên trong là không có con đường bất quá người tu luyện trí nhớ đều vô cùng tốt từ dương rời khỏi máng xối con đường chính là hắn đi vào lúc con đường từ mới vào máng xối đến đi tới nơi kia cái màu máu trong sân cốc từ dương theo mọi người tổng cộng được rồi gần thời gian một năm nhưng là từ dương đơn độc đi ra ngoài thời điểm nhưng chỉ tốn hơn một tháng thời gian liền đi ra khỏi máng xối từ máng xối đi ra sau tầm nhìn lập tức liền rộng từ dương cảm thấy tâm tình của chính mình cũng tựa hồ theo này đột nhiên biến rộng tầm nhìn biến thoải mái không b t máng xối bên trong thật sự là quá bị đẻ nén nhưng là từ dương còn chưa kịp hưởng thụ loại này thoải mái tâm tình lại đột nhiên hóa thành một vệ t ánh sáng màu màu biến mất ở phía chân trời từ dương sở dĩ sẽ huyết đ ộ n thoát đi nơi này là có hai cái phương diện nguyên nhân một mặt là bởi vì hắn cảm giác được có vài cỗ thần thức tại trên người mình tìm hiểu lúc này những kia canh dự ở m á n g suối bên ngoài chờ cướp một chút chỗ tốt tu sĩ đang đánh giá con n mồi về mặt khác nhưng là hắn tự thân nguyên nhân hắn bây giờ tình hình đã vô cùng nguy cơ không thể lại mang xuống hắn lấy toàn lực thôi thúc huyết đột thuật cũng không biết đến cùng là đi tới nơi nào chỉ là biết đây là một cái linh khí bình thường thâm sơn nơi này hẳn là có chút y ê u thú tồn tại thế nhưng tu vi chắc chắn sẽ không quá cao đến xuất ra một cái như thế kết luận sau từ dương tìm một cái thâm động xuyên tiến vào lấy chân nguyên đem thâm động chấn động đến mức sụp đổ đóng kín sau từ dương đem trường sinh tiên phủ hóa thành thổ hạt vùi vào lòng đất một ít sau đó liền chui tiến vào mới vừa gia nhập trường sinh tiên phủ hắn liền cũng lại áp chế không nổi thương thế trên người một tầng màu máu xương mù tự trên người hắn xông ra điều này làm cho nhìn thấy từ dương đi vào sau liền vô cùng phấn khởi chữ nhi sợ đến sắc mặt trắng bệnh nàng lo lắng nhìn từ dương khóc nói rằng văn p ư ơ n g ra ra ngươi không phải nói ra ra không có chuyện gì sao văn phương cười khổ nói lúc đó hắn thật sự là không có chuyện gì hơn nữa tu vi vẫn đột phá đến hợp thể kỳ uy hiếp mấy ngàn tu sĩ không dám ra tay với hắn đại khái lúc đó hắn là lấy bí pháp nào đem tu vi cường nhắc tới hợp thể kỳ hiện tại đại khái là bí pháp thời gian quá hắn mới sẽ biến thành bộ dáng này đi bất quá ngươi cũng đừng lo lắng ra ra ngươi ý đạo đan đạo đều cực kỳ cao minh hắn khẳng định biết tình huống của mình hắn sẽ không để cho chính mình có chuyện chữ nhi nước nở nói nhưng là bây giờ ra ra tình huống xem ra rất tệ a các ngươi đều là da da bạn tốt nhất định phải nghĩ biện pháp giúp một chút da da lúc này tiểu á n h á n h tiến lên sờ sờ chữ nhi đầu an ủi chữ nhi đừng lo lắng ngươi xem da da ngươi bây giờ không phải là chính đang chữa thương sao nếu là thật có chuyện gì ít như vậy da e sợ ngay cả mình chữa thương cũng không làm được văn phương nói tiếp đúng vậy da da ngươi hiện tại có thể chính mình chữa thương như vậy nói cách khác thương thế của hắn cũng không phải là quá nặng chờ hắn điều dưỡng được rồi hắn tự nhiên liền hết chuyện chữ nhi nhìn một chút tại một mảnh trong huyết vụ đà tọa từ dương xoay người hướng về bốn người hỏi g i a g i a thật sự không có chuyện gì sao văn phương bốn người nghe vậy nhìn chữ nhi r ồ n r ậ p gật đầu liền ngay cả luôn luôn lạnh nhạt liên n g u y ệ t cũng với chữ nhi nhàn nhạt gật đầu chữ nhi nhìn thấy bốn người đều gật đầu mới hơi chút tiếng lòng cái kia chữ nhi liền ở chỗ này nhìn g i a g i a các loại chờ, g i a g i a tỉnh lại nói nàng ngay từ dương bên người cách đó không xa ngồi xuống xem ra cũng là một bộ đả tọa gián dấp nhưng là cái kia thỉnh thoảng bay đầu nhìn từ dương động tác nói rõ nàng cũng không phải là đang ngồi nàng bây giờ người thân cũng chỉ có từ dương này một cái ra ra cho nên nàng mới chịu bên cạnh nhìn hắn mãi đến tận hắn tỉnh lại nàng mới có thể yên lòng bên cạnh bốn người biết chữ nhi đối với gia gia của nàng vô cùng ỷ lại cũng hiểu không có thể đi k h u y ê n nàng cho nên bọn họ hãy theo nàng ở nơi này cùng nhau chờ từ dương tỉnh lại tại tiểu hàn sơn thời điểm từ dương mới lấy đan dược mạnh mẽ đem chính mình tu vi tăng lên tới không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn hắn chính là tư chất tại cao cũng không thể nào tại ngăn ngắn thời gian hơn một năm bên trong đón thêm do không minh hậu kỳ tăng lên tới hợp thể kỳ nhưng là hắn thật sự là đem chính mình tu vi tăng lên tới hợp thể kỳ như vậy mạnh mẽ tăng cao tu vi tự nhiên tồn tại rất lớn thai hoàng ẩm nhưng khi lúc tình huống nhưng không phụ thuộc vào từ dương không làm như vậy cho nên hắn nuốt vào lúc đầu chính mình huyết liên ngưng kết thành một viên huyết liên tử sau đó lấy n ả y viên huyết liên tử bao hàm năng lượng mạnh mẽ đem chính mình tu vi trong nháy mắt tăng lên tới hợp thể kỳ những kia do huyết liên dựng dục ra huyết liên tử mỗi một viên đều bao hàm năng lượng khổng lồ từ dương vẫn không có nghiên cứu ra nó có cái gì kỳ hiệu bất quá nhất định là có thể dùng đến tăng cao tu vi mà lúc đó từ dương ăn vào huyết liên tử sau khi cũng xác thực nghiệm chứng điểm này tu vi của hắn cũng cực nhanh liền tăng lên tới hợp thể kỳ b ă n g vào hợp thể kỳ tu vi hắn mới có thể lực ép một đám tu sĩ uy hiếp trụ thất s á t đường tu sĩ bình yên rời khỏi máng xối hắn vừa rời đi cái kêu màu đỏ sơn cốc thời điểm cũng cảm giác được tình huống của mình có chút không đúng bất quá tại cái loại này tình cảnh nguy hiểm hắn vẫn đệ lên trên người c h ô khớp ổn chờ đến xuất ra máng xối sau khi tâm thần của hắn có chút thả lòng thời điểm liền cũng lại áp chế không nổi dùng huyết liên tử sản sinh không thích hợp hậu quả huyết liên tử bên trong đựng năng lượng rất nhiều tại đem tu vi của hắn mạnh mẽ tăng lên tới hợp thể kỳ sau khi vẫn như cũ có lượng lớn huyết liên năng lượng tồn tại, tại trong cơ thể hắn nếu như những n à y này huyết liên tử không phải do bên trong thân thể của hắn huyết liên dựng dục ra đến chỉ sợ hắn cũng bởi vì áp chế không nổi cố năng lượng mạnh mẽ này mà bạo thể mà chết từ dương mượn huyết đ ộ n thuật tiêu hao lượng lớn huyết liên năng lượng nhưng là như trước không thể đem trong cơ thể năng lượng tiêu hao hết lúc này từ dương trên người những n à y xương máu chính là lượng lớn huyết liên năng lượng bốc lên hắn bên ngoài cơ thể mà sản sinh lúc này từ dương không chỉ muốn tiêu hao đi trên người dư thừa huyết liên tử năng lượng còn muốn tu bổ trên người nhân chân nguyên cực tốc tăng trưởng mà vỡ tan kinh mạch hiện tại tình huống của hắn kỳ thực không hề giống văn p ư ơ n g bốn người nói như vậy được một cái không cẩn thận hắn vừa đột phá đến hợp thể kỳ tu vi sẽ một lần nữa trở lại không minh kỳ huyết liên tử là do từ dương trong cơ thể huyết liên dựng dục ra đến cho nên nó thả ra năng lượng cũng dễ dàng bị huyết liên hấp thu bất quá hơn một tháng thời gian từ dương trên người sương mù đỏ n g ỏ m đã biến mất không thấy điều này làm cho vẫn chú ý hắn năm người đều đại đại thở phào nhẹ nhõm tuy rằng không biết hiện tại từ dương tình huống làm sao nhưng là nhìn thấy từ dương trạng thái là hướng về hảo phương hướng phát triển bọn họ cũng liền biết từ dương đã không chế thương thế trên người từ dương đầu tiên là xử lý huyết liên tử năng lượng mang đến nguy cơ sau đó mới bắt đầu chậm rãi xử lý kinh mạch vỡ tan vấn đề hắn một thân chân nguyên có cực giai chữa thương hiệu quả vì lẽ đó kinh mạch vỡ tan vấn đề ngược lại cũng đúng là không làm khó được hắn hắn bây giờ muốn làm chính là một bên chữa thương một bên củng cố chính mình hợp thể sơ kỳ tu vi tu tiên giả tu luyện tại kết đan bước vào tu tiên bậu cửa sau khi vẫn phải trải qua nguyên anh không minh hợp thể độ kiếp bốn cái cảnh giới mới có thể thuận lợi phi thăng thành tiên từ dương phương thức tu luyện tuy rằng đặc thù có thể là trừ trong cơ thể có thêm một cái huyết liên ở ngoài cũng là tuần hoàn theo như vậy quá trình nguyên anh kỳ chính là đan hóa t h à n h anh nguyên anh kỳ tu sĩ đặc điểm chính là đan điền hóa thành tử p h ụ tử p h ụ bên trong xuất hiện bản mạng nguyên anh mà lúc này là có thể tu luyện bản mệnh pháp bảo không minh tức bầu trời ý tứ không minh kỳ tu sĩ nguyên thần cùng chân nguyên càng thêm cốt động lĩnh ngộ đến một chút đơn giản phát tắc có thể không nghe theo dựa vào pháp bảo liền có thể thân thể phi hành mà tu sĩ đến hợp thể kỳ tự thân nguyên anh sẽ trưởng thành đến cùng mình bình thường đại trình độ nguyên anh tại nguyên thần t ô i thúc hạ liền có thể cùng thân thể dung hợp tiến tới phát huy g a cực cao thực、lực. tuy rằng loại này hợp thể sẽ đem tự thân thực lực phát huy đến to lớn nhất mức độ nhưng là nhưng đối bản mệnh nguyên anh có thương tổn to lớn vì lẽ đó ngoại trừ đột phá đến hợp thể kỳ thời điểm nguyên anh cùng thân thể sẽ ngắn ngủi hợp thể một quãng thời gian ở ngoài những lúc khác nguyên anh như cũng là ở tại tử phủ bên trong đến độ kiếp kỳ sau đó tu sĩ liền bắt đầu với thiên đạo có nhất định càng lộ nguyên anh biến càng thêm ngưng tụ lúc này nguyên anh cùng thân thể liên hệ càng ngày càng chặt chẽ hơn nữa loại này chặt chẽ hình theo tu sĩ vượt qua một lượt thiên kiếp sau khi sẽ biến càng thêm chặt chẽ khi tu sĩ vượt qua ba lượt thiên kiếp sau khi tu sĩ nguyên anh sẽ hóa thành thân thể một bộ phận làm cho thân thể tiến hóa đến cao hơn sinh mệnh hình thức loại này cao hơn sinh mệnh hình thức chính là tiên nhân từ dương tại mang số i thời điểm tuy rằng tu vi đ ạ t đến hợp thể kỳ nhưng là hắn nguyên anh chỉ là ngắn ngủi cùng thân thể một thoáng cái kia ngắn ngủi một thoáng chính là mang số i bên trong chúng tu sĩ cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia nhưng là rất nhanh hắn cỗ khí tức kia liền biến mất rồi người khác cho là hắn là giải trừ nguyên anh cùng thân thể dung hợp có thể là chính bản thân hắn cũng hiểu được không phải là mình giải trừ nguyên anh cùng thân thể dung hợp mà là bởi vì vừa mạnh mẽ t h u c đại nguyên anh vẫn chưa ổ định nguyên anh duy trì không được cùng thân thể hợp thể trạng thái tự động trở lại t ử phủ hiện tại từ dương muốn làm chính là chân chính đem nguyên anh tăng lên tới có thể cùng thân thể dung hợp trình độ như vậy tu vi của hắn sẽ ổn định tại hợp thể kỳ từng cỗ từng cỗ hàm chứa năng lượng khổng lồ tinh huyết tự huyết h ả i huyết bên trong chậm rãi chạy ra sau đó trong lòng n i ệ m c h i hỏa thiêu đốt hạ hóa thành từng cỗ từng cỗ giàu có sinh mệnh năng lượng chân nguyên này từng cỗ từng cỗ chân nguyên ở trong người dọc theo huyền diệu con đường viễn xoay chuyển chín cái chu hôm sau vừa mới đến từ phủ hóa thành nguyên anh một bộ phận Từ dương trong dương cũng ơ thể nguyên anh tại từng cỗ từng cỗ chân nguyên không ngừng tầm thêm tụ. trên đột vết Anh chân không hạ chậm Anh mạnh phá sinh Nguyên Nguyên ngừng biến càng ngưng Nguyên anh trên người vốn sản dạn sau dại bởi cỗ cỗ c mẽ mà bổ là vì chậm chậm Cũng chẩm chẩm biến mất biến rồi.、Cũng、không biết quá bao lâu từ dương tử phủ bên trong nguyên anh một lần nữa trở lại chân bóng như ngọc cái loại cảm giác này cảm giác được tử phủ bên trong cái kia cùng chân nhân một kích cỡ tương đương nguyên anh hắn biết tu vi của hắn rốt cục thành công duy trì ở tại hợp thể kỳ bảo vệ hợp thể kỳ tu vi từ dương cũng thở phào nhẹ nhõm chậm rãi mở mắt ra ra ra ngươi không có chuyện gì đi chữ nhi vẫn chú ý từ dương động tĩnh lúc này vừa thấy từ dương tỉnh lại liền liền vội vàng hỏi từ dương nhìn bên cạnh năm người một chút nhẹ nhàng điểm gật đầu nói chỉ là ổn định một thoáng cảnh giới hiện tại đã không có chuyện gì hiện tại chúng ta ở nơi đó đã xuất ra máng xối đi văn phương gặp từ dương không có chuyện gì lại hỏi từ dương trả lời ta cũng không biết chúng ta hiện tại tại nơi nào mới ra máng xối ta cũng cảm giác được một ít không có ý tốt người tại điều tra ta ta liền trực tiếp bỏ chạy bất quá ta p h ỏ n g t h ừ n g chúng ta vẫn tại ta dạ thành trong khu vực văn phương gật đầu nói ở nơi nào cũng không sao cả chỉ cần an toàn là tốt rồi t quan、e、chương ba mươi m ộ t thiên linh lục thượng từ dương muốn bế quan như vậy năm người cũng chỉ có thể học từ dương đi bế quan văn phương bốn người ngược lại là năng lực trụ tính tình bế quan tu luyện nhưng là chữ nhi nhưng không được bất quá khi một người tại này tiên phủ bên trong ngốc có chút trầm sau khi nàng cũng chỉ được lấy tu luyện đến tiêu hao này gian nan thời gian cứ như vậy thật ra khiến tâm tính của nàng trầm ồn không ít từ dương sở dĩ mới vừa ổn định h ả o tu vi liền lựa chọn bế quan đó là bởi vì hắn muốn tỉ mỉ nghiên cứu một thoáng cái kia tự liên hóa thành màu tím tiểu nhân để có thể ở trong đó tìm tới đem phó ngọc h ì n h phục sinh phương pháp vừa tiến vào dưỡng sinh điện một cái nhà kề bên trong từ dương liền cẩn trọng đem cái kia bị trói buộc yêu tác trói lại màu tím tiểu nhân lấy ra từ dương trói buộc yêu tác tự nhiên so với đoạn trường ủy đoạn trường tác muốn cường đại hơn nhiều vì lẽ đó tại nó buộc chẳng hạn cái kia màuổi giống như con dối giống như vậy sẽ không động cũng sẽ không gọi tại mang xối lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm từ dương nhưng là do rõ, rõ ràng ràng gặp lại nó là một đoá thất phẩm tử liên rắn rớp nhưng khi tử dương nghe được cái kia âm thanh dường như trẻ con khóc n ỉ non âm thanh thời điểm tử dương xoay người vừa nhìn nó đã là hiện tại bộ này màu tím trẻ con rắn rớp cái này màu tím trẻ con là cái kia đoá thất phẩm tử liên biến đây đã là một cái không nghi ngờ chút nào chuyện tử dương hiện tại muốn biết đến là đồ vật này nó là thế nào do một cái thất phẩm tử liên biến thành trẻ con nếu như hắn có thể biết cái phương pháp này như vậy hắn thì có cứu sống phó ngọc hình phương pháp từ dương đối nhau liều mạng mà cảm nộ cực sâu hắn có thể cảm giác được cái này trẻ con tuy rằng cùng phổ thông trẻ con có rất lớn không giống nhưng là cũng xác thực là một cái có sinh mệnh đồ vật đây hẳn là một loại cực kỳ đặc thù sinh mệnh hình thức hắn đem tay của mình đánh vào cổ tay của trẻ nít trên tỉ mỉ cảm giác một thoáng cái này màu tím trẻ con có mạch đập n h y lên có người thường nhiệt độ da rẻ xúc sở làm cho người ta cảm giác chính là nhân da thịt từ dương lấy lực lượng nguyên thần dò xét này màu tím trẻ con toàn thân đi sau xuất hiện cái này màu tím trẻ con kết cấu thân thể cũng cùng người bình thường không hề khác biệt tương tự có ngũ tạng lục phủ tỉ ư ơ n g tự có huyết mạch vận hành. Tỉ mỉ đem trẻ con kiểm tra một phen sau từ dương phát hiện cái này trẻ con cùng người bình thường kết cấu thân thể là giống nhau như đ ú c khác biệt duy nhất chính là tuy rằng ở trên người hắn không cảm giác được năng lượng vận chuyển nhưng là nhưng có thể cảm giác được bản thân hắn có cực kỳ năng lượng mạnh mẽ mặc dù biết cái này do tử liên biến thành trẻ con là một cái cùng người bình thường cực kỳ tương tự sinh mệnh nhưng là từ dương nhưng không có ở trên người nó tìm tới tử liên hóa thành trẻ con biện pháp suy nghĩ một chút từ dương quyết định nhìn một chút cái này màu tím trẻ con linh hồn hắn đem thiên linh châu kêu gọi ra sau đó thôi thúc thiên linh châu đi hấp đi cái này màu tím trẻ con linh hồn cái này màu tím trẻ con tuy rằng hiện tại bị trói buộc yêu tác bó không n ú c đ í c h nhưng là từ dương nhưng là phí đi thật lớn công phu mới đưa linh hồn của nó từ trẻ con biện ý thức để lấy ra chỉ thấy một cái thất phẩm hoa sen dáng dấp màu tím chùm sáng từ trẻ con mi tâm bay ra cái này chùm sáng bay ra ngoài sau đó liền kịch liệt dây rủa muốn chạy trốn thiên linh châu k h ô n g chế nhìn cái này đặc thù linh hồn hình thức từ dương trong lòng mừng thầm hình nhi linh hồn hiện tại cùng thanh niên dung hợp tại cùng đồng thời không phải là một cái hoa sen dáng dấp đặc thù linh hồn sao trời thấy ta rốt cuộc tìm được cứu sống hình nhi phương pháp nghĩ hắn không khỏi kích động hai mắt d ư n g d ư n g liền đối với thiên linh châu k h ô n g chế cũng ra một chút sai lầm nếu không phải hắn đúng lúc phục hồi tinh thần lại cái kia màu tím chùm sáng nói không chắc liền bay ra thiên linh châu phạm vi k h ô n g chế cẩn trọng đem t ử liên linh hồn thu vào thiên linh châu bên trong từ dương sâu hút vài hơi khí chậm rãi bình phục hạ tâm tình kích động sau đó bắt đầu thi tiếp lự làm sao đạt được t ử liên h ó a anh phương pháp từ dương trước tiên mặc kệ cái kia đã bị thu vào thiên linh châu tự liên linh hồn thủ bắt đầu trước nghiên cứu lên bộ này mất đi linh hồn thể xác tỉ mỉ nghiên cứu một thoáng từ dương phát hiện này cụ thể xác trên thực tế là do tinh thần năng lượng cùng một ít đặc thù năng lượng ngưng kết mà thành xem ra giống như là một bộ pháp bảo thân thể giống như vậy nhưng là nó nhưng có pháp bảo thân thể không có hơi thở sự sống từ dương suy đoán ngoại trừ tinh thần năng lượng bên ngoài một loại khác tạo thành này cụ thể xác năng lượng thuộc tính hẳn là cùng tử liên bản thân đặc tính có quan hệ v ề phần tại sao này cụ do năng lượng ngưng tụ ra thân thể sẽ có sinh mệnh khí thức từ dương nhưng không làm rõ được suy nghĩ một chút từ dương quyết định mạo hiểm đem nguyên thần của mình đặt này cụ màu tím trẻ con thể xác bên trong tỉ mỉ cảm thụ một phen một cái màu nhũ bạch tiểu nhân do từ dương mi tâm bay ra tiếp theo liền tiến vào cái kia màu tím trẻ con mi tâm từ dương nguyên thần tiến vào màu tím trẻ con b i ể n ý thức sau kinh ngạc phát hiện n à y màu tím trẻ con b i ể n ý thức dĩ nhiên so với hắn b i ể n ý thức còn muốn rộng nhiều tại n à y màu tím trong thức hải từ dương nguyên thần du đang thật lớn một vòng cũng không có tìm được cái gì hữu dụng đầu mối hắn liền cực nhanh rời khỏi cái này màu tím b i ể n ý thức trở lại chính mình b i ể n ý thức ngoại trừ muốn đoạt xá người khác thân thể ở ngoài nguyên như thần là sẽ không tiến vào hắn biện ý thức bởi vì một khi tại tiến vào người khác biện ý thức sau bị người khác biện ý th như vậy l ụ c thể của mình mất đi đối với linh hồn cảm ứng cũng sẽ bị chết từ dương vận may không tệ cái này màu tím biển ý thức tuy rằng so với hắn biển ý thức đại nhưng lại nhưng không có đồng hóa hắn nguyên thần năng lực cho nên hắn mới không cố kỵ chút nào tại màu tím trong thức hải du đã một vòng nguyên thần trở về biển ý thức sau từ dương túi đầu chầm tư một chút thầm nói xem ra chỉ có dùng loại phương pháp kia từ dương đã từng lấy thiên linh châu tả dị luyện hồn công năng đem thượng cổ thiên giới một cao thủ đ á n á c h thiên quân ký ức cho đề luyện ra hiện tại từ dương nghĩ tới phương pháp chính là tinh luyện ra cái kia tử liên linh hồn ký ức như vậy hắn hẳn là là có thể đạt được tử liên hóa thành trẻ con huyền bí loại này tinh luyện chính mình phương pháp tại linh hồn ký ức bị đề luyện ra sau đó cái này linh hồn cũng sẽ hóa thành tinh khiết tinh thần năng lượng bị thiên linh châu hấp thu cái này tử liên trẻ con tử liên linh hồn so với đáng phách thiên quân linh hồn phải kém rất nhiều tử dương cũng không có phế quá to lớn công phu đi thôi thúc thiên linh châu liền đem cái này tử liên trong linh hồn ký ức cho đề luyện ra kiểm tra xong tử liên linh hồn ký ức sau tử dương đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm thầm nói cũng còn tốt ngươi thật là đáng chết bằng không ta sẽ bởi vì g i t nhầm một cái ân nhân mà áy náy bị thiên linh châu để luyện ra ký ức sau khi như vậy cái này linh hồn cũng là tiêu tán cho nên nói tinh luyện ký ức cũng tương đương với là giết một người cái này t ử liên trẻ con lai lịch từ dương khi chiếm được sau thì có một phen suy đoán cái này thất phẩm t ử liên hẳn là thượng cổ tiên ma đại chiến lúc trong đó một cái thượng cổ tiên ma p h á t bảo hãn tại nhục thể của mình bị đánh tan sau nguyên thần trốn vào cái này thất phẩm t ử liên sau đó cũng không biết là lấy cái dạng gì phương pháp lấy t ử liên ngưng kết ra đến như vậy một bộ có hơi thở sự sống trẻ con thân thể nếu như từ dương thật sự ở cái này thượng cổ tiên ma trên người tìm được giải cứu phó ngọc hinh biện pháp như vậy cái này thượng cổ tiên ma cũng coi như là đối với phó ngọc hinh cùng mình có ân muốn tiêu diệt như vậy một cái có ân người từ dương vẫn là sẽ tâm tồn áy náy nhưng là do xét tử liên linh hồn ký ức sau khi từ dương trong lòng từng chút từng chút áy náy rất nhanh liền biến mất rồi một người như vậy đáng đ ờ i hồn phi phát tán từ dương suy đoán không sai cái này tử liên linh hồn xác thực là do một cái thượng cổ tiên ma linh hồn chuyển hóa lại đây người này gọi nhạc ngọc quân là thượng cổ thiên giới thanh dương tiên đế thủ hạ một tên lục phẩm thiên tiên cấp đan s nhạc ngọc quân là bị thanh dương tiên đế phái đến nhân giới hiệp trợ chúng tiên binh thiên tướng tiêu diệt hàn phi một tên đan sư vốn là lấy đan sư thân phận trên căn bản là sẽ không chết nhưng là hắn nhưng đang đại chiến sắp lúc kết thúc bị người đánh mất đi thân thể nguyên thần trốn vào tử liên bên trong chạy trốn rất nhiều người đều có chính mình ham mê cái này nhạc ngọc quân cũng không ngoại lệ hắn ham mê chính là thu thập mỹ ngọc tại tiên ma đại chiến sắp lúc kết thúc nhạc ngọc quân trước đây bạn tốt hiện tại kẻ địch một cái do tiên đạo nhập ma đạo người tu luyện cho hắn đưa tới một khối thượng hạng bạch ngọc khối này thượng hạng bạch ngọc bên cái kia thần long dường như sống bình thường tại bạch ngọc bên trong tự do bay lượn lấy nhạc ngọc quân đối với mỹ ngọc nghiên cứu hắn tự nhiên biết khối ngọc này là thiên nhiên hình thành là một cái thượng hạng bảo vật tu luyện giả kia cho hắn đưa tới khối này thượng hạng mỹ ngọc đồng thời cũng nói cho hắn biết còn có ba khối đồng dạng mỹ ngọc tại trên tay của mình chỉ cần nhạc ngọc quân đem hắn vì làm tiên đạo phương diện cung cấp đan dược bên trong gia nhập một ít tán linh thảo hắn sẽ hai tay dâng mặt khác ba khối mỹ ngọc cái kia nhạc ngọc quân vốn là không đồng ý nhưng là ở cái này ma đạo người tu luyện một phen hoa ngôn xào ngữ dưới rốt cuộc không chống đỡ được mỹ ngọc mỹ hoặc làm ra cái này khiến tiên giới tổn thất rất lớn sự tình lúc đó tiên ma đại chiến đã tiếp cận kết thúc tiên đạo đại thắng đã trở thành định cục ma đạo phương diện đã nghĩ ra phi thăng minh giới phương pháp cái kia ma đạo người tu luyện xảo ngôn nói hắn để nhạc ngọc quân cho những kia tiên đạo tu sĩ dùng đan dược gia nhập tán linh thảo là vì phòng ngừa tiên đạo phá hoại bọn họ phi thăng minh giới hành động mà nhạc ngọc quân nghĩ thầm ngược lại lúc trước thanh dương tiên đế cho bọn hắn hạ lệnh thời điểm trong đó cũng có một khi thắng lợi liền không muốn đuổi tận giết tuyệt ý tứ vì lẽ đó cũng đáp ứng nhưng là một hồi tiên ma trong lúc đó tranh đấu phát sinh thời điểm nhạc ngọc quân mới biết mình sai rồi trước mặt mọi người tiên nhân ăn vào nhạc ngọc quân vì bọn hắn chuẩn bị bổ sung tiên nguyên đan dược mà sản sinh tiên nguyên không cách nào viễn chuyển thời điểm đột nhiên một nhóm lớn ma đạo người tu luyện xông ra trong chốc lát những này hầu như không hề có chút sức chống đỡ các tiên nhân liền bị giết hết hơn nữa nếu không phải những tiên nhân này còn có tiếp viện chống đỡ n à y mấy vạn tiên nhân liền đều sẽ chết cùng ma tu trên tay lúc này chúng tiên nhân cũng biết nhạc ngọc quân có vấn đề nhưng là ở tại bọn hắn muốn tìm nhạc ngọc quân phiền phức thời điểm lại phát hiện nhạc ngọc quân đang hướng về ma đạo phương diện bay đi muốn bắt hắn khả năng tồn tại nguy hiểm cực lớn liền đông đảo phẫn nộ tiên nhân liền đồng thời ngự sử tiên khí siêu đảo mạng nhạc ngọc quân đánh tới nhạc ngọc quân chỉ là một cái lục phẩm tiên h tiên hơn nữa còn là một cái không quen tranh đấu đan tu tự nhiên là không cách nào chống đối đông đảo tiên nhân tiên khí mà những kia ma đạo người tu luyện cũng không có đi giúp cái này để bọn hắn đại thắng bại hoại vì lẽ đó nhạc ngọc quân tại vẫn không có chạy trốn tới ma đạo người tu luyện bên người thời điểm thân thể đã bị đánh tàn đi mất đi thân thể nhạc ngọc quân kinh hoàng dưới nguyên thần trốn vào hắn thất phẩm tử liên pháp bảo bên trong cực nhanh đ ộ n hướng về phía phương xa đ ộ n sau khi đi nhạc ngọc quân nguyên thần liền lâm vào ngủ say khi hắn nguyên thần lần thứ hai tô lúc tỉnh lại hắn liền phát xuất hiện nguyên thần của mình kể cả tử liên pháp bảo bị người cho phong ấn tại trong một cái s ơ n động chương 3 a m thiên linh lục bên trong mỹ ngọc thường bị đem ra t ỉ dụ quân tử c h i đức ái ngọc vốn là cũng là kiện tao nhã sự tình có thể là vì mỹ ngọc nhưng mất nhân phẩm liền thực sự không phải trí giả gây nên cái kêu nhạc ngọc quân vì mấy khối mỹ ngọc liền làm xuất một chút bán chiến hữu hành vi thật là khiến người khinh thường mà hắn kém hành bị vạch trần sau khi theo bản năng hướng về ma đạo phương hướng chạy trốn hành vi càng thêm nói rõ người này nhân phẩm chi ti thiện nhạc ngọc quân nguyên thần sau khi tỉnh dậy l i ề n bắt đầu muốn chạy trốn ra phong ấn biện pháp hắn ngã cũng là có thể khởi động hắn thất phẩm tử liên nhưng là hắn thất phẩm tử liên công kích hiệu quả cực kém cũng không có cách nào đến đánh vỡ phong ấn cho nên hắn liền chỉ có thể nghĩ ra biện pháp khác đến thoát đi phong ấn người này tuy rằng nhân phẩm không được nhưng là nhưng cực kỳ thông minh tại kinh thời gian quá dài tự hỏi sau khi hắn rốt cục nghĩ ra một cái tự nhận là có thể đánh vỡ phong ấn biện pháp cái biện pháp này chính là trước tiên ngưng kết đi ra một bộ thân thể có thân thể sau khi liền có thể thi triển rất nhiều pháp t h u ậ t như vậy hắn là có thể đánh vỡ phong ấn chạy đi nhưng khi lúc hắn chỉ còn lại một cái nguyên thần cùng một cái thất phẩm từ liên pháp bảo hắn thế nào mới có thể ngưng kết ra một bộ thân thể đi ra đây trải qua cũng không biết bao nhiêu vạn năm tự hỏi cân nhắc hắn kết hợp chính mình đối với đan đạo cảm nộ g cùng với hắn biết một ít minh giới công pháp tham chiếu chính mình đối với hoa sen kết hạ sen lý giải cùng mình đối với một ít thiên tinh linh sản sinh cảm nộ rốt cục nghĩ ra một loại từ liên hóa thân công pháp tu luyện công pháp này sau đó tử liên n sẽ d từ từ quá trình a đ một viên i n lấy nhìn í n h m h như này đơn giản nhưng là trong đó những bao hàm đối nhau mệnh cùng linh hồn cực cao càm lộ nhạc ngọc quân có thể nghĩ ra như vậy một bộ kinh thiên công pháp đi ra cũng coi như là tài cao ngất trời có thể tưởng tượng nếu như hắn thật sự mới thân thể xuất hiện ở t h i ê n giới này sẽ khiến cho thế nào o a n h động đáng tiếc cũng không biết là hắn tự hỏi bộ công pháp kia dùng có thêm trí tuệ vẫn là thời gian trôi qua lâu lắm một mình hắn qua cô quạng nói chung trải qua sau mấy chục vạn năm nữa hắn đã mất đi linh trí sau đó mấy chục ngàn năm ký ức đều là một ít cực kỳ ngột ngang không thể nào hiểu được đ ồ vật điều tra xong nhạc ngọc quân ký ức sau khi từ dương kích động đem thanh niên triệu hồi ra đến quay về nó xi、si、ngốc nói rằng hình nhi ta tìm được giải cứu biện pháp của ngươi có thể không tốn thời gian dài ngươi sẽ trở lại bên cạnh của ta quay về thanh liên nhìn đã lâu từ dương mới đưa thanh liên thu vào đem cái này linh hồn tiêu tán sau đó liền lại hóa thành tử liên dáng dấp thất phẩm tử liên thu vào phần thiên tiên giới sau khi từ dương lấy ra một khối thẻ ngọc đem chính mình do nhạc ngọc quân trong trí nhớ đạt được bộ công pháp kia ghi chép lại bộ công pháp kia vô cùng ngọc ngang từ dương cần tỉ mỉ nghiên cứu một thoáng sau đó đem bộ công pháp kia chỉnh lý bổ sung trở thành một bộ chân chính công pháp hắn mới yên tâm để phó ngọc hinh đi tu luyện luận cùng đan đạo cảm nộ từ dương vẫn không sánh được nhạc ngọc quân cái này có lục phẩm thiên tiên tu vi đan sư nhưng là phải nói đến đối nhau l i ề u mạng mà cảm nộ g cùng hoa sen nhận thức như vậy từ dương tự tin nhạc ngọc quân không sánh được hắn từ dương đem bộ công pháp kia tu luyện mỗi cái quá trình từng điểm từng điểm nghiên cứu sau đó mỗi khi nghĩ đến trong đó có chỗ không ổn hoặc là có ý nghĩ càng tốt hơn thời điểm hắn sẽ dùng thẻ ngọc ghi chép xuống tiếp theo sẽ cùng nguyên bản công pháp làm so sánh như vậy từng chút từng chút đến cân nhắc công pháp mỗi một cái phân đoạn trong quá trình này từ dương vẫn đem chính mình cho rằng thành thục đồ vật ghi chép hạ xuống sau đó gia nhập chính mình cảm nộ làm cho nguyên bản ngổn ngang một quyển công pháp dần dần trở thành một bộ cảnh giới rõ ràng công pháp chờ đến từ dương đem nguyên bản ngổn ngang công pháp sợi thuận sau khi hắn lại khá là chính mình sợi thuận sau công pháp cùng nguyên bản công pháp lại so với phệ hôn lục cùng ngưng thần quyết này hai bộ minh giới công pháp kế tục cân nhắc chính mình sợi thuận chỉnh lý đi ra công pháp khi hắn cho là mình chỉnh lý đi ra công pháp đã hướng tới hoàn mỹ thời điểm đã qua mấy chục năm nay trong mấy chục năm hắn không có lúc nào dừng lại qua tự hỏi hiện tại công pháp chỉnh lý đi ra hắn mới dắc đến đầu của chính mình đau dữ dội đứng lên đều có loại vượng cảm giác tu tiên giả cũng là có cực hạn tồn tại từ dương cũng không biết lúc nào đạt đến cực hạn hiện tại hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi quá mệt mỏi quá nằm ở trên giường ngủ thời gian mấy tháng hắn mới từ trong ngủ say tỉnh lại hiện tại từ dương tuy rằng đầu vẫn còn có chút đau nhưng là đã có thể chịu đựng hạ xuống sau khi tỉnh lại hắn liền chuẩn bị hắn giải cứu phó ngọc hinh trước đó bước cuối cùng nay bước cuối cùng chính là thí nghiệm hắn cân nhắc đi ra công pháp tính khả thi n à y bộ bị từ dương gọi là gọi làm thiên linh lục công pháp hiện tại chia làm năm cái cấp độ dung hợp tụ linh ngọc châu hóa hình linh anh nay cảnh giới thứ nhất dung hợp là từ dương chuyên môn là thật nghiệm công pháp mà sáng tạo ra là linh hồn cùng ngọc liên dung hợp quá trình tụ linh một bước này là linh hồn cùng ngọc liên dung hợp sau khi một lần nữa sản sinh linh trí quá trình cảnh giới tiếp theo ngọc châu là linh hồn hấp thu ngọc liên năng lượng sau khi sản sinh một cái tinh thần năng lượng cùng ngọc liên năng lượng tương tự cùng nguyên đan hạt châu quá trình này viên sản sinh hạt châu là lấy linh hồn làm trụ cột là ngưng tụ ra thân thể tiền thân hóa hình tương tự với nguyên đan hóa anh quá trình là hạt châu này hóa thành hình người quá trình ngọc châu hóa thành hình người là từng bộ, bộ có hơi thờ sự sống thân thể đây là cùng pháp bảo thân thể không giống địa phương bước cuối cùng linh anh nhưng là từ dương chính mình đoán ra được cảnh giới mới thân thể có biện ý thức nhưng không đan điển tự nhiên không có cách nào dựa theo chính thống tiên tu phương pháp tu luyện bất quá mới thân thể bản thân là ngọc liên biến thành có năng lượng mạnh mẽ liền từ dương liền nghĩ đến một cái khác tu luyện phương pháp từ dương nghĩ đến biện pháp chính là tham khảo minh giới trong tu luyện tiếp nguyên thần phương pháp tại trong thức hải kết thành một cái tương tự với nguyên thần linh anh như vậy sau đó tu luyện là có thể tham khảo minh giới phương thức tu luyện một bên rèn luyện ngưng kết đi ra thân thể một bên tu luyện trong thức hải linh anh sở dĩ dùng ngọc thạch luyện chế hoa sen làm dung hợp linh hồn pháp bảo một là bởi vì phó ngọc hình thanh l i ê n bản thân liền là ngọc chất chỉ có lấy ngọc chất hoa sen đến làm thí nghiệm từ dương mới yên tâm tại thí nghiệm sau khi thành công lấy loại phương pháp này đến giải cứu phó ngọc hình hai là bởi vì ngọc thạch linh khí chính là trong thiên địa thuần khiết nhất linh khí bên trong một loại lấy ngọc thạch linh khí cùng tinh thần năng lượng ngưng tụ ra thân thể hẳn là một loại vô cùng hoàn mỹ thân thể từ dương trước tiên lấy một khối tinh tuần ngọc thạch luyện chế trở thành bảy đoá tam phẩm ngọc liên sau đó bắt đầu tìm dùng để làm thí nghiệm linh hồn lúc trước hắn tại máng suối bên trong nhặt được không ít ma tu chiếc n h ậ n chứa đồ ở trong này hẳn là có thể tìm đến một cái bị ma tu câu nệ lên quỷ hồn từ dương trước tiên tìm kiếm chính là trường thủ quỷ chiếc n h ậ n chứa đồ hắn là â m sơn cựu quỷ lão đại trên tay hẳn là có những đồ vật này mới đúng rất nhanh từ dương ngay trường thủ quỷ trong chữ vật giới chỉ tìm được chính mình thứ cần thiết này là một khối bất quy tắc tạng đá hắn tuy rằng không nhận ra đây là vật gì nhưng là hắn ở bên trong cảm nhận được nồng đậm linh hồn khí t ứ c từ dương biết đây chính là hắn muốn đồ vật trong này nhất định tồn tại một ít quỷ hồn khi tử dương triệu ra thiên linh châu đối với những tiêu bất quy tắc tảng đá sử dụng thu nạp linh hồn công n ă n g lúc gần nghìn màu đen cái bóng từ cái khối này bất quy tắc trong tảng đá diện xông ra sau đó không hề phản kháng bị thiên linh châu hút vào nhìn thấy gần đây ngàn quỷ hồn tử dương thầm nói cũng không biết những này quỷ hồn là trường thủ quỷ sưu tập hay là hắn tại âm khi dạy đặc địa phương giết một chút nhân đạt được tuy rằng trường thủ quỷ là người ác độc nhưng là tử dương cũng không có thể lấy này liền nói trường thủ quỷ giết lung tung vô tội bởi vì tại một ít chỗ đặc thù xác thực có thể rất dễ dàng đến, đến lượng lớn quỷ hồn Tiếp những tử ư tìm này quỷ hồn trở ư về đến nguyên bản linh hồn hình thái sau khi liền không phải là màu đen cải bóng mà là phát sinh đủ mọi màu sắc hảo quang từ dương ở trong đó tìm ra bảy cái tản gia hảo quang màu xanh nữ tính linh hồn sau đó thôi thúc thiên linh châu đối với linh hồn của các nàng tiến hành tầm bồ khiến các nàng đang bị triệu ra thiên linh châu sau khi không đến nỗi tiêu tán chờ đến linh hồn của các nàng hào quang cường thịnh một chút từ dương liền triệu ra tới một người bắt đầu thí nghiệm đem cái này linh hồn đặt một đoá tam phẩm ngọc liên trung tâm từ dương bắt đầu đánh võ ấn cẩn trọng đ ể ép cái này linh hồn từ dương không làm rõ được phó ngọc h ì n h linh hồn là thế nào cùng thanh liên dung hợp lại cùng nhau nhưng là hắn biết ngọc thạch có thể tẩm bổ hôm p h á c h khi linh hồn chịu đến đề ép sau khi liền sẽ tự động chui vào ngọc thạch bên trong đi nay đoá tam phẩm ngọc liên là do ngọc thạch luyện chế mạ thành cái kia linh hồn tự nhiên cũng sẽ không chống cự cùng hắn dung hợp lại cùng、nhau. chờ đến linh hồn tiến vào ngọc liên sau khi từ dương liền bắt đầu đánh ra các loại phiền phức dấu tay làm cho linh hồn có thể cùng ngọc liên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau có thể từ dương đem toàn bộ thiên linh lục truyền cho cái này linh hồn để cái này linh hồn sẽ tự chủ tu luyện có thể càng tốt hơn thí nghiệm thiên linh lục hiệu quả nhưng là từ dương nhưng không có như thế đi làm h ã n tại chỉnh lý ra toàn bộ công pháp thời điểm cũng đồng thời chỉnh lý ra một bộ dấu tay khiến được bản thân k h ô n g chế những linh hồn này đến tu luyện thiên linh lục những linh hồn này có thể có thể tự chủ tu luyện thiên linh lục nhưng là phó ngọc hình nhưng không được tử dương không có cách nào đem thiên linh lục chuyển cho phó ngọc hinh vì lẽ đó cho dù cái này linh hồn có thể tự chủ tu luyện thiên linh lục tử dương cũng sẽ không khiến nàng tự chủ tu luyện hắn còn cần lấy nàng đến thí nghiệm cứu tỉnh phó ngọc hinh mỗi cái phân đoạn hoàn thành dung hợp một bước này sau khi tử dương lấy ra một ít thuộc tính m ộ t linh thạch đặt ở ngọc liên bên cạnh đánh tiếp ra tay ấn khống chế cái này linh hồn đến tu luyện thiên linh lục cái thứ hai cảnh giới tụ linh theo tử dương giấu tay đánh ra cùng ngọc liên dung hợp lại cùng nhau cái kia linh hồn bắt đầu chậm dai hướng về ngọc liên trung tâm tụ tập theo thời gian trôi đi l i、so、chương ba mươi ba thiên linh lục hạ này lấy quá trình là ngọc liên tẩm bổ linh hồn dựng dục hạ sen quá trình trung gian cái kia linh hồn tại hấp thu lượng lớn linh khí sau khi tại nó mặt ngoài liền tạo thành một tầng do tinh thần năng lượng cùng ngọc thạch năng lượng hình thành màng mỏng tại tầng thứ nhất màng mỏng hình thành sau trên ầ n màng mỏng cũng g thứ sẽ ấ xuất xuất t tiếp theo liền lại xuất hiện tầng thứ tầng thời nhanh hiện, liền hiện đến màng mỏng số tầng càng ngày càng nhiều thời điểm, Ngọc Chờ lại điểm, i l số thực r u xuất n liền g tâm i viên giống Liên ệ n tròn như Ngọc một rất hạt châu, giống như là d tế này viên ngọc châu chính là h ấ p thu ngọc liên chuyển hóa qua thuộc tính m ộ t linh khí phối hợp linh hồn tản mát ra tinh thần năng lượng ngưng kết đi ra cho nên nói nó là ngọc liên dựng rục ra đến hạ sen cũng không có sai ngọc châu sản sinh sau khi từ dương liền lại bắt đầu lấy tay ấn mạnh mẽ thôi thúc cái kia linh hồn tu luyện thiên linh lục đệ bổn tầng thứ hóa hình ngoại trừ trong truyền thuyết lấy năm màu hoa sen hóa thân vị đại năng kia giả bên ngoài tam giới bên trong có sinh mệnh thể xác đều là thông qua ba loại con đường xuất hiện loại thứ nhất liền là phàm nhân sinh tử loại này do cơ thể mẹ dựng dục ra tới một người có hơi thở sự sống thể xác đệ nhị loại chính là minh giới người tu luyện tu luyện tới hóa hình cảnh giới sau khi độ qua thiên k i ế p thu được thiên đạo tán thành liền có thể ngưng kết ra một bộ có hơi thở sự sống thể xác đệ tam loại chính là một ít trong truyền thuyết thần thú như h ỏ a kỳ lân cùng ngũ trào kim long chúng nó là thiên đạo con cưng chúng nó thể xác là tự nhiên dựng dục ra đến tương tự là có hơi thở sự sống thể xác mà từ dương chỉnh lý đi ra thiên linh lục ngưng tụ ra thân thể cũng là có hơi thở sự sống thể xác nhưng là nó nhưng không ở này ba loại bên trong loại này ngưng tụ thể xác phương pháp tham khảo minh giới phương thức tu luyện lại gia nhập một ít đối với các loại sinh mệnh càn bộ dựa theo từ dương ý nghĩ là hẳn là có một loại tựa như hóa hình thiên kiếp mới đúng nhưng khi sơ tử liên hóa hình thời điểm nhưng không có thiên kiếp xuất hiện cũng như thường ngưng kết xuất ra thân thể từ dương vẫn là hy vọng có thiên kiếp xuất hiện bởi vì trải qua thiên kiếp vậy chính là trải qua thiên đạo thử thách cứ như vậy bộ công pháp kia có thể xem hòa mỹ tại từ dương đánh ra dấu tay ảnh hưởng cái k i ê u đoá tam phẩm ngọc liên giống như là có sinh mệnh giống như vậy chậm rãi khép lại tỏa ra cánh hoa đem bên trong ngọc châu bao lên nay bộ thiên linh lục mặc dù là hắn căn cứ nhạc ngọc quân sáng chế một bộ công pháp cân nhắc chỉnh lý đi ra nhưng là tu luyện công pháp quá thành công gặp phải các loại tình huống hắn cũng không rõ ràng lắm liền như hiên tại ngọc liên khép lại cánh hoa từ dương trước đó cũng chưa có dự liệu được bất quá mặc dù có chút kinh ngạc chính mình luyện chế ngọc liên làm sao như chân chính hoa sen bình thường hội hợp trên cánh hoa nhưng là từ dương vẫn là rất bình tĩnh đem từng đạo từng đạo dấu tay đánh vào cái kia thu về cánh hoa ngọc liên trên từ dương có thể cảm giác được theo tay của mình ấ n cái kia hợp lại ngọc liên tại cực nhanh hấp thu chính mình linh thạch bên trong linh khí cho nên hắn cũng không phải là rất lo lắng theo thời gian trôi đi từ dương đã thay đổi vài lần linh thạch cung cấp cái kia ngọc liên hấp thu mà ngọc liên bên trong khí tức cũng càng ngày càng to lớn đồng thời bắt đầu tản mát ra một cỗ thanh tân hơi thở sự sống điều này làm cho vẫn đánh dấu tay từ dương tinh thần chấn động mạnh tại đem hết thẻ dấu tay sau khi đánh xong từ dương lẳng đứng ở nơi đó đang đợi cái kia hợp lại nụ hoa biến hóa tạp sắt một tiếng v a n g nhỏ giống như là ấp r a con gà con gõ phá vỏ trứng âm thanh này đoá thu về cánh hoa ngọc chất hoa sen giống như nghiền nát vỏ trứng giống như vậy đột nhiên tại nó mặt ngoài xuất hiện vô số vết dạn tiếp theo lại là ẩm một tiếng v a n g nhỏ cái kia vô số vết dạn đột nhiên toàn bộ lớn lên ngọc chất hoa sen bao vỡ tan trở thành một đống màu trắng mảnh vỡ đánh rơi trên mặt bàn đồ vật bên trong đã xuất hiện ở từ dương trước mặt là một cái xanh ngọc da thịt nữ trẻ mới sinh nữ trẻ mới sinh trên người tản mát da hơi thở sự sống để từ dương vô cùng kích động cái này nữ trẻ mới sinh x u ấ tuy hiện nói do hắn chỉnh lý, thiên linh lục, không có vấn đề, Phó Hinh nói vấn Ngọc có lục, được lý, đề, ứ rồi. Cái n à nữ t rằng ẻ mới sinh tuy r trên người có bình thường trẻ mới sinh không có năng lượng khổng lồ nhưng là nàng n h ư n g như vừa ra đời trẻ mới sinh bình thường ngồi ở trên bàn gào khóc một đôi tay không ngừng hướng về từ dương cơ từ dương năm đó cũng từng gặp gỡ thanh kỳ vừa ra đời h à i tử từng làm động tác như thế hắn rõ ràng động tác này là trẻ mới sinh tại nhìn thấy thân cận người hướng về để hắn bao động tác của mình nhìn này gào khóc nữ anh từ dương tại hưng phấn qua đi có, có chút đau đầu trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm như thế nào đi xử lý nàng suy nghĩ một chút t ừ dương lấy ra thiên linh châu tự nói nếu như còn có thể đưa nàng thu vào thiên linh châu là tốt rồi hiện tại nữ anh cũng không hoàn toàn là một cái tinh thần thể t ừ dương cũng là không biết có phải hay không là có thể mang nàng thu vào thiên linh châu đồng dạng là thu nạp linh hồn giấu tay đánh ra sau cái tia nữ trẻ con vẹo hạ liền biến mất ở từ dương trước mắt t ừ dương hướng về thiên linh châu bên trong tìm tòi phát hiện người nữ k i a trẻ con chính yên tĩnh ở cái này tẩm b ầ nguyên thần trong không gian ngủ say l u y ệ n chế thiên linh châu tài liệu ngoại trừ minh vương xá lợi ở n g o à i liền là một khối ngọc tình đại khái cũng là bởi vì cái nguyên nhân này thiên linh châu bên trong không gian mới có thể làm cho cái này nữ trẻ mới sinh ở bên trong ngủ a y đi từ dương suy đoán nói xử lý tốt cái kia nữ trẻ mới sinh sau khi từ dương vừa cẩn thận đẩy gõ một cái vừa lấy tay ấn giúp cái kia linh hồn tu luyện thiên linh lục quá trình sau đó mới triệu ra cái kế tiếp thuộc tính mục nữ t ử linh hồn đến làm thí nghiệm đón lấy sáu cái thí nghiệm từ dương vẫn là làm phi thường thành công nhưng là tại sáu cái thành công thí nghiệm sau khi chấm dứt từ dương lấy ra cái k i a đ ó a sen xanh do dự thật lớn một h ồ i nhưng có thả lại thiên linh châu bên trong vẫn là đem chính mình trạng thái điều dưỡng đến tốt nhất đang giúp giúp hình nhi tu luyện thiên linh lục đi từ dương tự nói phí đi thật lớn tinh thần từ dương đ è xuống trong lòng hiện lên các loại tạp nghiệm tiến vào sâu sắc điều tức trong trạng thái cũng không biết quá bao lâu từ dương mới từ loại này điều tức trong trạng thái tỉnh lại lúc này từ dương tinh thần sung mãn chân nguyên dồi dào nhưng khi hắn lần thứ hai lấy ra thanh niên thời điểm hắn lại do dự ta như vậy lấy tay ấn giúp hình nhi tu luyện thiên linh lục có thể hay không đối với nàng có cái gì không tốt ảnh hưởng đây nếu không chờ một chút đi nói không chắc không tốn thời gian dài ta liền có thể cùng hình nhi câu thông đã qua hơn trăm năm hình nhi cũng nhất định các loại chờ rất khổ ta bây giờ đã có giải cứu biện pháp của nàng làm sao còn không sử dụng đây chẳng lẽ còn làm cho nàng đợi thêm một trăm năm sao trước đây không tìm được giải cứu phó ngọc hình phương pháp thời điểm từ dương một mực khổ sở tự hỏi làm sao mới có thể cực nhanh đưa nàng phục sinh nhưng bây giờ tìm được phục sinh phó ngọc hình phương pháp hãn rồi lại không dám đậu thủ tuy rằng phía trước có bảy lần thành công thí nghiệm nhưng là từ dương như cũng là vô cùng hại sợ thất bại h i n h như ngươi nói ta bây giờ nên làm gì từ dương si mê nhìn vây quanh ở bên cạnh hắn chậm rãi phi động thanh l i ê n nói rằng quá thật lớn một hồi từ dương đem thanh l i ê n triệu đến trên tay của mình thì t h a o tự nói lần thất bại này không cần g ấ p g á p chỉ cần linh hồn của ngươi hoàn hảo là tốt rồi nếu như xảy ra sai s ó t linh hồn của ngươi tiêu tán vậy ta cũng bồi tiếp ngươi đem linh hồn của chính mình tàn mất những lời này sau khi nói xong từ dương trong lòng thật giống dễ dàng rất nhiều đem thanh liêm cẩn trọng đặt ở trên mặt bàn tuy rằng từ dương trạng thái xem ra cực kém nhưng là hai mắt của hắn như nhìn chòng chọc vào trên bàn cái kia đoá sen xanh đồng dạng là tạm sát một tiếng vang nhỏ lúc này lại như là vang ở từ dương trong linh hồn tựa như thanh âm này có vẻ đặc biệt cao màu xanh liền nụ hoa mặt trên cũng hướng mặt trước bảy lần thí nghiệm như thế tại cái k i a âm thanh nhẹ vang lên qua đi nổi lên vô số vết dạng ở sau đó hẳn làm ảnh vỡ tàn ra sau đó lộ ra một cái nữ trẻ mới sinh từ dương trong đầu tuy rằng không ngừng xuất hiện thanh liên vỡ vụn sau đó bên trong lộ ra một cái rất giống phó ngọc hình trẻ mới sinh như vậy hình ảnh hai mắt của hắn cũng tại nhìn chòng chọc vào liền nụ hoa trong lòng theo bản năng ý nghĩ cũng là không nhắm mắt lại nhưng là hắn nhưng có chủng muốn nhắm mắt lại kích động trên thực tế từ nụ hoa mặt ngoài xuất hiện vết d ạ n đến hoa sen mảnh vỡ rơi xuống tại trên mặt bản từ dương thời gian chỉ là phạm nhân hai cái hô hấp khoảng cách nhưng là lúc này này ngắn thời gian ngắn ngủi từ dương nhưng có chủng lưng đeo trọng sơn năm trăm năm cảm giác mặc kệ từ dương trong lòng là cỡ nào mâu thuẫn cái t i a thanh liên mảnh vỡ vẫn là giải rắt ra lộ ra tình huống bên trong bên trong cũng là một cái nữ trẻ mới sinh bất quá cái này nữ trẻ mới sinh nhưng cùng phía trước bảy cái nữ trẻ mới sinh có chút không giống nàng không có phát sinh một tiếng tiếng khóc mi tâm của nàng vị trí có một cái thanh niên dáng dấp đồ vật không phải bớt nhưng như là một loại trang sức từ dương kích động đánh giá cái này giữa hai lông mày cùng phó ngọc hinh vô cùng tương tự nữ trẻ mới sinh trong lòng tràn đầy kích động hình nhi tựa hồ có hơi không xác định từ dương nhẹ nhàng quay về cái này nữ trẻ mới sinh hô một tiếng nhưng là cái này hóa thành trẻ mới sinh phó ngọc hinh nhưng không có đi đón từ dương nàng lấy thuần khiết không chứa một tia tạp chất hai mắt bình tĩnh nhìn từ dương một hồi hướng về từ dương bỏ tới nhìn cái này phó ngọc hinh hóa thành trẻ con động tác từ dương vội vã đi tới bên cạnh bàn hắn đưa ra hai tay muốn đi đem cái này trẻ mới sinh dáng g ấ c phó ngọc hinh ôm lấy đến nhưng là trong lòng cũng không biết là tại kiên kỵ cái gì dội ra hai tay rất nhanh lại rụt trở về cái này trẻ con dáng dấp phó ngọc hinh bỏ đến t ử dương trước mặt sau liền đưa ra ngắn nhỏ hai tay ôm lấy t ử dương cánh tay sau đó thật giống như là tìm được cái gì ô u hiếm món đồ chơi tựa như khanh khách bật cười không biết có phải hay không là lúc này phó ngọc hinh này thiên chân lanh l à n h tiếng cười cảm hóa t ử dương hắn gái kia vẫn nhắc tới nhấc lên tâm chậm rãi thả xuống thật dài thở ra một hơi tự nói tuy rằng hiện tại hình nhi thật giống không nhớ rõ ta nhưng là ta cuối cùng là làm cho nàng một lần nữa trở lại bên cạnh của ta thông qua phía trước bảy lần thí nghiệm từ dương cũng biết thiên linh lục một cái khuyết điểm đó chính là những linh hồn này một lần nữa đạt được thân thể sau khi linh trí của các nàng cũng trở lại trẻ mới sinh thời kỳ cũng không biết các nàng lớn lên sau khi có thể hay không khôi phục trí nhớ trước kia tuy rằng phó ngọc hinh không ký chính mình nhưng là từ dương cảm giác được cái kia quen thuộc khí tức liền biết trước mắt trẻ mới sinh chính là hắn hình nhi phó ngọc hinh có thể một lần nữa trở lại bên cạnh của hắn hắn đã rất biết thế nào là đủ có thể khôi phục hay không ký ức liền tất cả tùy duyên c h ư một mất trí nhớ trợ giúp phó ngọc hinh hoa sen hoa anh sau khi từ dương vẫn ép tại trong lòng tảng đá lớn cũng để xuống cả người cũng dễ dàng rất nhiều tinh thần triệt để thanh tĩnh lại sau khi từ dương cảm thấy mình mạnh mẽ đột phá hợp thể kỳ sau loại chân nguyên kia vận hành không sảng khoái cảm giác cũng đã biến mất thậm chí hắn đều có loại đột phá đến hợp thể trung kỳ cảm giác bất quá bây giờ phó ngọc hình đã xuống lại cái kia tìm xích ly ra báo thù sự t ì n h là có thể hoán một chút cho nên hắn liền tạm thời đẻ xuống cái loại này muốn đột phá cảm giác đợi được tự nhận là tu luyện tới hợp thể sơ kỳ đỉnh cao thời điểm làm tiếp đột phá hiện tại phó ngọc hình một bộ trẻ con trạng thái tự nhiên là không thích hợp đi ra ngoài cùng văn phương bọn họ gặp lại từ dương cũng không hy vọng người khác nhìn thấy phó ngọc hình lúc này trạng thái cho nên hắn như c ũ là không có xuất quan lạng lặng ở tại n h à kề nhìn như cái trẻ mới sinh bình thường chung quanh chơi đùa phó ngọc hình phó ngọc hình lúc này do hoa sen hóa thành thể xác từ dương cho gọi là gọi linh thể n à y linh thể tại tam giới bên trong ngoại trừ cái kia đã hồn phi phách tán nhạc ngọc quân ở ngoài cũng chỉ có phó ngọc hình cùng mặt khác bảy cái ở tại thiên linh châu bên trong ngủ say nữ trẻ mới sinh thế nào khiến cho bọn hắn lớn lên từ dương chính mình cũng không biết đây là cần từ dương tiến một bước làm một ít thí nghiệm phải thử một chút thế nào để linh thể trưởng thành từ dương sao nhiên là không nỡ bỏ nắm thê tử của hắn đến làm thí nghiệm h ắ n thiên linh châu bên trong bảy cái nữ anh chính là hắn thí nghiệm đối tượng triệu hồi ra đến một đứa con nít sau từ dương đầu tiên là tại hoa hoa khóc lớn trẻ con trước mặt thả một chút hương vị ngọt ngào nước trái cây nhìn cái kia trẻ mới sinh rất nhanh sẽ bị hương vị ngọt ngào nước trái cây cho hấp dẫn từ dương thầm nói này linh thể trẻ con cùng phổ thông trẻ con bình thường cũng là ưa thích ăn một ít hương vị ngọt ngào đồ vật nhìn thấy người nữ kia anh uống xong nước trái cây sau khi một điểm không có dị dạng phát sinh từ dương mới yên tâm đưa cho phó ngọc hình một ít nước trái cây làm cho nàng uống từ dương lần lượt lại để cho người nữ kia trẻ mới sinh ăn đủ loại đồ ăn phát hiện này linh thể trẻ mới sinh tuy rằng ăn những đồ ăn này không có chuyện gì nhưng là cũng không có thể trợ giúp nàng trưởng thành tỉ mỉ nghĩ đến một phen từ dương cũng là rõ ràng nguyên nhân trong đó linh thể thân thể là do ngọc liên năng lượng cùng tinh thần năng lượng ngưng tụ ra nó trưởng thành tự nhiên cũng cần ngọc liên năng lượng cùng tinh thần năng lượng thân thể con người huyền diệu cực kỳ nó có thể mang ăn đi đồ ăn chuyển hóa thành năng lượng chữ sót lại cho người người bảo lãnh bình thường sinh mệnh cần thiết linh thể có thể cũng có thể đem ăn đi đồ ăn chuyển hóa thành năng lượng nhưng là đồ ăn chuyển hóa đi ra năng lượng cùng linh thể bản thân năng lượng so với thật sự là quá nhỏ vì lẽ đó cho dù dựa vào đồ ăn có thể làm cho linh thể trưởng thành vậy cũng chính là một cái vô cùng thời gian dài dằng dặc nghĩ thông suốt điểm này từ dương liền bắt đầu này cái kia nữ trẻ mới sinh ăn một ít bổ sung chân nguyên đ a n dược sau đó đem một viên do sức mạnh tinh thần ngưng kết hạt châu màu u lam đánh vào nàng biện ý thức hơn một tháng sau từ dương có thể rõ ràng cảm giác được cái này nữ trẻ mới sinh cao lớn hơn k h hơn nữa thần chí cũng không ở như cái trẻ mới sinh bình thường chỉ biết là khóc náo tìm được để linh thể trưởng thành phương pháp từ dương liền bắt đầu trợ giúp phó ngọc hinh trưởng thành có lẽ là phó ngọc hinh đã từng cùng từ dương từng làm mấy trăm năm phu thê vì lẽ đó cho dù là mất đi ký ức nàng cũng với từ dương có một loại đặc thù cảm giác những khác linh thể do ngọc liên bên trong ngưng kết sau khi đi ra đều sẽ gào khóc nhưng là nàng nhưng không có vừa thấy được từ dương đã nghĩ muốn tới gần hắn mà vừa tiếp xúc với từ dương thân thể nàng sẽ thập phần vui vẻ t r ư ớ một quanh thời gian nàng nhìn thấy từ dương không biết từ cái kia tìm tới một cái cùng nàng cực kỳ tương tự đồ vật phó ngọc hinh cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút hiện tại từ dương lại để cho đồ vật kia biến mất rồi nàng cũng không có để ý chỉ cần trong ánh mắt của nàng có từ dương tồn tại nàng liền sẽ không khóc náo nhìn ở trên giường ôm con rối c ư ờ i hì hì nhìn mình phó ngọc hinh từ dương tự nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành cũng không biết người lớn lên sau đó có thể hay không cũng giống như bây giờ đem chúng ta dĩ vãng ký ức đều ném sạch sẽ từ dương này phó ngọc hinh ăn đan dược tự nhiên đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ những đan dược này không chỉ đều là hai chuyện trở lên đan dược hơn nữa đều là linh khí sung túc dược tính ôn hòa đan dược liền ngay cả thang tử dương cũng là do phổ thông nước đã đổi thành tốt nhất ngọc quỳnh tương cho cái kia nữ trẻ mới sinh tẩm bộ linh hồn tử dương là trực tiếp đem một viên lực lượng tinh thần ngưng kết viên châu đánh vào nàng b i ể n ý thức nhưng là đối với phó ngọc hinh hắn nhưng không sẽ làm như vậy hắn đem mang xôi chung được đến cái kia viên định thần xá lợi do tàm t i cố định lên quấn vào phó ngọc hinh g á y trên để định thần xá lợi cái kia tinh khiết lực lượng tinh thần đến tẩm bộ linh hồn của nàng cùng lúc đó Từ dương cũng m ặ c kệ hiện t ạ i Phó n g ọ c h i n đến cùng h lanh i u lảnh đồng âm dường như vang ở từ dương trong linh hồn tựa như để hắn có loại vừa chân thực lại không chân thực mâu thuẫn cảm giác ngươi tại sao không trở về đáp ta a lại là một tiếng lanh lảnh đồng âm cái k i ê u mang theo làm nũng ngự khí lời hướng dẫn thoại nàng đối với tử dương không trả lời nàng có một chút buồn b ự c hình nhi ngươi nhớ tới ta là ai sao lần thứ hai từ phó ngọc hình trong miệng nghe được giọng nói tử dương mới phục hồi tinh thần lại hắn kích động nhìn trước mắt vẫn là bốn năm tuổi dáng dấp phó ngọc hình âm thanh có chút run dày hỏi phó ngọc hình lắc đầu nhìn t ử dương một hồi nói rằng n g u y ê n lai ta thật là làm cho hình nhi nói xong nhìn t ử dương một hồi lâu đột nhiên cười khúc khích tiếp theo n g ư n g đầu nhỏ nói rằng ta đương nhiên nhớ tới ngươi là ai rồi tử dương run giọng nói ngươi thật sự nhớ tới từ l ạ i ca phó ngọc hình cười khúc khích nói ta đương nhiên nhớ tới ngươi rồi ngươi vẫn ngốc ở bên cạnh ta trả lại cho ta ăn rất nhiều ăn ngon đồ vật đồng thời đều là nói cho ta một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật ta làm sao sẽ không ký ngươi đây nói chuyện nàng còn đắc ý nhìn từ dương bộ dáng kia giống như một đứa bé con trả lời đúng rồi phu tử vấn đề đang đợi phu tử khích lệ tuy rằng sớm liền nghĩ đến phó ngọc hình sẽ mất đi ký ức nhưng là bây giờ phó ngọc hình có thể nói nhưng l à nhưng không ký chính mình hắn vẫn là cảm thấy một trận đau lòng vốn là bởi vì phó ngọc h i n h thức tỉnh mà đẻ xuống đối với xích ly ra c ự u hận lúc này cũng có ngẩng đầu xu thế hình nhi thật thông minh từ dương cũng không biết những lời này là làm sao nói ra được đại khái là thấy được phó ngọc h i n h cái kia thuần khiết trong ánh mắt cái kia vẻ mong đợi làm ra một loại bản năng phản ứng đi nhìn phó ngọc h i n h chiếm được khích lệ sau khi ở nơi nào khanh khách g ử i từ dương khỏe miệng cũng hiện ra một nụ cười tuy rằng hình nhi không k ý ta có thể là chỉ cần nhìn nàng hài lòng ta cũng là vui vẻ phó ngọc hình mở miệng nói chuyện sau khi từ dương liền bắt đầu cho nàng chính thức g i ả n giải thiên linh lục tuy rằng hiện tại phó ngọc hinh linh trí không cao nhưng là từ dương dù sao ở bên thai của nàng giảng giải mười năm thiên linh lục khi đó nàng có thể cũng không rõ nhưng là trong đầu nhưng khẳng định cũng lưu lại một ít đối với thiên linh lục ấn tượng vì lẽ đó tại từ dương cho nàng chính là giảng giải thiên linh lục thời điểm nàng vẫn là rất nhanh sẽ có thể lĩnh nộ g từ dương giảng độ vật thiên linh lục bốn vị trí đầu cái cảnh giới đều là tại nàng không hề hay biết dưới tình huống từ dương lấy tay ấn giúp nàng tu luyện thành bất quá bây giờ từ dương vẫn là cho nàng giảng giải cặn kẽ một t h á n g bốn vị trí đầu cái cảnh giới làm cho nàng tỉ mỉ cảm thụ trong đó ẩn chứa đạt đến t r í lý như vậy nàng mới có thể càng tốt đi tu luyện thiên linh lục cái thứ năm cảnh giới linh anh từ đại ca ta nhớ được có lẽ là trước đây ta đã gặp qua một cái cùng ta gần như nữ trẻ mới sinh xuất hiện ở cái này nữ trẻ mới sinh ở chỗ nào ngày nay từ dương cho phó ngọc hinh giảng giải xong ngưng thần quyết bên trong cô động lực lượng tinh thần phương pháp sau khi phó ngọc hinh đột nhiên hỏi từ dương cười nói hình nhi nghĩ như thế nào lên nàng đã đến rồi đây phó ngọc hinh nói một mình ta tu luyện cũng là trầm vì lẽ đó đã nghĩ tìm một người đi theo ta tu luyện từ dương cười nói cái này dễ làm ta chẳng những có thể tìm một người đến ngươi tu luyện ta còn có thể tìm ra càng nhiều người được nói từ dương triệu xuất ra thiên linh châu tiếp theo đem bảy cái tại thiên linh châu bên trong ngủ say nữ trẻ mới sinh kêu gọi ra phó ngọc hinh nhìn thấy bên người đột nhiên nhiều thêm bảy cái trẻ mới sinh đầu tiên là sửng sốt tiếp theo liền khanh khách nợ nụ cười ta nhớ được lúc trước các nàng cùng ta không c h ê n h lệch nhiều hiện tại ta đều lớn như vậy các nàng vẫn là nhỏ như vậy nay bảy cái trẻ mới sinh hiện tại muốn so với lúc trước đại một chút nhưng là cũng chỉ là lớn hơn một chút các nàng đi ra sau cũng không lại khóc chỉ là có chút sợ hãi nhìn từ dương từ dương nhìn phó ngọc hinh hài lòng dáng vẻ cười nói các nàng đều tại ta thiên linh châu bên trong ngủ say không giống ngươi vẫn chăm chú tu luyện tự nhiên là không có ngươi trưởng thành sắp rồi phó ngọc hinh gật gù chỉ vào trôi lơ lửng ở từ dương bên người thiên linh châu hỏi từ đại ca ngươi có phải hay không đưa các nàng ẩn tại hạt châu này bên trong a một viên nho nhỏ hạt châu tại sao có thể giấu đi hạ bọn hắn đâu từ dương tại phó ngọc hinh sẽ nói chuyện sau khi cũng, cũng không có nói ra lúc trước hai người chuyện cũ vì lẽ đó rất nhiều thứ phó ngọc hinh cũng không biết trên tay ngươi chiếc nhẫn chứa đồ không phải cũng có thể tàng rất nhiều thứ sao thế gian có rất nhiều thứ là vô cùng kỳ diệu tựa như trên tay ngươi chiếc nhẫn chứa đồ như thế nó vốn chỉ là một khối phổ thông khoáng thạch nhưng là tiền bối tiên hiển phát hiện ảo d i ệ u của nó tại trải qua một phen luyện chế sau khi khoáng thạch bên trong liền xuất hiện một cái có thể chứa đồ không gian đây chính là chiếc nhẫn chứa đồ ta này viên thiên linh châu cũng là do một viên thần kỳ hạt châu luyện chế thành công này viên thiên linh châu đang bị luyện chế trước đó cũng là cùng trên c ầ ngươi mang theo định thần xá lợi gần như một món đồ phó ngọc hinh sờ sờ trên cổ định thần xá lợi quay về từ dương hỏi cái kia trên cổ ta hạt châu này cũng có thể luyện chế thành một viên có thể chứa đựng các nàng hạt châu sao từ dương sửng sốt nhìn phó ngọc hinh hỏi ngươi muốn một viên có thể chứa đựng các nàng hạt châu vậy ta đem ta thiên linh châu cho ngươi là được phó ngọc hinh con g miệng nói mới không cần đây từ đại ca từng nói có thể từ trong cơ thể triệu hồi ra đến pháp bảo đều là đối với người tu luyện cực làm trọng yếu pháp bảo h i n h nhi tuy rằng muốn một cái có thể trang các nàng pháp bảo nhưng là cũng không muốn muốn những kia đối với từ đại ca rất trọng yếu đồ vật có lẽ là phó ngọc hình trong tiềm thức muốn tất cả vì làm từ dương nghĩ trong mấy năm nay từ dương không hề rời đi quá cái này g i a nhà n mà nàng cũng không có nói quá muốn rời khỏi cái này g i a nhà n hiện tại từ dương muốn đem thiên linh châu cho nàng tương tự lại bị nàng phản đối từ dương nhìn phó ngọc hình cười nói ngươi không muốn coi như xong ngược lại ta vẫn ở bên cạnh ngươi thiên linh châu là thuộc về ngươi vẫn là thuộc về ta cũng không có cái gì khác biệt cái kia viên định thần xá lợi cũng nên có thể luyện chế thành một cái có thể trang nhân pháp bảo bất quá còn cần tìm một vài thứ phó ngọc hình nói những đồ vật kia dễ tìm sao từ dương nói đồ vật cũng không phải khó tìm chỉ là ta đi ra ngoài tìm những đồ vật kia ta thì không thể tại này giúp ngươi phó ngọc hinh t h ấ p giọng nói tuy rằng ta không hề rời đi quá cái này gian nhà nhưng là những năm này nghe ngươi rằng một ít chuyện ta cũng biết bên ngoài vẫn có rất lớn thế giới từ đại ca nếu như muốn đi ra ngoài vậy cũng không có quan hệ có các nàng bảy cái bồi tiếp ta tu luyện là được rồi từ dương nghĩ một lát trầm ngâm nói ta tại cái này trong phòng ở lại xương sở cũng có hảo thời gian mấy chục năm đi cũng là thời điểm ra ngoài xem xem hình nhi ta đưa ngươi cũng thu vào thiên linh châu bên trong ngươi thấy thế nào phó ngọc hình đầu tiên là sửng sốt hỏi tiếp vậy ta tiến vào đến hạt châu này bên trong là không phải cũng sẽ ngủ say đây t ừ dương cười nói cái này đương nhiên sẽ không chính là các nàng ta cũng sẽ không khiến bọn họ ngủ say người ở bên trong có các nàng b ồ i tiếp ngươi tu luyện mà thiên linh châu cũng vẫn ở trong b i ể n ý thức của ta chúng ta hay là không có tách ra phó ngọc hình nghĩ một lát nói rằng vậy cũng tốt ta tất cả nghe ngươi t ừ dương nhìn cái kia bảy cái có chút sợ hãi nhìn mình nữ anh nghĩ một lát trong c h ố p mắt tại phó ngọc hình trên ngón tay bước ra bảy dọn giọt, giọt máu tại cái kia bảy cái trẻ mới sinh mi tâm lúc này mới đưa các nàng cùng phó ngọc hinh đồng thời thu vào thiên linh châu bên trong chương hai á danh thượng đã nhiều năm như vậy cũng không biết chữ nhi tiến giai đến nguyên anh kỳ không có từ dương một bên thì t h ả o tự nói một bên đánh r a này đóng lại đến mấy chục năm cửa phòng ra da người rốt cục xuất quan từ dương mới vừa bước ra cửa phòng một đạo màu xanh cái bóng liền nhào vào trong ngực của hắn chữ nhi tại từ dương mở cửa phòng thời điểm vừa v ặ n liền buồn bực ngán ngẩm ngồi ở dưỡng tâm điện bên trong cho nên nàng mới có thể tại trước tiên phát hiện từ dương từ dương đem trong lồng ngực chữ nhi nâng ậ y thế nàng lao đi nước mắt trên mặt cười nói chữ nhi ngươi làm sao vừa thấy được g i a g i a sẽ khóc à? có phải hay không mất hứng nhìn thấy g i a g i a à? chữ nhi đem đầu tại từ dương trên người thẳng thẳng lấy từ dương thanh sam thẳng đi nước mắt trên mặt thấp giọng nói mới không phải đây chữ nhi là nhìn thấy g i a g i a quá là vui cho nên mới khóc g i a g i a quá ác tâm n à y vừa bế quan liền đã quên chữ nhi đều sắp chín mươi năm cũng không biết ra để xem một chút chữ nhi từ dương cười vỗ vỗ chữ nhi đầu nói rằng ngươi bây giờ cũng là cái tu tiên giả tự nhiên biết tu sĩ một khi bế quan sẽ quên mất thời gian ra ra cũng là vội xử lý một ít chuyện cho nên mới bế quan cho tới bây giờ chữ nhi liền không lại muốn sinh ra ra khí nói từ dương đánh giá một thoáng chữ nhi nói tiếp chữ nhi đều tiến giai nguyên anh kỳ thực sự là không để ra ra thất vọng nghe được từ dương khích lệ chữ nhi rời khỏi từ dương ôm ấp ô m từ dương cánh tay nói rằng nhưng là vẫn là không sánh được ra ra ta nghe h á c bà nội nói lúc trước ra ra một mình lục lọi tu luyện chỉ dùng thời gian mấy chục năm liền tu luyện đến nguyên anh kỳ từ dương cười nói cá nhân cơ duyên không giống mà thôi ngươi có thể ở cái này tuổi tác tu luyện tới nguyên anh kỳ ta đã rất hài lòng hai người nói chuyện công phu đã đi tới dưỡng tâm điện phòng khách ngồi xuống mà bọn họ mới vừa dưới trướng không bao lâu văn phương bốn người cũng đều đã xuất hiện ở dưỡng tâm điện bốn người đi vào phân hai bên sau khi ngồi xuống từ dương cười nói liên nguyện tiền bối tu vi có thể khôi phục đến hợp thể hậu kỳ thực sự là thật đáng mừng trong bốn người này văn phương tu vi từ dương cảm ứng không tới bất quá cũng hẳn là có tinh tiến mới đúng mà liên nguyện tu vi đã đến hợp thể hậu kỳ hát thiên hành cùng tiếu ánh đánh tu vi tuy rằng không tới hợp thể kỳ nhưng là cũng đến không minh kỳ cảnh giới viên mãn chỉ cần có đột phá cơ duyên bọn họ cũng đều sẽ tiến dài đến hợp thể kỷ liên n g u y ệ t quay về từ dương nhợt nhạt n ở nụ cười nói rằng là bởi vì ngươi thiên phủ bên trong linh khí vô cùng tinh thuần cho nên ta mới có thể nhanh như vậy khôi phục lúc này h á c thiên hành cười nói thiếu ra tâm tình của ngươi không sai có phải hay không gặp được cái gì vui vẻ sự tình từ dương lúc này dáng vẻ so với bế quan chức thực sự tốt hơn nhiều bốn người đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được một loại sức sống chặt r ề đây là đang phó ngọc hình chết rồi từ dương trên người biến mất một loại cảm giác hiện tại loại cảm giác này lại trở về trên người hắn nghe được hát thiên hành những người khác cũng đều nhìn từ dương chờ từ dương nói chuyện lần bế quan này cũng coi như là có thu hoạch vì lẽ đó tâm tình tự nhiên không tồi văn phương gật gù nói rằng ngươi bây giờ trên người khí tức vô cùng vững vàng đại khái mạnh mẽ đột phá sau di chứng cũng đã biến mất đi lần này ngươi xuất q u a n sau là tiếp theo tu luyện đây hay là muốn đi ra ngoài từ dương cười lấy ra một đoá thất phẩm từ liên quay về văn phương nói rằng ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta phát xuống cái k i a thệ ngôn sao văn phương nhìn cái k i a đoá thất phẩm từ liên điểm gật đầu nói đương nhiên nhớ tới cái kia c h ẳ n g cảnh bất kể là ai cũng sẽ sâu ký náo hải đi này đoá sen tím chính là ngươi tại máng xối đạt được cái kia đoá sen tím ngươi là phải đem nó bắt được thành phi tuyết sợ mua sao vậy thì thật là quá là đáng tiếc này một cái thất phẩm tử liên đối với tu sĩ độ kiếp nhưng là có trợ giúp rất lớn từ dương nói nếu lúc trước ta phát lời thề phải đem cái này thất phẩm tử liên bắt được thành phi tuyết bán đấu giá ta tự nhiên là sẽ không n u ố t lời khanh khách ra ra chỉ sợ là không dùng được không cần cái này thất phẩm tử liên cho nên mới phải đem nó bắt được thành phi tuyết bán đấu giá đi từ dương vừa dứt lời vừa trên chữ nhi liền cười nói tiếp nàng là t ử dương tay lấy tay nuôi lớn vì lẽ đó luận cùng đối với t ử dương tính cách nắm chặt chữ nhi còn muốn tại văn phương bốn người bên trên lúc trước m á n g xối bên trong chuyện đã xảy ra trong mấy năm nay nàng cũng quấn quít lấy văn phương giảng quá nhiều lần chữ nhi nhưng là hết sức hiểu rõ ra ra của nàng một ít sự sự phương thức nếu như này đoá sen tím đối với ra ra vô cùng trọng yếu hắn mới sẽ không để ý dưới tình huống như vậy phát sinh thệ nôn nhưng là phải là này đoá sen tím đối với ra ra là một cái có cũng được mà không có cũng được đ ủ vật như vậy ra da, da của nàng cũng là tự nhiên sẽ đi tuân thủ hắn thể nôn chữ nhi ý tứ trong lời nói từ dương rõ ràng văn phương bốn người cũng rõ ràng nhưng là từ dương chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười nói lúc trước bởi vì này đoá sen tím d u y ê n cớ nhưng là chết rồi rất nhiều tu sĩ h i ệ n nhiên đây không phải là một cái may mắn đồ vật đem nó bán đi ta cũng có thể đạt được đầy đủ linh thạch đi mua ta muốn mua đồ vật nghe được từ dương văn phương trầm giọng nói thứ ta nói thẳng quyết định này của ngươi e sợ cũng không sáng suốt ban đầu ở mang sối thời điểm ngươi có thể uy hiếp của ma đó là bởi vì nơi nào thích hợp hơn ngươi chiến đấu c ũ tử dương phải ngươi là tuy t c rằng tại trường sinh tiên phủ ở lại ư ứ n g sở nhanh thời gian chín mươi năm nhưng là hắn biết thành phi tuyết nhất định chuyển lưu hắn muốn mua một cái thất phẩm từ liên tin tức mà chính là bởi vì tin tức kia từ dương tại thành phi tuyết liền là tuyệt đối nhân vật nổi tiếng một cái nhân vật nổi tiếng tự nhiên là chịu đến khắp nơi quan tâm nếu như từ dương tại thành phi tuyết bị tập kích như vậy này tập kích một phương chính là không đem thành phi tuyết người trưởng khống tuyết đường để vào trong mắt vì lẽ đó không có thế lực kia sẽ ở thành phi tuyết đối với từ dương ra tay chỉ cần từ dương an toàn tiến vào thành phi tuyết như vậy hắn xuất hiện ở thành trước đó đều là an toàn văn phương nói nhưng là cho dù ngươi an toàn tiến vào thành phi tuyết vậy ngươi lúc đi ra cũng tương tự là sẽ phải chịu đông đảo thế lực tập kích những này tập kích thế lực của ngươi vô cùng có khả năng liền bao hàm thành phi tuyết trưởng không thế lực tuyết đường từ dương gật đầu nói ngươi nói ta đều rõ ràng nhưng là ta cũng không có thể vẫn trốn ở chỗ này tu luyện nói như vậy cũng không biết muốn dùng thời gian bao lâu mới có thể tu luyện tới độ kiết kỳ chuyến này tuy rằng nguy hiểm có thể là chỉ cần ta có thể vượt qua cửa ả i này như vậy sau đó thiên châu những thế lực khác lại nghĩ có ý đồ với ta liền muốn trước tiên ước lượng một chút văn phương trầm giọng nói ngươi đã nghĩ như vậy, vậy ta cũng là không khuyên ngươi gặp phải cần ta hỗ trợ địa phương tuy thời đem ta lôi ra tiên Từ nói, ta phụ cười lôi nói, đem được. ra là dương rằng q u y ế từ định phải về thành phi tuyết đi đem đặt đoán, đối thành chuyến, nhưng là cũng chắc chắn sẽ không mãng đem chính mình đặt quá tình cảnh nguy、hiểm. Hơn nữa ta suy đoán, muốn đối phó ta người cũng sẽ không quá nhiều.、Tuy、rằng phải phi chắc hiểm. phó về tuyết một ta ta Tuy t quá suy quá là lô sẽ sẽ dương trên tay có rất nhiều thế lực động lòng đồ vật có thể có phải thế không hết thể thế lực đều sẽ đi tìm từ dương phiên phức thiên châu trong lịch sử cũng từng xuất hiện không ít phong hoa tuyệt đại tán tu những tán tu này xuất hiện thời điểm cũng đa số có thượng hạng bảo vật tại người bảo vật tuy rằng động lòng người có thể có phải thế không tất cả mọi người sẽ đi cướp những thế lực lớn kia ở ngoài mặt c à n g là sẽ không đi cướp một cái thực lực cao thâm không có dễ tán tu là vô cùng đáng sợ vì lẽ đó tại không có niềm tin tuyệt đối giới trên căn bản là không có thế lực kia sẽ đi đắc tội hắn làm ra vất v à không có kết quả tốt sự tình được từ dương ban đầu ở máng xối thể hiện ra đến thực đủ sức để khiến đại đa số tu sĩ sợ hãi cũng đủ để khiến đại đa số thế lực không dám ra tay với hắn nhưng là lần này từ dương về thành phi tuyết khẳng định cũng là sẽ gặp đến một ít thế lực cấp giết chỉ cần từ dương vượt qua cửa hại này như vậy sau đó những này muốn cướp giết thế lực của hắn liền muốn cố gắng suy nghĩ một phen được mất chỉ cần từ dương an toàn đến thành phi tuyết sau đó các loại chờ bán đ ầ u giá sau khi chấm dứt lại an toàn rời khỏi thành phi tuyết như vậy sau đó hắn tại thiên châu hành lúc đi hắn và hắn không có liên quan thế lực liền tuyệt đối sẽ không đi tìm hắn gây phiền thoái lúc này chữ nhi hỏi cái kia ra ra hiện tại liền đi ra ngoài s a o nhìn chữ nhi cái kia một bộ không muốn gián g dấp từ dương c ư ờ i nói cách thời gian ước định còn có mười năm tự nhiên là không nóng nảy đi ra ngoài người bây giờ tu vi đến nguyên anh kỳ ta cũng vậy thời điểm vì ngươi chuẩn bị một cái thích hợp bản mệnh pháp bảo vì lẽ đó g i a g i a còn muốn tại tiên phủ bên trong ngốc một quãng thời gian bồi bồi chữ nhi chữ nhi cười nói vậy thì tốt g i a g i a b ế q u a n nhiều năm như vậy cũng nên bồi bồi chữ nhi nơi này hẳn là đến ta dạ thành bên cạnh đi ta hẳn là đi về phía nam phi đi tại trường sinh tiên phủ lại ở lại xứng sở sáu năm nhiều thời giờ đang nhìn chữ nhi tu luyện hảo nàng bản mệnh pháp bảo sau khi từ dương rồi rời đi trường sinh tiên phủ hắn m u ố n phía đánh giá một thoáng quanh thân cảnh sắc tiếp theo đi về phía nam phương bay đi hiện tại từ dương vị trí địa phương là ta dạ bên cạnh thành giới nếu muốn bay trở về thành phi tuyết từ dương còn cần xuyên qua hơn một nửa cái phiêu huyết thành phiêu huyết thành tuy rằng không phải thất s á t đường địa bàn nhưng là cũng là do thiên ma tông trưởng k h ô n g chủ thành không biết xuyên qua nơi này thời điểm có thể hay không gặp phải thất s á t đường cấp giết từ dương một bên suy nghĩ một bên cực nhanh hướng phía nam bay đi một trăm năm trước từ dương trải qua phiêu huyết thành thời điểm là một bộ cẩn thận từng ly từng tí một r ă n g dấp sau một trăm năm hắn lần thứ hai trải qua phiêu huyết thành thời điểm như cũng là một bộ cẩn thận từng ly từng tí một rắng dấp hắn tuy rằng đem lần này thành phi tuyết hành trình coi như một lần thiên châu thế lực lớn đối với hắn thử thách nhưng là cũng sẽ không điên cuồng cho là mình liền có thể tại phiêu hết thành hoành hành từ dương tuy rằng không sợ có chặn cướp tu sĩ nhưng là cũng sẽ không chủ động đi t r e o chọc p h i ề n phức một cái tiên tu đơn độc tại ma tu địa bàn trên phi hành vậy khẳng định là sẽ phải chịu gặp phải hắn ma tu tập kích từ dương một đường đi tới đó là nhìn thấy ma tu liền xa xa né tránh đụng tới thành thị cũng là xa xa tránh khỏi vì lẽ đó được rồi nửa năm nhiều thời giờ hắn như trước không có gặp phải phiền t á i gì nhưng là cho dù hắn cẩn thận hơn nữa tại này tràn đầy ma tu địa phương hắn vẫn có rất lớn cơ hội cùng một ít ma tu c h ạ mặt m ngày này hắn đang phi hành quá một ngọn núi thời điểm trong c h ố p mắt liền ngừng lại một đám trước đó liền ở chỗ này ma tu đem hắn cho vây lại nay quần ma tu có hơn bảy mươi cái tu là tối cao tại hợp thể trung kỳ thấp nhất thì lại tại không minh hậu kỳ hôm nay cành b à cầu chống đỡ hết thứ ba đại phong lúc ngày thứ nhất điên quần một cái bạo phát mười chương ba mươi ngàn tự thỉnh các vị bằng h ữ u ủng hộ nhiều hơn chương ba A danh h ạ tiểu tử lá gan không nhỏ a một cái hợp thể kỳ tiên tu liền dám ở phiêu hết u y thành địa bàn trên bay loạn những người này đem tử dương cho bao bọc vây quanh sau khi một cái trong đó tu là tối cao ma tu quay về tử dương cười lạnh nói đại đa số cấp giết giả tại nhân số t r ê n lệch rất lớn thời điểm đều sẽ nói lên vài câu phí lời bọn họ hoặc là thích xem người khác cầu xin tha thứ vẻ mặt hay hoặc giả là vì thỏa mãn một loại nắm giữ hắn số mệnh con người vui vẻ cúc ngay một tiếng nhàn nhạt tiếng gào to tự tử dương trong miệng phát sinh giống như là tại xua đổi vài con chặn đường giống như chó g ữ tử dương phản ứng hiển nhiên là ra ngoài chúng ma tu trong ý liệu vì lẽ đó cái kia ma tu dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn có chút không xác định là chính mình nghe lầm vẫn là từ dương vốn chính là nói như vậy lúc này bên cạnh một cái đồng bọn nói cho hắn hắn không có nghe lầm trước mắt cái này tu vi tại hợp thể sơ kỳ tu sĩ xác thực là để hắn c ũ n g ngay tiểu tử ngươi lại dám đối với chúng ta như vậy huynh đệ nói chuyện ngươi đúng là muốn tìm cái chết à. cái kia vừa mới bắt đầu nói chuyện tu sĩ ngay vậy vừa định bay về từ dương lúc nổi giận đột nhiên phát hiện từ dương đã biến mất ở trước mắt của hắn a hét thảm một tiếng tiếng vang tại chúng ma tu bên tai cũng đem cái kia ma tu ánh mắt hấp dẫn ánh mắt của hắn xoay qua chỗ khác sau khi liền gặp được nguyên bản biến mất ở trước mắt hắn tử dương tại tử dương trước người huynh đệ của hắn thân thể rất chỉnh tề bị đánh trở thành hai nửa chính đang hướng về mặt đất rơi xuống đột nhiên ánh mắt của hắn chuyển đến tử dương trên tay đó là một thanh trắng sáng sắc trực đao tóc bạc thanh y h ỉ trường đao cái kêu ma tu đột nhiên dùng mình một cái tiếp theo lấy run dậy âm thanh hỏi người họ dương tử dương lạnh lùng trả lời ta chính là họ dương vậy thì như thế nào nghe được tử dương không chỉ có cái kia ma cạo sắc mặt lập tức biến trắng bệnh liền ngay cả cái khác ma tu cũng là sắc mặt trắng bệnh một mặt sợ h a i nhìn hắn đột nhiên cái kia ma tu bắt chiếc nhẫn chữ vật của mình giải trừ liên hệ sau đưa cho tử dương nói rằng tiền bối chúng ta có mắt không trỏng mới có thể quấy nhiều lao nhân ra người đại giá đây là ta nhiều năm dự trữ xin tiền bối nhận lấy sau đi vòng tại hạ m ạ n chó theo cái kia ma tu động tác này quân ma tu dồn dập đem chiếc nhẫn chữ vật của mình giải trừ liên hệ đưa đến tử dương trước mặt nhìn thấy những n à y ma tu dáng vẻ tử dương sửng sốt thầm nói ta chừng nào thì có lớn như vậy á c danh vừa báo ra bản thân giả tính liền có thể để nhóm này kẻ cướp bóc trong chốc lát liền biến như vậy sợ sệt nhìn chúng ma tu cái kia sợ sệt dáng vẻ từ dương vung tay lên đem hết thầy bọn họ dâng lên chức nhận chứa đồ thu vào sau đó lạnh lùng nói cút đi chúng ma tu vừa nghe đều vội v ã cấp tốc thoát đi từ dương bên người dường như từ dương là một con chuyên môn thực nhân thượng cổ hồng thú nhìn chúng ma tu tứ tán né ra dáng vẻ từ dương ánh mắt hơi động thân hình loại lên đi tới vừa mới bắt đầu nói chuyện ma tu trước người chặn đứng đường đi của hán nhìn thấy từ dương chắn trước người cái kêu ma tu mặc dù là vẻ mặt đưa đám đầy mặt sợ sệt nhưng l à nhưng cũng không dám né ra tiền bối không biết ngươi tìm tiểu nhân là có chuyện gì muốn phân phó sao từ dương nhìn cái kêu ma tu một chút trầm giọng nói yên tâm ta không giết ngươi n g ư ơ i đi theo ta ta hỏi ngươi một ít chuyện sau đó liền thả ngươi đi nói xong từ dương trước mặt hướng về phía đông bay đi cái kêu ma tu nhìn từ dương đi xa bóng lưng ánh mắt không ngừng lập lòe nhưng là cuối cùng vẫn là cắn răng một cái cùng theo tới hướng về mặt đông bay khoảng chừng hơn năm canh giờ từ dương mang theo cái kêu ma tu tại một chỗ trong sơn cốc rơi xuống ngươi là làm sao biết ta họ dương mang số i một trận chiến tử dương tuy rằng lực ép quần hùng an toàn rời khỏi nhưng là coi như là có một ít tiếng tăm nhưng là điểm ấy nhũ danh khí hẳn là cũng đến không được mọi người đều biết mức độ a nhưng là những n à y ma tu nhìn thấy chính mình lấy chạm tinh giết một cái một mình bọn hắn sau khi cái này ma tu liền lập tức biết rõ bản thân mình báo giả tính hơn nữa nhìn những người khác vẻ mặt hiển nhiên cũng là biết mình điều này làm cho tử dương vô cùng nghi hoặc đến tột cùng hắn từ đâu tới lớn như vậy uy danh cái kêu ma tu cẩn trọng nhìn tử dương một chút hồi đáp tiền bối đại danh đã truyền khắp ma vực tiểu nhân nhỏ bé tuy rằng cô lậu quả văn một ít nhưng là cũng là nghe nói qua tiền bối lại danh tu tiên giả không có xưng hô bọn họ chiếm lĩnh khu vực gọi thiên vực như cũng là xưng là thiên châu tại thượng cổ lúc sau bởi vì không có ma tu tồn tại toàn bộ thiên châu đều là tiền tu thiên hạ vì lẽ đó hiện tại tiền tu cho rằng ma tu chiếm lĩnh khu vực trên thực tế cũng là tiền tu địa bàn cho nên bọn hắn đem chính mình chiếm lĩnh cái kia bộ phận khu vực như trước gọi thiên châu ma vực chỉ là người tu ma đối với bọn hắn chiếm đoạt lĩnh khu vực tên gọi chúng tại tu tiên giả trong miệng là rất ít nhìn thấy nghe được cái kia ma tu từ dương hơi nhũ mày hỏi đại gia anh cái gì đại danh người đem n g ư ơ i nghe được liên quan với ta đồn đại đều nói ra cái kêu ma tu vẻ mặt đưa đám nhìn từ dương nói tiền bối ta cũng vậy lời truyền miệng một chút mà thôi nhìn cái kêu ma tu vẻ mặt từ dương thầm nói xem ra này cái gọi là đại danh là một tác danh đi bằng không này ma tu liền sẽ không có nhiều cố kỵ như thế không dám nói đưa ngươi nghe được đều nói ra nếu là có một câu không thật ngươi ứng nên biết mình là một cái kết cục gì mặc dù biết khả năng nghe không được cái gì lời hay nhưng là t ử dương hay là đối với cái k i a ma tu gào to nói nghe được t ử dương cái k i a ma tu đánh run lên một cái vội văn g nói tiền bối muốn biết văn bối tự nhiên không một chút nào dám ẩn giấu toàn bộ giảng cho tiền bối nghe bất quá xin tiền bối rõ ràng tại hạ theo như lời nói tất cả đều là từ người khác trong thai nghe tới nói xong nhìn t ử dương trên mặt có mấy phần không kiên nhẫn vội vã đem hắn nghe được một ít liên quan với t ử dương đồn đại nói ra liên quan với t ử dương đồn đại tại phiêu huyết thành khu vực bên trong cụ ứng kinh có thời gian gần trăm năm tối sơ xuất hiện những n à y đồn đại thời gian hẳn là thất s á t đường cùng những kia theo thất s á t đường tiến vào máng suối tu sĩ đi ra thời gian đồn đại bên trong từ dương tiêu chí chính là tóc bạc thanh y đỉa trường đao tại lời đồn đ ạ i này bên trong từ dương là một cái chuyển hảo lấy trường đao đem người chém thành hai khúc cát ma là một cái tóc bạc đao ma hắn tham lam cực kỳ chỉ cần là hắn coi trọng đồ vật hắn cũng có trắng trận cướp đoạt lại đây máng suối hành trình bên trong cái này tóc bạc đao ma cùng âm sơn cựu quỷ cộng đồng phát hiện một cái tác phẩm từ liên kiểu dáng phòng n g tiên khí dựao cái này đao ma cùng âm sơn cựu quỷ trước đó ước định nếu như chỉ phát hiện một cái bảo vật như vậy món bảo vật này liền quy xuất lực khá nhiều âm sơn cựu quỷ nhưng khi cái này thất phẩm tử liên xuất hiện ở đao ma trước mặt thời điểm cái này đao ma dĩ nhiên dồn bỏ minh nước b a y về âm sơn cựu quỷ đột hạ sát thủ đem cái này thất phẩm tử liên đoạt lại đây chuyện này bị mang xối bên trong đông đảo tu sĩ sau khi biết những tu sĩ này đều là căn phẫn sụp sôi bọn họ làm sao cũng không muốn nhìn thấy ma đạo đồng đạo gặp phải một cái đ ê tiện tiên tu tính toán vì lẽ đó liền đồng thời tìm đao ma lấy lại công đạo để đao ma giao ra thất phẩm tử liên đao ma nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ đồng thời hướng về hắn v ấ tội không khỏi thẹn quá thành giận lấy tiên tu thân phận thi triển cực kỳ tại ác ma công đầu tiên là đem âm sơn cựu q u ỷ sát hại tiếp theo lại giết mấy ngàn đến đây giữ gìn công đạo tu sĩ trong những tu sĩ này chẳng những có ma tu vẫn có mấy người tiên tu cuối cùng tại dẫn dắt chúng tu sĩ tiến vào m á n g xối thất sát đường chúng tu sĩ điều dài hạn cái này đ a u ma tuy rằng không ở tàn sát chúng tu sĩ nhưng là cũng không có đem hắn trắng trận cướp đoạt lại đây từ liên giao cho chúng tu sĩ xử lý bất quá tại thất sát đường khuyên bảo dưới cái này đao ma ngược lại cũng làm ra một cái đem thất phẩm tử liên tại thành phi tuyết bán đấu giá quyết định ngược lại cũng không thể độc chiếm cái này thất phẩm tử liên nhưng là từ khi mang xối đánh một trận xong đao ma liền cũng không còn tại ma vực từng xuất hiện vì lẽ đó tất cả mọi người suy đoán cái này đao ma e sợ lại là muốn dồn g bỏ chính mình phát ra hạ thệ nôn cái này ma tu nơm nớp lo sợ đem những câu nói này sau khi nói xong trên c h á n đều nổi lên một tầng mồ hôi lạnh nghe xong cái này ma tu từ dương thì t h ả o tự nói ta tại tuổi đời hai mươi đã bị nhân mang theo đao ma tên không ngờ rằng mấy trăm năm trôi qua ở nơi này lại bị nhân gọi lên đao ma tóc bạc đao ma tóc bạc đao ma đ ầ u đ ầ y tóc bạc đao ma ngã cũng thật sự là rất thích hợp ta bây giờ từ dương sửng suốt một hồi phục hồi tinh thần lại sau nhìn vẻ mặt sợ sệt nhìn mình cái kia ma tu lạnh lùng nói ngươi còn chưa cút sao cái kia ma tu nghe được từ dương như được đại xá liền vội vàng gật đầu nói vậy ta liền cút vậy ta liền cút nhìn cái kia ma tu chạy chối chết dáng vẻ từ dương tự rêu nói cũng thật là thật lớn ác danh a từ dương mang theo cái kia ma tu hướng về mặt đông bay hảo mấy canh giờ đó là bởi vì hắn biết thả trước đó những kia ma tu sau khi hắn xuất hiện ở phiêu huyết thành cũng sẽ bị nhân biết hắn là vì tránh né thất sát đường b â y chặt cho nên môi hướng về đông cấp tốc bay một quãng thời gian nhưng là ở sau đó tại phiêu huyết thành trong khu vực phi hành trong quá trình hắn tuy rằng cũng đã gặp qua không ít trận cấp tu sĩ nhưng là nhưng không có một lần là tới từ ở thất sát đường những này chặn c ấ p ma tu mặc kệ nhân số là nhiều là quả đều là tại xa xa phát hiện hắn sau khi liền chạy ra những tu sĩ này không đợi từ dương lấy ra trạm tinh liền đoán được từ dương tân phận đây đại khái là bởi vì từ dương xuất hiện ở phiêu huyết thành trong khu vực tin tức đã bị phiêu huyết thành trong khu vực kẻ cướp bóc biết rồi đi bởi vậy khi bọn hắn vừa nhìn thấy từ dương cái kia tóc bạc thanh y dán g dấp liền rất sớm né tránh thất sát đường người làm sao không đến tìm ta gây phiền t h á i đây từ dương rời khỏi phiêu huyết nội thành vực sau một bên hướng về thành phi tuyết chủ thành phương hướng bay đi vừa muốn nói từ dương cũng sẽ không ngây thơ cho rằng thất sát đường người cũng muốn những thứ kia kẻ cướp bóc như thế sợ hắn cho nên mới không có đến tìm hắn gây phiền t h o i thất sát đường người cũng không thể nào là bởi vì không biết từ dương hành tung mới không có đến ngăn chặn hắn bởi vì từ dương tại phiêu huyết nội thành vực cuối cùng trong một khoảng thời gian gần như là dọc theo thẳng tắp hướng về thành phi tuyết phương hướng bay đi nghĩ một lát từ dương vẫn là không nghĩ ra được thất sát đường người không đến tìm hắn để gây sự nguyên nhân hà tất nghĩ nhiều như thế đây thất sát đường người không đến tìm ta gây phiền thoái ta hẳn là vui vẻ mới đúng a từ dương tự mình an ủi một phen liền không nữa đi phỏng đoán thất sát đường không đến tìm hắn để gây sự nguyên nhân Chương 4, Tiểu Bàn Sơn, Thượng. có lẽ là từ dương ác danh thật sự chuyển khắp toàn bộ ma vực vì lẽ đó tại hắn tiến vào thành phi tuyết khu vực sau đó tuy rằng cũng sẽ đụng phải một ít kẻ cướp bóc nhưng là những này kẻ cướp bóc tất cả đều là xa xa liền né t r a n h hắn nhìn thấy tình huống như thế từ dương cũng, cũng chưa có ẩn dấu chính mình thành tích nên ngang hướng về thành phi tuyết phương hướng thẳng t ắ p bay đi ẩn dấu nguy hiểm vĩnh viễn so với bại lộ ở trước mắt nguy hiểm càng đáng sợ hơn từ dương biết hiện tại khẳng định có không ít nhân đang có ý đồ xấu với hắn n h ư hắn vậy ngông nên bay về phía thành phi tuyết chính là vì dẫn những kia muốn đối với hắn bất lợi thế lực xuất hiện cho dù thật sự đụng phải nguy hiểm gì vậy cũng là là biết rồi những thế lực kia muốn tìm chính mình gây phiền thoái cứ như vậy hắn tại thiên châu hành lúc đi cũng tốt trong lòng có cái để nhưng lại như hắn vậy nên ngang tại thành phi tuyết xuất hiện như cũng là không có thế lực kia đến tìm hắn gây phiền thoái giống như những thế lực này toàn bộ đều đã biến thành ôn h ò a c cứu lại bay qua tòa này tiểu bàn sơn đã đến thành phi tuyết xem ra ta tại đem t h ấ t phẩm từ liên bán đi trước đó thì sẽ không có người đến tìm ta gây phiền thoái từ dương hơi điều trị một thoáng bởi vì thời gian dài phi hành mà có chút không thông chân nguyên tiếp cấp tốc hướng về thành phi tuyết bay đi vừa bay qua tiểu bàn sơn tiểu nửa bộ phận thời điểm từ dương đột nhiên ngừng lại hắn bốn phía đánh giá một thoáng tự nói rốt cục vẫn là có người đến cũng không biết là cái k i a phương thế lực tuy rằng hiện tại vẫn chưa có người nào xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn có thể là mới vượt nhưng có mấy đạo thần thức mạnh mẽ đảo qua trên người hắn bởi vậy hắn mới biết được gây phiền phức người đến tuy rằng từ dương dọc theo đường đi là ngông n ê n h như vậy bay đến xem ra liền là một bộ hấp dẫn nhân đến tìm hắn để gây sự gián dấp nhưng là trên thực tế đáy lỏng của hắn nhưng là không hy vọng có người đến tìm hắn gây phiền t o á i từ dương sau khi dừng lại những kia muốn đối phó hắn người tự nhiên cũng biết bọn họ bị phát hiện vì lẽ đó cũng là không ở ẩn giấu r ồ n r ậ p bay ra nhìn những này bay ra ngoài tu sĩ từ dương hai mắt tránh qua một đạo hạ quang thầm nói nguyên lai là các ngươi từ dương ngươi thật lớn bản lĩnh a đào tẩu không bao lâu ngay này bị ma tu chiếm đoạt địa phương sáng chế ra to lớn uy danh đáng tiếc a ngươi quá tự đại nếu như ngươi vẫn ẩn nút chúng ta nha bắt ngươi không có cách nào nhưng là bây giờ ngươi nên ngang xuất hiện đó chính là chờ chúng ta tới tìm ngươi báo thủ ngày hôm nay này tiểu bàn sơn sẽ là của ngươi táng t h â nơi từ dương xem trước mặt ba mươi mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ lệnh lưu nói n ngày hôm nay ta là giết không được các ngươi nhưng là một ngày nào đó ta sẽ để các ngươi xích ly ra biến mất ở thiên châu nay quân xuất hiện ở từ dương trước mắt độ kiếp kỳ tu sĩ từ dương nhận thức một cái trong đó trung niên dáng dấp độ kiếp kỳ tu sĩ hắn là xích ly viêm dương tam gia g i a lúc trước xích ly viêm dương tại cấp đ o ạ t phó ngọc hinh nguyên anh sau khi từ dương muốn giết xích ly viêm dương thời điểm chính là này người độ kiếp kỳ tu sĩ tại cản trở hắn bất quá vị này xích ly viêm dương tam gia ra hiển nhiên không phải là người đi đường đầu m ụ tại từ dương tiếng nói hạ xuống s o n g khác một người độ kiếp kỳ tu sĩ nhận lấy từ dương từ dương lúc trước ngươi tại ta xích lý ra thời điểm ta xích lý ra có thể đều là lấy lễ để tiếp đón ngươi vì một người phụ nữ không để ý viêm hy tình huynh đệ giết hắn nhị ca hiện tại chúng ta xuất hiện ở trước mặt của ngươi ngươi lại còn là ăn nói ngâm cuồng ngươi thực sự là không thể nói lý đến cực điểm nói chuyện chính là một cái ba mươi tuổi dáng dấp tu sĩ diện mạo của hắn nhã nhặn xem ra một mặt chính khí nhưng là lời nói ra nhưng là vô sỉ đến cực điểm đây chính là xích lý ra logic xích ly viêm dương g i ế t t ử dương thế tử đó chính là t ử dương thế tử đáng chết t ử dương g i ế t xích ly viêm dương đó chính là t ử dương chính mình phát rộ không thể nói lý t ử dương hai mắt lóe hàn quang nhìn trước mắt hơn ba mươi cái độ kiếp kỳ tu sĩ trong lòng tầm h nói đám người kia hiển nhiên là muốn tới g i ế t ta cái này xem ra một mặt chính khí nhưng tâm tư xấu xa đồ vật sở dĩ theo ta tại này phí lời chỉ sợ là vì cho bố trí trận pháp gì tìm thời gian đi nghĩ như vậy hắn đánh ra trước mắt hơn ba mươi người một chút đột nhiên ánh sáng màu xanh lóe lên hắn liền biến mất ngay tại chỗ từ dương xuất hiện lần nữa thời điểm đã cách này hơn ba mươi người có cách xa mấy t r ă m trượng hắn chính phải nhanh chóng hướng về thành phi tuyết bay đi thời điểm đột nhiên lại ngừng lại hắn quay đầu lại nhìn cái kia hơn ba mươi cái độ k i ế p kỳ tu sĩ cười lạnh nói các ngươi xích ly ra vì g i ế t ta một cái như thế tiểu tu sĩ liền điều động nhân thủ nhiều như vậy không chê lãng phí sao cái kia ba mươi tuổi dáng dấp tu sĩ nhàn nhạt n ở nụ cười nói tiếp lấy ngươi bây giờ danh tiếng ta xích ly ra đương nhiên phải nhiều mang những người này đến chiêu đãi ngươi có thể là muốn bày xuống trận pháp vẫn không có bố trí được vì lẽ đó xích ly ra này hơn ba mươi cái tu sĩ vẫn cứ không có hướng về từ dương tiến công mà là tiếp tục cùng từ dương nói những thứ vô dụng này thoại từ dương lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía từ từ bay lên màu đỏ khí vụ thản nhiên nói các ngươi biết ta sẽ hỏa đột thuật hiện tại bày xuống cái này hỏa tuyệt trận pháp chẳng lẽ không cảm thấy đến lãng phí sao tu sĩ kia trả lời ngươi bây giờ vẫn không có lấy hỏa đột thuật rời khỏi đây cũng là nói rõ chúng ta xích ly ra cái này hỏa tuyệt trận pháp cũng không lãng phí vừa tại từ dương muốn rời đi trước nơi này thời điểm đột nhiên phát hiện phía trước trong không khí linh khí nổi lên từng đợt sóng chấn động tiếp theo chu vi hành hỏa linh khí liền bắt đầu tăng lên hắn cảm thụ một tháng o phía trước linh khí tình hình biết trước mắt trận pháp lấy đ ộ n thuật chỉ sợ là khó có thể toàn bộ đi xuyên qua cho nên hắn mới ngừng lại từ dương biết trận pháp này khẳng định không phải đơn giản hỏa tuyệt trận pháp cho nên mới nói chuyện thăm dò nhìn có thể hay không biết trận pháp này một ít tin tức đáng tiếc cái kêu người độ kiếp kỳ tu sĩ cáo giả cứ như vậy theo từ dương nói trận pháp này chính là một cái hỏa tuyệt trận pháp hắn bây giờ còn muốn chạy vẫn có niềm tin rời khỏi nhưng là hắn muốn nhìn một chút xích ly ra trận pháp này hảo diệu chuẩn bị sau đó xích ly ra tác dụng cho nên hắn mới ngừng lại nếu không thể đạt được trận pháp này tin tức từ dương cũng là lười cùng những người này nói lời vô ích gì hắn l ặ n g lặng trôi nổi ở giữa không trung đang đợi xích ly ra tiến một bước động tác cái kia hơn ba mươi cái xích ly ra độ kiếp kỳ tu sĩ nhìn thấy từ dương dáng vẻ hiện tại đều là sắc mặt khẽ thay đổi tại biết rõ đạo kẻ địch, mình, kẻ địch bố trí xuất trận pháp người chỉ có hai loại một loại là ngông cùng đến cực điểm người một loại khác chính là có nắm chặt từ trong trận pháp đào tầu người cho dù hắn muôn ngoài miệng nói t ử dương ngưng cửng nhưng là trong lòng nhưng không khỏi sản sinh một loại không cách nào đem t ử dương vây ở chỗ này ý niệm bốn phía tình huống rất nhanh sẽ xuất hiện biến hóa cái kia màu đỏ trong sương mù đột nhiên xuất hiện lên tới hàng ngàn hàng vạn cái hỏa long đem t ử dương cho vây lại tại những này hỏa long hợp thành một cái huyền diệu trận pháp đem t ử dương vì sau khi thức dậy những bố trí kia trận pháp xích ly ra tu sĩ cũng đều xuất hiện t ử dương trước mắt những bố trí này trận pháp tu sĩ có một ngàn người bất quá trong đó chỉ có mười cái tu sĩ là độ kiếp kỳ tu sĩ còn lại đều là hợp thể kỳ tu sĩ từ dương đang phi hành thời điểm c ũ nhưng g k hề vẫn dùng n đi xuất hiện ở trước mắt mình một ngàn tu sĩ từ dương thầm nói có thể liền là bởi vì các ngươi xích li ra có người khác không có thế lực cường đại cho nên mới không đem người khác sinh mệnh coi như một cái mạng đi những tu sĩ này có thể không nhất định đều là tội ác tài trời có thể là bọn hắn nhưng đóng vai trò giữ nhân vật tất cả đều là đáng chết người tại những tu sĩ này xuất hiện ở từ dương trước mắt đồng thời bên kia hơn ba mươi cái độ kiếp kỳ tu sĩ cũng nhanh chóng đi tới từ dương cách đó không xa đem hắn cho vây lại vừa nãy tại ngăn chặn từ dương thời điểm đại khái là sợ sệt đem từ dương cho dọa chạy vì lẽ đó cũng không hề sử dụng độ kiếp kỳ nguyên thần uy áp đi đối phó từ dương nhưng là bây giờ bọn họ tự cho là từ dương đã không có cách nào trốn cách bọn hắn t r ậ n pháp vì lẽ đó liền đồng thời lấy nguyên thần uy áp hướng về từ dương ép tới tu vi cao tu sĩ tại đối phó tu vi so với mình thấp một đại giai tu sĩ thông thường đều biết sử dụng nguyên thần uy áp đến áp chế đối thủ như vậy áp chế ở đối phương này trên lệnh cảnh giới rất lớn thời điểm thậm chí có thể mang đối thủ áp chế không hề có chút sức chống đỡ ban đầu ở s i c h l i ra thời điểm từ dương liền đã từng bị s i c h ly viêm dương tam gia ra lấy độ kiếp kỳ tu sĩ uy áp mạnh mẽ áp chế hắn chân nguyên hầu như không cách nào vận chuyển tại mang số thời điểm nếu như những k i a độ kiếp kỳ tu sĩ có thể sử dụng nguyên thần uy áp như vậy hắn cũng là không cái kia năng lực lấy không minh kỳ đại viên mãn tu vi đánh chết lượng lớn độ kiếp kỳ tu sĩ đáng tiếc ở nơi nào nếu như sử dụng nguyên thần uy áp như vậy lực lượng nguyên thần vừa rời đi bên ngoài cơ thể sẽ gặp phải mang số i bên trong sức mạnh thần bí ăn mòn tình huống như thế e sợ không giống nhau không chờ những này độ kiếp kỳ tu sĩ lấy nguyên thần uy áp áp chế từ dương bọn họ sẽ bởi vì nguyên thần chịu đến xâm hại mà hồn phi phách tán vì lẽ đó từ dương mới có thể ở nơi nào đại sát t ứ phương do đó đạt được u y danh hiền hách tiểu bàn sơn không phải mang số i trong không khí không có có thể tổn thương nguyên thần quỷ dị sức mạnh những này xích ly ra độ kiếp kỳ tu sĩ tại xác định từ dương không có biện pháp trốn sau khi đi tự nhiên sẽ mới trước tiên liền lấy nguyên thần uy áp đi đối phó từ dương này hơn ba mươi cái xích ly ra tu sĩ nguyên thần uy áp phối hợp thiên y vô phùng này hơn ba mươi câu nguyên thần uy áp gần như là trùng điệp cùng nhau hướng về từ dương ép đi nhưng là cho dù hơn ba mươi cỗ uy áp mạnh mẽ ép ở trên người hắn từ dương như cũng là trên mặt không có biểu tình gì đứng ở giữa không trung giống như hắn căn bản là cảm thụ không tới cỗ uy áp khổng lồ này tựa như cái kia hơn ba mươi cái xích ly ra độ k i ế p kỳ tu sĩ nhìn thấy từ dương dáng vẻ sắc mặt không khỏi đều hơn một bên lẫn nhau nhìn nhau một chút gia tăng tự thân nguyên thần uy áp từ dương ngươi không dùng tại chỗ ấy giả vờ giả vịt hơn một trăm năm trước ngươi bị một mình ta nguyên thần uy áp áp chế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một trăm năm nguyên thần của ngươi sẽ không phải là cường đại đến không nhìn chúng ta ba mươi bảy cái độ kiếp kỳ tu sĩ uy áp đi nói chuyện chính là xích ly viêm dương tam gia ra hắn nói câu nói này mục đích tự nhiên là vì thăm dò từ dương từ dương lạnh lùng nhìn cái này lúc trước muốn muốn tiêu diệt chính mình độ kiếp kỳ tu sĩ lạnh lùng trả lời ta hướng về ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngươi thực sự là sống quá lâu đầu đều không tỉnh táo nghe được từ dương chương á i kia ba đến k i giá sách có phòng chống bằng hữu kính xin cất dấu hạng cảm tạng chương năm tiểu bàn sơn bên trong không đợi những ngày độ kiếp kỳ tu sĩ làm ra phản ứng thời điểm từ dương đột nhiên nhẹ nhàng huy động mấy lần trên tay chẳng tinh động tác của hắn ta rất nhẹ nhàng không giống như là tại khảm cái gì trái lại có chút giống là lấy mũi đao vẽ ra vài đạo ưu mỹ đường vòng cung nhưng là ngay mấy cái ưu mỹ đường c o n bị hoa sau khi đi ra cái kia hơn ba mươi cái quay về từ dương thi triển uy áp độ kiếp kỳ tu sĩ đồng thời d ê n khẽ một tiếng tiếp theo hét thảm một tiếng tự hơn ba mươi người bên trong v ă n g lên nay hơn ba mươi người bốn phía lui lại đi tới hỏa long tạo thành trận pháp ở ngoài sau đều là một mắt sợ hãi nhìn từ dương bọn họ phát sinh tiếng kêu rên đó là bởi vì từ dương vừa n ã y vẽ ra mới đao chặt đứt bọn họ thả ra ngoài thân thể lực lượng nguyên thần mà cái kia hét thảm một tiếng âm thanh nhưng là phát ra từ với xích ly viêm dương cái kia tam ra ra từ dương thừa dịp những n à y nhân nguyên thần bị thương trong chốc lát thất thần lấy đồn thuật vọt đến trước người của hắn đối với hắn chém ra một đao một đao kia tuy rằng bị hắn lấy hỏa đ ộ n thuật tránh khỏi bị chém thành hai khúc kết cục nhưng là một cánh tay lại bị từ dương bổ xuống lúc trước xích ly ra bị xích ly viêm dương tam ra ra áp chế hầu như không có cách nào vận chuyển chân nguyên t r ả i qua cùng với hắn tại máng suối bên trong đánh giết độ kiếp kỳ tu sĩ trải qua đều cho từ dương ấn tượng sâu sắc tuy rằng hắn bây giờ hợp thể sơ kỳ tu vi tại bình thường dưới tình huống vẫn không đối phó được độ kiếp kỳ tu sĩ có thể là chỉ cần hắn có thể nghĩ biện pháp đối phó độ kiếp kỳ tu sĩ huy áp như vậy hắn cũng liền không cần tại phòng trường độ kiếp kỳ tu sĩ muốn đối phó độ kiếp kỳ tu sĩ huy áp dựa vào thiên linh châu tự động bảo vệ là không được nhưng là cũng không phải là liền không có cách nào lấy thiên linh châu tinh thần lực mênh mông lượng đến đối kháng độ kiếp kỳ tu sĩ huy áp từ dương tại này hơn một trăm năm không ngừng cân nhắc minh giới công pháp trong quá trình cũng lĩnh ngộ đến không ít đối với hắn có cực g ú p đỡ lớn đồ vật hắn không nhìn này hơn ba mươi cái độ kiếp kỳ tu sĩ liên hợp huy áp là bởi vì hắn tại trong thức hải bố trí một cái lấy thiên linh châu làm trung tâm trận pháp trận pháp này bảo vệ nguyên thần của hắn làm cho hắn có thể không nhìn độ kiếp kỳ tu sĩ huy áp mà hắn chặt đứt những n à y độ kiếp kỳ tu sĩ thả ra lực lượng nguyên thần vẽ ra mấy đao cũng là n à y hơn một trăm năm tự minh giới trong trận pháp l ĩ n h ngộ ra đến này thức đao quyết gọi đoạn hồn là từ dương sang chế chạm tinh đ a o quyết bên trong thức thứ sáu đoạn hồn một thức này ba quyết không chỉ tại người khác gây bi áp ở trên người hắn thời điểm có thể chặt đ ứ t người khác lực lượng nguyên thần liền là người khác lấy lực lượng nguyên thần t r a xét hắn thời điểm hắn cũng có thể lấy trạm tinh đem này cỗ t r a xét sức mạnh chặt đ ứ t tại cái kia hơn ba mươi người né ra sau t ừ dương cũng không tiếp tục đuổi theo mà là l ặ n g lặng đứng ở nơi đó quan sát bốn phía bảy xuống trận pháp nơi này không phải mang sối t ừ dương độn thuật thần diệu hơn nữa cũng không có cách nào ở chỗ này đem những n à y độ kiếp kỳ tu sĩ đánh giết trừ phi này người độ kiếp kỳ tu sĩ tự thân có sai lầm mới có thể cho hắn cơ hội tử dương n g ư ơ i thân là một m người tiên tu dĩ nhiên học một ít tà ma pháp thuật không trách được ngươi sẽ bị người gọi là tóc bạc đa ma lúc này nói chuyện chính là xích li ra cái kia người đầu lĩnh hắn lúc này đã không có vừa mới bắt đầu phong độ nói câu nói này thời điểm cũng có vẻ hơi tức đến nổ phổi từ dương cũng không có đi tiếp người kia mà hơi hơi dừng lại một chút tiếp theo quan sát lên cái này có mấy ngàn cái hệ lựa linh lực ngưng tụ ra hỏa l o n g tạo thành trận pháp trận pháp này có phải hay không là long tộc ngàn long đại trận thay đổi lại đây một cái trận pháp đây long tộc tại thời kỳ thượng cổ cũng đã biến mất ở tam giới xích l y ra hẳn là vẫn không tìm được biến mất đã lâu long tộc trận pháp đi từ dương thầm nói tại từ dương quan sát trận pháp này thời điểm tại cái kia hơn ba mươi cái độ kiếp kỳ tu sĩ đồng thời thôi thúc h ạ trận pháp này cũng bắt đầu đối với từ dương phát khởi công kích ngang một tiếng kinh thiên giống giận từ này mấy ngàn cái hỏa lòng trong miệng đồng thời phát sinh chấn động đến mức trong trận pháp từ dương màng thai đều hơi có chút phát đau một cố giảng buộc sức mạnh đột nhiên đã xuất hiện ở từ dương trên người để từ dương cảm giác được hơi có chút một ngàn nguồn sức mạnh này cũng không phải là tu sĩ lực lượng nguyên thần mà là long uy mặc kệ trận pháp này công kích hiệu quả là không giống là trong truyền thuyết ngàn long đại trận bình thường cường đại chỉ cần nó có thể sản sinh long uy điểm này liền để từ dương hoài nghi trận pháp này là thoát thai từ thượng cổ l o n g tộc trận pháp này mấy ngàn hỏa long phát sinh kinh thiên giống giận sau khi liền một cái tiếp theo một cái hướng về từ dương công lại đây những này hỏa long công kích rất đơn giản đang bay gần từ dương trước người sau khi đầu tiên là một cái long viêm tiếp theo toàn bộ thân dòng hướng về từ dương đánh tới từ dương nhìn này một cái tiếp theo một cái phi gần hỏa long sắc mặt không thay đổi chút nào tay phải chạm tinh nắm thật chặt q a y về cái thứ nhất bay đến hỏa long chém tới những này hỏa long mặc dù là hệ lửa linh khí ngưng tụ nhưng là tại trạm tinh chém ở mặt trên của nó thời điểm nó dĩ nhiên là phát ra hết thảm một tiếng sau đó mới tán đi những này do linh khí tụ tập lại hỏa long dĩ nhiên biết đau đớn cái này đại trận vẫn đúng là không phải bình thường huyền diệu từ dương vừa nghĩ tới vừa lái bắt đầu tránh né hỏa long công kích nơi này có mấy ngàn cái hỏa long hơn nữa mỗi khi một cái hỏa long bị đánh tan sau cái này đại trận liền tự động lại ngưng kết ra một cái được n à y hỏa long là thế nào giết cũng giết không xong từ dương đương nhiên sẽ không cùng những này không dùng tính mạng hỏa long phân cao thấp đột nhiên vừa quan sát cái này đại trận một bên tránh né hỏa long công kích từ dương tại một tia sáng tím lấp lóe trong lúc đó biến mất ở chúng hỏa long trong vây công ngay từ dương biến mất trong chốc lát tứ gia pháp bảo lặng yên không một tiếng động từ từ dương biến mất địa phương xuyên qua từ dương xuất hiện lần nữa lúc sau đã đến trận pháp này biên giới nơi hắn đối với mình cách đó không xa một cái xích ly ra hợp thể kỳ tu sĩ bổ ra một đ a m sau thân hình lóe lên liền lại biến mất ở tại vừa xuất hiện địa phương mà ở hắn vừa biến mất một trong chốc lát lại là một pháp bảo vô thanh vô tức tại hắn vừa xuất hiện địa phương bay qua cùng lúc đó Từ dương bổ ra cái kia cái một đạo ánh đào, ánh thức r ự c c tiếp é m n á kia là trảm tinh đao quyết bên trong phách nhạc hiện tại từ dương tại trong chốc lát liền có thể xúc thế hoàn thành sau đó bổ ra một thức kia đao phát được Vừa vì ra, nãy Dương độn tránh lấy thấy Tử thuật sát là đó đạo bởi bốn cảm khi í t ớ người, mà tử dương tránh ra sau, trực tiếp giết một thể ra cái hợp thể kỳ xích sau, kỳ lần y nãy ra vừa tu sĩ, đó là hắn tại trả thù vừa nãy tập Tử sĩ, đó là l hắn kích. Khi、tử、Dương lần thứ hai đứng lại thời điểm bốn phía đại trận cũng làm ra một ít điều chỉnh đem hắn vẫn cứ vây quanh ở ở giữa nhất địa phương mà những kia vừa mới bắt đầu vây chặt tử dương ba mươi mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ ngoại trừ ít đi một cái cánh tay cái kia cái khác lại đi tới trong trận đem tử dương vây lại lúc này những n à y độ kiếp kỳ tu sĩ sắc mặt đều là hết sức câm trầm bọn họ vượt qua một ngàn người tu sĩ đến cướp giết từ dương vốn là không phải một cái hào quang sự tình mà vừa nay phát sinh một phen tranh đấu bên trong từ dương lại tại trên mặt của bọn hắn mạnh mẽ đánh hai lòng bàn tay sắc mặt của bọn họ có thể đẹp đẽ mới là lạ từ dương ngươi bây giờ cũng coi như là thiên châu một cái nổi danh cao thủ tại sao muốn đối với thực lực cách xa ở ngươi bên dưới người ra tay đây có bản lãnh có thể trực tiếp hướng về chúng ta công kích cái kia vẫn đảm đương xích ly ra chỉ huy độ k i ế p kỳ tu sĩ ánh mắt lóe lên nhìn từ dương lạnh lùng nói từ dương vừa quan sát đại trận vận chuyển một bên cười lạnh trả lời vậy các ngươi coi như ta không bản lĩnh liền thích hướng tu vì làm không bằng người của mình ra tay vậy chính là tu sĩ kia hiển nhiên không nghĩ tới từ dương sẽ nhận như vậy một câu nói nét mặt của hắn hơi cứng đờ tiếp theo lạnh lùng nhìn từ dương nói rằng ngươi vẫn đúng là đủ vô sỉ từ dương nhàn nhạt, nhạt trả lời vô sỉ không dám nhận luận đê tiện vô sỉ ta làm sao dám cùng ngươi xích ly ra so với đây nói xong câu đó sau khi từ dương liền trực tiếp tại một tia sáng tím bên trong biến mất ở này hơn ba mươi cái độ kiếp kỷ tu sĩ trong vòng đây khi từ dương xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã đi tới trận pháp biên giới nơi tựa như vừa nãy khoảnh khắc cái hợp thể kỳ s í c h li z a tu sĩ như thế từ dương quay về trước người tu sĩ bổ ra một đao tại lại sử dụng một lần phách nhạc sau khi từ dương liền tiếp theo tại một k i a sáng tím biến mất rồi lại xuất hiện lúc sau đã là tại s í c h li z a bố trí trận pháp tu sĩ trung gian ngay từ dương chuẩn bị tiếp theo lấy đội thuật hướng về s í c h li z a vòng vây ở ngoài lao ra thời điểm đột nhiên từ dương cảm thấy một câu nguy hiểm tới người từ dương cũng không kịp phân rõ phương hướng liền trực tiếp lấy bản năng cảm giác dùng đội thuật tránh ra khi từ dương tránh qua đạo kia nguy hiểm sau nhưng phát hiện mình lại rơi vào xích ly ra trong trận pháp từ dương trong mắt hàn quang l ó e lên hướng về vừa nãy cảm thấy nguy hiểm nơi kia nhìn lại chỉ thấy một cái cụt tay độ kiếp kỳ tu sĩ chính ở nơi nào đầy mặt cừu hận nhìn mình từ dương ngươi này là muốn đi sao cái kia ba mươi mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ thân hình l ó e lên lại đem cho từ dương bao vây lại từ dương nhìn cái kia lúc này mang trên mặt mấy phần t r â m biếm độ kiếp kỳ tu sĩ cười lạnh nói nếu các ngươi tốt như vậy khách vậy ta trước hết không đi nói từ dương lại đang một tia sáng tím lấp lóe trong lúc đó biến mất ở mọi người trước mắt khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm liền lại đến một cái hợp thể kỳ tu sĩ bên người lại là một cái phách nhạc quay về cái kia hợp thể kỳ tu sĩ bổ xuống lần này từ dương vẫn là cảm giác được một cỗ sát khí đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình bất quá lần này hắn nhưng không có dựa vào bản năng liền rời đi mà là đối với cái kia sát khí phát tới địa phương lấy trạm tinh chém xuống tăng một tiếng v a n g nhỏ từ dương cảm thấy mình chạm tinh chặt đ ứ t một p h á p bảo mà hắn còn chưa kịp xem cái này bị hắn chặt đ ứ t p h á p bảo là cái gì thời điểm lại là một đạo sát khí giáng lâm ở trên người hắn lần này từ dương rồi lại không thể không dựa vào bản năng đi thôi thuốc hỏa đột、thuật. p h á p bảo đánh lén hắn có thể phản ứng lại có thể là đồng dạng là thi triển đột thuật gần người công kích tử dương liền không kịp lấy c h ạ m tinh chống đối nhìn cái kia lạnh lùng nhìn mình cụt tay tu sĩ tử dương trong mắt lóe ra một đạo hàng quang thầm nói ta vốn là ngày hôm nay không muốn giết người bất quá ngươi nếu muốn chết thì nên trách không được ta hỏa long như trước đang bay lượn bất quá tử dương tốc độ quá nhanh những này hỏa long cũng không thể nguy cơ đến an toàn của hắn chân chính có thể cho hắn tạo thành thương tổn chính là xem cái tại hỏa long trung gian những kia vô thanh vô tức đột nhiên tập kích phát bảo cùng cái kia đứt đoạn rồi một cánh tay độ kiếp kỷ tu sĩ b ê chương sáu tiểu r bàn sơn hạ hiện tại lại là một tia sáng tím lấp loé sau từ dương đã xuất hiện ở một cái hợp thể kỳ tu sĩ bên cạnh tương tự nhất thức đao pháp hướng về cái kia vẫn không có phản ứng lại tu sĩ bổ tới mà đúng lúc này từ dương đao pháp đột nhiên liền do phép nhạc nhất thức chuyển đến thiên câu nhất thức chỉ thấy từ dương vỗ xuống tràn tinh tại bổ tới nửa thấu bên trong thời điểm đột nhiên đao chuyển hướng dường như tìm một ngã rẽ n g u y ệ t t ự ợ n h ư tại bên người của hắn tà tà tìm đi tới tại h é t thảm một tiếng tiếng vang lên đồng thời từ dương thân thể đột nhiên vô cùng q u dị đi xuống rơi xuống năm t h ứ c sau liền lại đang một tia sáng tím bên trong biến mất ở từ dương xuất hiện ở bên trong đại trận sau khi liền lập tức hướng về vừa nay hắn thoát đi địa phương nhìn lại ở chỗ đó lúc này đang có một người độ kiếp kỳ tu sĩ ôm một cái một bộ thi thể trôi lơ lửng ở nơi nào cái kia người độ kiếp kỳ tu sĩ chính là vẫn làm chỉ huy xích ly ra người dẫn đầu mà cỗ thi thể k i ế p nhưng là xích ly viêm dương cái kia bị từ dương chém đứt một cánh tay tam gia ra nguyên lai hắn cũng sẽ h ò a đột thuật từ dương nhìn cái kia ôm một bộ thi thể ở nơi nào thương tâm độ kiếp kỳ tu sĩ thầm nghĩ tại từ dương nghĩ đến vừa như cái này tại xích ly ra cho xích ly viêm dương làm hộ vệ tam gia ra đều sẽ h ò a đột thuật như vậy xích ly ra nhất định là còn có những tu sĩ khác sẽ h ò a đột thuật đúng như dự đoán tại từ dương dẫn cái kia tam gia ra hiện thân đột nhiên hơn nữa phản kích hạ sát thủ thời điểm cái này vẫn giấu kín hỏa độn thuật người dẫn đầu đột nhiên liền khiến cho xuất r a hỏa độn thuật đi tới t ử dương bên người muốn đem t ử dương đánh giết đáng tiếc chính là hỏa độn thuật của hắn tuy rằng thần diệu nhưng là lại bị t ử dương lấy thân pháp quỷ dị cho né tránh kết quả như thế chính là tình huống bây giờ cái này người dẫn đầu không thể giết chết t ử dương trái lại bồi thêm xích ly ra một cái hội hỏa độn thuật độ kiếp kỳ tu sĩ tính mạng nhìn hắn cái kia ô m thi thể thương tâm dáng vẻ hiện ra nhưng cái này hắn cùng cái này tam g i a ra cảm tình rất sâu từ dương người giết tam ca của ta ta muốn cho người muốn sống không được cái này người dẫn đầu hai mắt đỏ đậm nhìn từ dương trong mắt cựu hận dường như ngọn lửa bình thường tại hai mắt của hắn bên trong t i ê u đốt c o i đời này kỳ thực trọng tình người không ít nhưng là trọng tình người không hẳn chính là người tốt giống như hiện tại cái này xích ly ra người dẫn đầu hắn cũng coi như là trọng tình nhưng là cũng tuyệt đối không thể xem như là một người tốt thậm chí có thể là một cái tội ác tại trời hạng người từ dương nhàn nhạt, nhạt nhìn cái kia người dẫn đầu lạnh lùng cười nói làm sao hiện tại lại huynh đệ tình thâm lên cơ chứ vừa nay hắn bị ta chém đứt một cánh tay sau khi như trước hướng về ta tiến công hẳn là ngươi ra lệnh đi ngươi biết do hắn giết không được ta có thể như trước để hắn hướng về ta ra tay chính mình sẽ h ò a đột thuật nhưng vẫn giấu kín lên ngươi là bắt hắn làm mối tới giết ta đi một cái câu cá người sẽ vì hắn ngồi câu mà thương tâm cũng thật là chuyện cười lớn cái kia người dẫn đầu cẩn trọng đem cái kia tam gia ra thi thể thu vào chiếc n h ậ n chứa đồ sau quay về xích li ra trầm giọng nói không muốn kiên kỵ thương vong ngày hôm nay không giết hắn vậy sau này chúng ta xích li ra sẽ gặp xôi xẻo đến thời điểm thân nhân của các ngươi cũng đều sẽ chết ở cái này đao ma đồ đao bên dưới ngày hôm nay chúng ta phải giết cái này ba ma phải r ế t đao ma đầu linh cái này s í c h ly ra độ kiếp kỳ tu sĩ vừa dứt lời hơn một ngàn tên s í c h ly ra tu sĩ đồng thời hô mà ở tại bọn hắn hô xong phải r ế t đao ma sau khi bọn họ chỉnh thể khí thế đột nhiên biến mạnh mẽ hơn không ít tuy rằng s í c h ly ra chết rồi mười mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ cùng một người độ kiếp kỳ tu sĩ nhưng là bây giờ khí thế nhưng muốn so với ban đầu nhân số không có tổn thất lúc mạnh hơn nhiều mà theo khí thế của bọn hắn tăng cường trận pháp này ngưng kết đi ra hỏa lòng khí thế cũng tăng cường rất nhiều từ dương cảm thấy cái cố này lòng y đối với mình áp chế ra lớn hơn không ít này long uy là thần thú long tự nhiên u y áp là thiên địa giao cho long loại thần thú này một loại năng l ự c t h i ê n phú vì lẽ đó tử dương không thể lấy đoạn hồn đem này cô đến từ chính mấy ngàn hỏa long uy áp cho chém tới bất quá này cũng không phải là nói tử dương liền không có cách nào đối phó này mấy ngàn hỏa long long uy ở cái này đầu l ĩ n h giả dưới mệnh lệnh tạo thành trận pháp xích ly ra tu sĩ gia tăng đối với trận pháp thôi thúc mà cái kia ba mươi mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không ở lấy pháp bảo âm thầm đánh lén tử dương bọn họ quang minh chính đại điều khiển pháp bảo hướng về tử dương đánh tới nơi này không phải mang số tu sĩ có thể lấy nguyên thần của mình phối hợp với pháp quyết đi thao túng pháp bảo vì lẽ đó pháp bảo tốc độ đương nhiên phải so với tại mãn g xối lúc những k i a độ kiếp kỳ pháp bảo nhanh nhiều có thể từ dương còn có thể lấy t r ạ n g tinh chem chúng những pháp bảo này nhưng là cho dù từ dương chem chúng một pháp bảo có thể làm sao những pháp bảo này có thể đều là độ kiếp kỳ tu sĩ phát ra chỉ cần có một pháp bảo đánh vào từ dương trên người cũng đủ để đem từ dương đánh giết tại xích ly ra chúng tu sĩ gia tăng sức mạnh tấn công sau khi từ dương cũng thôi thúc điên cuồng ý cảnh vừa nãy tranh đấu tuy rằng mạo hiểm nhưng là xích ly ra nhưng không có lấy ra bọn họ toàn bộ thực lực hướng về từ dương tiến công từ dương cũng không có sử dụng hắn c h ạ g tinh ba o quyết bên trong uy lực to lớn nhất điên cuồng nhất thức hiện tại xích ly ra chúng tu sĩ phát động to lớn nhất công kích từ dương tự nhiên cần sử dụng điên cuồng nhất thức đến đối địch ngang một tiếng rồng gầm t ừ từ dương trên người phát ra tiếp theo chỉ thấy chín cái màu máu d a o long mang theo một thân bạo ngược khí từ từ dương trên người xông ra những này do hệ lửa linh khí ngưng kết đi ra hỏa long đều là sừng hiệu bốn trào chân long g i á dốc mà từ dương ngưng kết đi ra huyết g a o nhưng chỉ là một bộ dao long g i á dốc nhưng là tại huyết dao đi ra sau đó chín con huyết dao sản sinh long uy nhưng đem này mấy ngàn hỏa long long uy cho áp chế trở lại không còn long uy áp chế trong lúc nhất thời từ dương chỉ cảm thấy trên người đặc biệt thoải mái có một loại tẩy đi một thân bụi trần cảm giác lúc này từ dương thân pháp càng thêm sắp rồi cho dù không có lấy huyết long đến giúp giúp na di thân thể hắn cũng tránh thoát cái kia ba mươi mấy cái độ kiếp k ỳ tu sĩ đột nhiên từ dương phát hiện những này xích ly ra tu sĩ tại chính mình sử dụng điên cuồng nhất thức sau khi bọn họ liền phân ra một bộ phận tinh lực đến chuyên môn đối phó chính mình sử dụng điên cuồng nhất thức sản sinh chín cái huyết dao lúc này, từ dương đột nhiên nghĩ đến một việc. tại hơn một trăm năm trước, từ dương tại xích ly ra muốn đánh giết xích ly viêm dương thời điểm liền khiến cho từng gia điên cuồng nhất thức khi đó hắn đã từng lấy huyết dao làm vật dẫn đột nhiên na rời đến xích ly viêm dương bên người tuy rằng ta có thể lấy huyết dao làm vật dẫn na di sự t ì n h xích ly ra biết có thể là bọn hắn hẳn là không biết đem huyết dao đánh tan sau khi ta liền không cách nào tại lấy huyết dao na di thân thể bọn họ như bây giờ coi trọng huyết dao đây hẳn là từ m á n g xối bên trong đi ra tu sĩ trung được đến lúc đầu ta tranh đấu lúc một ít ngược điểm mới đúng chỉ là không biết là ai nói cho bọn họ biết là thất s á t đường người đâu vẫn là những kia theo thất s á t đường tiến vào m á n g xối người đâu từ dương một bên trong đầu tự hỏi một bên nhanh chóng né tránh xích l y r a cường đại công kích những kia huyết dao bị hỏa long tách ra sau khi cho dù không có từ dương điều khiển chúng nó cũng sẽ tự động một lần nữa ngưng tụ vì lẽ đó từ dương cũng không có đi quản bọn hắn từ dương tuy rằng không có lấy huyết dao đến na di nhưng là những n à y huyết dao nhưng hấp dẫn xích l y r a một bộ phận tích lực bởi vậy những n à y huyết dao cũng không phải là không hề công dụng hiện tại từ dương gần như là bằng vào một loại vũ tu bản năng đi đánh khảm những kia đánh về phía pháp bảo của hắn bởi vì hắn tuy rằng tránh né cái kia hơn ba mươi cái tu sĩ công kích nhưng là cái này cũng là bằng vào đối với nguy hiểm cảm ứng mới có thể tránh ném ở cũng không phải là hắn thật có thể cùng được với những p h á p bảo này tốc độ quá hảo thời gian nửa ngày tuy rằng hắn không có bị thương nhưng l à nhưng cũng không thể chém tới những kia hướng về hắn kéo tới p h á p bảo xích ly ra cái này đại trận ta cũng thấy rõ một chút hiện tại chân nguyên khôi phục đã có chút theo không kịp lại ở lại nơi này đối với mình có thể nói là càng ngày càng bất lợi hiện tại tiểu b ả n trên núi ngoại trừ xích ly ra tu sĩ bên ngoài cũng không có thiếu tu sĩ tại bên cạnh g i xét một khi ta hơi chút chật vật phòng chừng những này những người đứng xem liền sẽ lập tức biến thành kiếp người g i ế t ta từ dương trong lòng nghĩ như vậy l i ề n bắt đầu tự hỏi thế nào mới có thể thuận lợi rời khỏi xích l y ra vây công xuất hiện ở chỗ này khoảng cách thành phi tuyết còn cách một đoạn nếu như từ dương lấy tốc độ nhanh nhất phi hành đại khái còn cần gần thời gian một ngày nhưng là từ dương rõ ràng coi như mình là thuận lợi rời khỏi xích l y ra vây quanh nếu như không cho xích l y ra một ít đạc kích xích l y ra người vẫn là sẽ đuổi theo từ dương tuy rằng tự tin tốc độ cực nhanh nhưng là cũng không tự đại đến so với độ kiếp kỳ tu sĩ toàn lực phi hành tốc độ còn nhanh hơn hắn cũng không có bản lĩnh kia trực tiếp lấy một đồn thuật cùng hỏa đồn thuật đồn hướng về thành phi tuyết vì lẽ đó tử dương hiện tại muốn cân nhắc chính là thế nào mới có thể đánh đau xích ly ra mà tự thân lại là hoàn hảo không chút tổn hại rời khỏi cái này đại trận chỉ có như vậy hắn mới có thể an toàn bay đi thành phi tuyết nghĩ như vậy tử dương triệu hồi những kia hấp dẫn hỏa long công kích huyết dao ngay tử dương chuẩn bị thôi thúc điên c u ồ n g giết c ả n h trắng trận giết chóc x c h ly ra hợp thể kỳ tu sĩ thời điểm đ nhưng nhưng ộ trong n h hắn truyền m thuyết tam giới con thứ nhất giao long là thôn thiên xà cùng một cái giống cái ngũ trào kim long sinh thôn thiên xà lai lịch không người nào biết có truyền thuyết nói nó cùng ngũ t r ả o kim long như thế đều là thiên địa linh mạch dựng dục ra đến dị thú cũng có truyền thuyết nói thôn thiên xà là do một loại xà loại hung thú biến dị mà đến bất quá bất kể là cái loại này truyền thuyết thuyết pháp có một chút là tương đồng đó chính là thôn thiên xà yêu thích thực long tam giới bên trong cái thứ nhất giao long trên người có thôn thiên xà huyết mạch tự nhiên cũng yêu thích thực long giao long cùng chân long đều thuộc về long tộc có thể là chân long bị người gọi là thần thú mà giao long lại bị gọi là là h u n g thú hiện tại tam giới bên trong tuy nhưng đã rất ít nhìn thấy chân long nhưng là thượng cổ chuyển xuống trong truyền thuyết giao long cùng chân long chính là trời sinh đối thủ một mất một còn từ dương huyết dao là từ dương sáng chế điên cuồng giết cảnh thời điểm tự nhiên sản sinh hắn là do điên cuồng giết cảnh bên trong bạo ngược khí ngưng kết đi ra năng lượng hung thú lúc trước cường chuyện thiên tinh hải thời điểm từ dương phát hiện huyết dao một cái công dụng đó chính là dựa vào huyết dao đến na di thân thể hiện tại từ dương lại phát hiện huyết dao một cái đặc tính đó chính là chúng nó có thể thông qua thu nạp long uy đến lớn mạnh tự thân nghĩ đến chính mình ngưng kết đi ra huyết dao cái này mới đặc tính từ dương đang né tránh công kích trong quá trình nuốt vào một chút khôi phục chân nguyên n ă n dược trong khoảng thời gian ngắn cũng không nóng này rét ra ngoài ngang một tiếng bạo ngược tiếng rồng ngâm hầu như vang vọng tại toàn bộ tiểu bàn trên núi theo này âm thanh bạo ngược tiếng rồng ngâm t ử dương đột nhiên liền do bị động phòng thủ chuyển thành chủ động công kích bên cạnh hắn chín cái huyết long đột nhiên liền từ t á n hướng về bốn phương tám hướng phóng đi mà đang ở một con huyết long bị tách ra sau lại đang trận p h á p biên giới ngưng kết lúc đi ra t ử dương đột nhiên liền tự dưng ơ biến mất ở trước kia địa phương khi hắn xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại cái k i a huyết long trên đỉnh đầu nhất thức phách nhạc chém xuống một đạo trắng sáng sắc ánh đao tự chạm tinh bên trong phát ra sau đó chém ở cách từ dương cách xa hơn ba triệu một cái hợp thể kỳ tu sĩ trên đầu một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên sau bị chạm tinh ánh đao bổ chúng cái kia hợp thể kỳ tu sĩ chậm rãi từ không trung đi rơi xuống cùng lúc đó vài đạo hào quang màu đỏ s ẹ t qua từ dương cùng hắn dưới chân cái kia dao l o n g trên thân thể huyết dao bị trực tiếp đánh tan trở thành một đoàn màu màu sương mù mà từ dương thân thể cũng dần dần trở thành nhạt biến mất rồi bị p h á p bảo xuyên qua chính là từ dương tan ảnh từ dương xuất hiện lần nữa tại xích li ra chúng tu sĩ trong ánh mắt lúc đã là tại khiến một cái dao lòng trên đầu nay tuy rằng không phải từ dương lần thứ nhất đánh giết xích li a vây công hắn tu sĩ nhưng là này nhưng là lần đầu tiên lấy điên c u ồ n g đao thức đến đánh giết bọn hắn lấy huyết dao làm vật dẫn na z i so với độn thuật càng thêm quỷ dị đều nắm ra bản thân phòng ngự pháp bảo đến phòng ngự hắn đánh lén trước tiên toàn lực đối phó hắn những k i a huyết dao công kích nữa bản thân hắn cái k i a đầu l ĩ n h giả nhìn từ dương quỷ dị này na z i mặt liền biến sắc quay về s í c h ly ra chúng tu sĩ phân phó nói có lẽ là cái này đại trận yêu cầu những bố trí này trận pháp s í c h ly ra tu sĩ ngoại trừ một cái do chân nguyên g ư n g kết vòng bảo hộ ở ngoài cũng không hề để phòng ngự pháp bảo đến thủ hộ tự thân bởi vậy từ dương lấy phép nhạc phát sinh ánh đao mới có thể đánh giết những tu sĩ này phía trước từ dương cũng đã giết mười mấy cái xích ly ra tu sĩ nhưng là khi đó cái này đầu lính giả nhưng cũng không hề hạ lệnh để những này bảy trận tu sĩ lấy ra phòng ngự pháp bảo đến phòng ngự đây đại khái là bởi vì lúc đó từ dương là lấy độn thuật đến giết chết những tu sĩ này mà cái kia đầu lính giả là nằm ở tiêu hao từ dương chân nguyên ý nghĩ cho nên mới sẽ không kiêng kỵ cạnh mình thương vong hiện tại từ dương đột nhiên lấy huyết dao làm vật dẫn đến đánh giết những này bảy trận hợp thể kỳ tu sĩ điều kia nói rõ loại này na dì phương thức nhất định là so với đ ộ n thuật muốn tiết kiệm chân nguyên nếu không thể lấy những tu sĩ này tính mạng đến hao tổn từ dương chân nguyên cái này đầu l ĩ n h giả tự nhiên là sẽ không nhìn thủ hạ của chính mình không công chết những n à y bày trận tu sĩ nghe được cái này đầu l ĩ n h giả sau liền đều lấy ra chính mình phòng ngự pháp bảo chắn trên đầu chính mình lúc này từ dương là có thể nhìn thấy làm thế ra sức chiến đấu lượng những tu sĩ này tố chất trong đại trận hỏa long uy lực giảm nhỏ một chút điểm nhưng là những n à y hỏa lòng tại những tu sĩ này lấy ra phòng ngự pháp bảo phòng ngự thời điểm vẫn như cũ tại hướng về từ dương thiên công bọn họ bày xuống trận pháp một điểm không có bởi vì bọn hắn triệu ra phòng ngự pháp bảo mà có vẻ tán loạn tại những tu sĩ này triệu ra phòng ngự pháp bảo sau khi từ dương lấy phách nhạc đao thức bổ ra ánh đao liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục tuấn sắt những này hợp thể kỳ tu sĩ mà hắn lại không thể tại một nơi liên tục sử dụng phách nhạc vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn hắn điên cuồng tiến công đ rằng dấp suy đoán từ dương hẳn là chân nguyên không an thua cho nên mới nghĩ phải nhanh chóng giết ra ngoài trốn hướng về thành phi tuyết liền hắn quay về xích ly ra tu sĩ cao giọng hô cái này đao ma sắp không được đều ra tiến vào tiến công Giết đ a o ma sau này trở về đều tầm tầng, tầng có thưởng có lẽ là ban thưởng khích lệ có lẽ là từ dương hiện tại điên cuồng tiến công g á n g vẻ để bọn hắn thấy được đánh giết hắn hy vọng tại đầu lính giả câu nói kia dứt tiếng sau những tu sĩ này đem trận pháp thôi thúc càng thêm trôi chạy trận pháp uy lực tựa hồ cũng trở lại những tu sĩ này không có triệu r a phòng ngự pháp bảo trước đó uy lực tại xích li ra tu sĩ gia tăng tiến công mà từ dương lại không có cách nào lại đánh giết xích li ra những kia hợp thể kỳ tu sĩ dưới tình huống Từ d ư ơ nhìn g từ dương chật vật tránh né dáng vẻ xích ly ra chúng tu sĩ trên mặt đều tràn đầy hưng phấn hào quang cái kia đầu lính giả càng là thỉnh thoảng phát sinh từng đợt tiếng cười tiếng cười kia bên trong bao hàm báo thù vui vẻ cùng đùa bỡn người khác đắc ý cùng lúc đó Các tại trận ban ê n ngoài ngàn trượng h g đầu sử dụng đoạn hồn nhất thức vừa chặt đứt xích ly ra hơn ba mươi cái độ kiếp kỳ tu sĩ liên hợp uy áp thời điểm từ dương liền cảm thấy có hơn trăm đạo lực lượng nguyên thần tại cha xét chính mình bất quá khi đó từ dương chỉ hơi hơi sừng sốt một chút coi như làm là không có có phát hiện có người dò xét loại như hắn tiếp theo liền đi quan sát x i c li ra bày xuống trận p h á p này x i c li ra người hiển nhiên cũng đã sớm biết sự tồn tại của những người này vì lẽ đó tại những người này xuất hiện sau khi bọn họ không hề có một chút nào cảm thấy kinh ngạc như trước l ấ y chính mình toàn lực người công kích xem ra hết sức chật vật từ dương hiện tại ai cũng nhìn ra từ dương đây là sắp không được nhưng khi thời gian trôi qua đại sau nửa canh giờ mọi người thấy đến từ dương như cũng là một bộ chật vật dáng dấp thời điểm bất kể là công kích từ dương x i c li ra tu sĩ vẫn là những kia bảng con n g ư i đều phát hiện sự tình thật giống căn bản là không phải là bọn hắn tưởng tượng cái bộ dáng kia chín cái huyết dao như cũ là sẽ bị đánh t a n bảy tám cái t ừ dương như trước chỉ có thể dựa vào cái kia một hai cái ngưng tụ ra tại tránh né công kích nhưng là hơn một nửa cái biến mất đã qua x i c ly ra toàn lực công kích có khá nhiều lần thật giống liền muốn đánh g i ế t từ dương nhưng là không nói đánh g i ế t từ dương liền ngay cả thương cũng không thể thương tổn được từ dương x i c ly ra cái kia đầu l ĩ n h giả tự nhiên cũng không phải người ngu nhìn thấy sự tình không đúng ngay lập tức sẽ mệnh lệnh x í c ly ra mọi người dừng lại công kích nhìn thấy xích li ra chúng tu sĩ ngưng công kích từ dương hơi s ư ơ n g sở tiếp theo đem chín cái huyết d a o triệu hoàn đến bên người nhàn nhạt, nhạt nhìn cái kia đầu l ĩ n h xích li ra tu sĩ lục trường lão chúng ta hỏa long giản linh tính giảm nhiều cái kia đầu l ĩ n h giả còn chưa nói bố trí trận pháp một người độ kiếp kỳ tu sĩ liền quay về cái kia đầu l ĩ n h giả run giọng nói đầu l ĩ n h kia giả nghe được câu này sau khi đưa ánh mắt chuyển hướng cái khắc cầm trong tay hỏa long giản tu sĩ nhìn thấy bọn họ tất cả đều là đau lòng nhìn trên tay hừng giản trong lòng không khỏi lạnh lẽo không ngờ rằng cái này từ dương chẳng những có một thân quỵ dị thực lực tâm tính vẫn là rào hoạt như vậy cái này đầu lính giả nghĩ như vậy ngoài miệng quay về từ dương nói rằng ngươi chân nguyên hẳn là tiêu hao sắp xỉ rồi đi hiện tại nếu như chịu đầu hàng ta xích li ra chỉ đưa ngươi giam cầm thời gian ngàn năm hóa đi trên người của ngươi ma khí liền có thể như vậy cũng miễn cho ngươi ngày hôm nay ở chỗ này chết từ dương nhàn nhạt n ở nụ cười nói rằng nhân ra gọi ta đa ma ma khí này hóa đi cái kia cùng chết rồi cũng liền không hề khác gì nhau ta bây giờ chân nguyên cũng sắp đã tiêu hao hết không bằng các ngươi xích li a ngay này tiểu bản sơn đem ta đánh giết đi vậy cũng là là một cái trừ ma vệ đạo sự tình ngươi xích li ra làm lời kia cái kia thật đúng là công đức vô lượng nghe được từ dương này rõ ràng không là lời nói thực t r e o tức nói như vậy đầu lính kia giả khỏe mắt giật giật cực lực đẻ xuống tức giận trong lòng quay về từ dương nói rằng vợ của ngươi bị ta xích li ra người giết ngươi cũng đã giết cái kia giết thê tử ngươi người báo thủ hiện tại ngươi lại giết ta xích li ra nhiều người như vậy đối với ta xích li ra cửu hận cũng nên thanh đi nếu là ngươi x i n thể sau đó không lại tìm ta xích li ra phiền phức như vậy ta ngày hôm nay liền thả ngươi rời khỏi nghe được cái này đầu l ĩ n h giả nhấc lên giết vợ mối thủ từ dương viền mắt hơi co rụt lại sau khi lại khôi phục bình thường hắn nhàn nhạt quét mắt một chút này một vòng vây quanh hắn xích li ra tu sĩ quay về đầu l ĩ n h kia giả cười nói t ố t l ắ m à. ta xin thể ta sau đó sẽ không tìm xích li ra phiền thoái thệ ngôn nói xong các ngươi tránh ra đi đừng chậm trễ ta chạy đi đầu l ĩ n h kia giả nghe vậy khoe mắt co giật càng thêm lợi hại hắn lạnh lùng nhìn chăm chú từ dương vài lần đột nhiên làm một cái thủ thế hạ lệnh xích li a chúng tu sĩ tiếp theo hướng về từ dương tiến công tại s i c h li g a tu sĩ một lần nữa bắt đầu thời điểm tiến công từ dương một bên lóe thân thể hướng về trận pháp biên giới tới gần một bên đồng thời cười d à i nói s i c h li g a người quả nhiên đê tiện vô sỉ ta phát tài rồi thệ nôn các ngươi nhưng không tha ta rời khỏi đầu linh kia giả một bên ngự sử pháp bảo hướng về từ dương tiến công cũng một bên lạnh lùng trả lời ai cũng biết đao ma là một cái x ả o trá tiểu nhân n g ư ơ i phát thệ nôn lại ai dám tin tưởng từ dương ha ha cười d à i nói vậy hôm nay liền để ngươi c á i này đại nhân cố gắng nhìn một chút ta tiểu nhân này là kiểu gì bình yên rời khỏi này tiểu bản sơn đầu linh kia giả cười lạnh nói ngươi chắc chắn cách đạt được ta xích ly ra đại trận lẽ nào cũng chắc chắn thoát đi ngoài trận cái kia hơn vạn tu sĩ cấp giết sao tiểu ban sơn sẽ là của ngươi táng thân ơi lần này từ dương nhưng không có đón thêm hắn bởi vì từ dương đã đến trận pháp biên giới hiện tại từ dương bên n g ư ờ i chín cái huyết dao bởi vì cắn n u ố t lượng lớn long uy duyên cớ có vẻ càng thêm co linh tính từ dương thao túng lên cũng càng thêm do tâm bên cạnh của hắn vây quanh hai cái huyết dao mà cái khác bảy cái huyết dao nhưng là cấp tốc xông về phía trước cung tính hướng phía trước không giống lần này từ dương chín cái huyết dao tại gặp phải đồng dạng cường độ cùng mật độ công kích hạ vẫn là có năm sáu cái huyết dao có thể duy trì thành huyết dao dáng dấp cung cấp hắn n à gì tác dụng từ dương cứ như vậy tại này chín cái tụ tán do tâm huyết dao dưới sự giúp đỡ cấp tốc đi tới trận pháp biên giới tại tiếp theo liền vọt vào xích l y ra bố trí trận pháp những tu sĩ kia bên trong một trận ngắn n g ủ i tiếng kêu thảm thiết vang lên sau từ dương liền đem xích l y ra cái này đại trận phá tan một vết thương rời khỏi đại trận trong vòng đ â y quá trình này thậm chí so với từ dương trong đầu của chính mình sự trước hết tưởng tượng còn muốn thuận lợi nhiều chạy ra khỏi đại trận sau khi từ dương vẫn cứ lấy huyết dao tại trước mở đường chính mình lại na z i về phía trước hình thức chạy đi như vậy chạy đi phương thức từ dương thân thể tại mỗi cái địa phương hầu như cũng chỉ là dừng lại trong n y mắt vì lẽ đó cũng là rất dễ dàng liền tránh thoát những k i ế độ kiếp kỷ tu sĩ pháp bảo công kích từ dương lao ra đại trận sau nếu như cái k i ế đầu lính giả lấy hỏa độn thuật cản trở hắn một hồi như vậy xích ly ra người vẫn là có thể lần thứ hai tạo thành trận pháp đem hắn vây lại nhưng là hắn cũng không hề làm như vậy mà là trơ mắt nhìn từ dương tại chín cái huyết dao vây quanh hạ cực nhanh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người đầu linh kia giả nhìn từ dương rời đi phương hướng một chút lại quét mắt cái kia thật sự thật giống như là đến xem kịch vui vạn tên tu sĩ một chút vung tay lên mang theo xích li ra tu sĩ đi về phía nam phương bay đi đại phong hai ngày tranh thủ càng năm mươi ngàn tự để các vị yêu thích quyển sách này bằng hữu xem cái sảng khoái chương tám tuyết đường thượng những này xích li ra tu sĩ không biết là tại từ dương bay khỏi chúng tầm mắt của người sau khi không bao lâu liền xoay người lại nhìn về phía bọn họ vừa tranh đấu địa phương đáng tiếc thực lực của ta còn chưa đủ bằng không ngày hôm nay là có thể trước tiên vì làm hình nhi đòi lại một điểm công đạo từ dương trong ánh mắt có cửu hận có hảo não còn có nhàn nhạt bi a i nhưng chỉ có không có vẻ đắc ý từ hơn một nghìn tu sĩ trong vây công đạo tẩu không có cái gì h ả o đắc ý nhưng là nhìn thấy kẻ thù nhưng không có cách nào báo thù nhưng không khỏi để từ dương cảm thấy một loại bi a i từ dương cũng không hề lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía thành phi tuyết mà là một bên đ i ề u tức tiêu hao chân nguyên một bên phi hành như vậy phi hành từ dương dùng một ngày nhiều thời giờ mới bay đến thành phi tuyết cửa mà lúc này chính là một ngày buổi sáng thành phi tuyết cửa thành cũng vừa mới mở ra từ dương hiện tại hắn tại thành phi tuyết cũng coi như là một cái danh nhân tuy nhưng cái này tên là một tác danh nhưng khi hắn tiến vào thành phi tuyết thời điểm từ dương cũng không có tự cao tiếng tâm trực tiếp đi đến sông mà là chờ cái kia trong cửa thủ vệ kiểm tra một chút thông hành pháp phủ lại đi vào cái kia cái coi cửa thủ vệ hiển nhiên là nhận ra từ dương nhưng là hắn cũng chỉ là nhìn thêm vài lần tại giải quyết việc chúng kiểm tra xong giấy thông hành sau khi mới thả từ dương vào thành cũng không biết có phải hay không là ảo giác từ dương từ khi vào thành sau liền phát hiện thành phi tuyết nhiều người không ít hơn nữa có không ít tu sĩ đều lấy né tránh ánh mắt tại nhìn hắn vào thành sau từ dương vốn là chuẩn bị tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại nhưng là muốn muốn vẫn là quyết định đi luyện đan phường nhìn nếu như lúc trước hắn mở cái kia luyện đan phường còn ở đó như vậy hắn cũng, cũng không cần như vậy phiền phức đi trụ khách sạn cái kia luyện đan phường khoảng cách cửa thành rất xa từ dương hành tốc độ chạy có không phải rất nhanh vì lẽ đó tại đi tới luyện đan phường lúc s a u đã là hơn một canh giờ sau một trăm năm trôi qua con đường này như trước vẫn duy trì một loại khác náo nhiệt nhưng là cửa hàng nhưng đồng dạng như từ dương rời khỏi lúc như vậy thiếu nơi này cửa hàng không nhiều những n à y cửa hàng chuyện làm ăn cũng đại cũng không tốt nhưng là cũng có một chút cửa hàng chuyện làm ăn là không sai này từ trong cửa hàng ra vào nhân số là có thể thấy được mà này chút kinh doanh không sai trong cửa hàng lại lấy đầu đường một cái cửa hàng chuyện làm ăn hay nhất cửa hàng k i ê u bảng hiệu rất đơn giản mặt trên chỉ vẽ một bộ luyện đan đan đỉnh viết luyện đan phường ba chữ nhìn cái này quen thuộc bảng hiệu từ dương tự nói chiêu này bài vẫn là lúc trước ta tiện tay làm cái kia như vậy này luyện đan phường hiện tại hẳn là dư cường tại cầm lái đi từ dương vừa đi đến cửa hàng cửa liền biết mình là đã đoán đúng bởi vì hắn thấy được dư cường trong cửa hàng những kia khách mời nhìn thấy một cái một thân áo xanh đầu đầy tóc bạc diện mạo tu sĩ trẻ tuổi đi vào cửa hàng không khỏi đều hạ thấp từng người âm thanh trong chốc lát trong cửa hàng lập tức liền do náo nhiệt trở nên yên tĩnh mà dư cường tự nhiên cũng nhìn thấy chính chậm rãi đi tới từ dương lao ra n g ư ờ i trở lại dư cường hướng về chính đang nói chuyện làm ăn tu sĩ kia xin lỗi một tiếng đi tới từ dương trước người c ù n g kính nói từ dương điểm gật đầu nói hậu viện phòng của ta vẫn không đi ta muốn tại này ngốc một ít thời gian dư cường vội và nói lao ra gian phòng chúng ta vẫn không dám động hiện tại đương nhiên vẫn không đây vậy ta liền mang ngươi đi vào t ừ dương lắc đầu nói ngươi nơi này có chuyện làm a n tại c h í n h ta đi vào là được dư cường nói vâng lao ra cá nhỏ vẫn ở tại trước đây trong gian phòng ngươi có cái gì cần trực tiếp tìm nàng là được t ừ dương điểm điểm đầu cũng không nhìn những kia có chút sợ hãi nhìn mình tu sĩ xuyên qua quầy hàng hướng về hậu viện đi đến phạm nhân có lời đạo trăm năm rộn râu nhưng là câu nói này đặt ở tu tiên giới nhưng cũng không thích hợp hậu viện dáng vẻ xem ra cùng lúc trước tử dương lúc rời đi cũng không có cái gì biến hoa lớn từ dương đối với nơi này cũng không có quá nhiều cảm tình chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua liền đẩy cửa đi vào lúc trước chính mình trụ căn phòng kia trong phòng bố trí giống nhau một trăm năm trước vẫn đúng là như dư cường nói tới cũng không hề cái gì biến động từ dương ở phòng khách chủ vị sau khi ngồi xuống liền bắt đầu lẳng lặng tự hỏi đón lấy một quãng thời gian nhu phải xử lý một ít chuyện lần này thành phi tuyết hành trình ngoại trừ muốn thực hiện lời hứa đem cái này thất phẩm từ liền bán đấu giá ở ngoài còn muốn tìm xem xem có hay không có thể tìm đến một ít tốt nhất ngọc tinh đã biến thành cô bé phó ngọc hinh cũng muốn một viên có thể trang nhân hạt châu rồi lại không muốn muốn từ dương thiên linh châu như vậy từ dương vì thỏa mãn yêu cầu của nàng dĩ nhiên là cần luyện chế mới một viên cùng thiên linh châu tương tự dị bảo đi ra cái kia viên định thần xá lợi tuy rằng không sánh được từ dương thiên linh châu nhưng là nếu như chỉ cần lấy nó đến luyện chế một viên có thể trang linh thể dị bảo vẫn là tuyệt đối không thành vấn đề thiên linh châu có thể mang linh thể thu vào nó bên trong đó là bởi vì nó cùng linh thể đều là do tinh thần năng lượng cùng ngọc thạch năng lượng tạo thành hiện tại từ dương muốn luyện chế ra một cái có thiên linh châu thu linh thể hiệu quả hạt châu như vậy cần thiết tài liệu ngoại trừ do tinh thần năng lượng ngưng tụ gia định thần xá lợi ở ngoài cũng chỉ có tốt nhất ngọc tinh thành phi tuyết là thiên châu chủ thành một trong ngọc tinh cũng không phải là vô cùng hiếm thấy đồ vật vì lẽ đó vẫn là có thể tìm tới một ít bất quá từ dương luyện chế dị bảo muốn dùng đều là thượng hạ ngọc tinh tu sĩ bình thường cũng chỉ sợ sẽ không có nếu muốn rất nhanh đạt được tốt nhất ngọc tinh vậy hắn còn cần đi tuyết đường nhịn từ dương chính đang suy tư bán đấu giá tử liên cùng tìm kiếm ngọc tinh sự tỉnh thời điểm dư cường mang theo hắn thế nữ cùng một cái không minh kỳ mà tu lẳng đi vào phòng khách bọn họ nhìn thấy từ dương đang suy nghĩ gì sự tình cũng không dám đi quấy dối cứ như vậy lẳng lặng đứng các loại chờ từ dương lấy lại tinh thần tại khi bọn hắn đi vào từ dương cũng đã phát hiện bất quá khi đó hắn chính đang cân nhắc đón lấy khả năng phát sinh một ít chuyện vì lẽ đó cũng, cũng chưa có đi để ý đến bọn hắn đợi được hắn lẳng lặng đem hết thệ sự tình đều làm theo lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở nơi đó bốn người các ngươi đều ngồi xuống đi từ dương quay về bốn người nói một câu sau khi đưa mắt nhìn sang dư mạnh nói tiếp dư mạnh các ngươi có chuyện gì không dư cường nói lao ra ngươi rời khỏi một trăm năm ta là tới nói với ngươi một thoáng những năm này được lợi thuận tiện đem cái nhỏ đạo lữ cho láo ra nhìn một chút t ừ dương nghe vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua cái k i a n g ồ i ở dư cá nhỏ bên người không minh kỳ tu sĩ điểm gật đầu nói tu vi ngược lại là định vững chắc không sai dư mạnh ta lần này trở về chỉ là ở chỗ này ở một thời gian ngắn mà thôi ta lúc rời đi từng từng nói qua nếu như tại cái này luyện đan phường tiền thuê nhà đến kỳ thời điểm ta vẫn chưa về này luyện đan phường ta liền không cần hiện tại luyện đan phường đã là của các ngươi ta tới nơi này trụ coi như là người xem ở chúng ta quen biết một hồi phần trên cho ta cung cấp một cái nơi ở đi dư cường cũng những năm này cũng từng nghe nói một ít liên quan với lao g i a này đồn đại cũng có một thế lực lớn người tới tìm hắn hiểu rõ lao g i a này một ít chuyện hắn rõ ràng từ dương là không để ý cái này luyện đan phượng cho nên hắn nói không cần đó chính là thật sự không cần lao g i a nói đùa nơi này thủy chung là lao g i a địa phương lao g i a tự nhiên bất cứ lúc nào có thể tới trụ bất quá nếu lao g i a không muốn nghe luyện đan phượng sự t ì n h vậy ta cũng là không cho lao da nói nơi này là ta những năm này thu thập được một ít minh giới công pháp cùng pháp thuật lao ra người mời xem nói dư cường đưa lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho từ dương từ dương hơi s ữ n g sở liền đem túi đựng đồ kia nhận lấy từ dương tiếp nhận túi chứa đồ một cha bên trong có khoảng chừng có hơn hai n g h n khối thẻ ngọc tại hắn tùy tiện lấy ra một khối thẻ ngọc dò xét một thoáng nhìn dư cường thầm nói cái này dư mạnh đến là một trung hậu người đem trong bao chữ vật thẻ ngọc chuyển rời đến phần thiên tiên giới bên trong sau từ dương trầm ngâm nói dựa theo lúc trước ta thuyết pháp hiện tại cái này luyện đan phượng chính là các người một nhà Ta nói ắ Dư Cường. Dư Cường xong nhìn từ dương không có cái gì muốn nói tiếp quay về ba người khiến cho một cái ánh mắt hướng về từ dương cáo tử nhìn ba người rời khỏi từ dương thầm nói đang tiếp hiện tại muốn đối phó ta quá nhiều người bằng không để chữ nhi đi ra nàng nhất định sẽ thật cao hứng thở dài một hơi từ dương vất tay khép cửa phòng lại đi vào bên trong phòng ngủ ngồi vào trên giường đạ tọa điệu tức lên sáng sớm ngày thứ hai từ dương liền rất sớm rời khỏi luyện đan phường hướng về tuyết đường đi đến thành phi tuyết phòng đấu giá vẫn là có không ít nhưng là từ dương nhưng cũng không biết những n à y trong phòng đấu giá cái nào có thực lực đi bán đấu giá một cái trung phẩm tiên khí cấp bậc pháp bảo từ dương còn muốn đi tuyết đường nhìn có thể hay không bán đến một ít tốt nhất ngọc tình cho nên hắn cũng không thèm lại đi hỏi thăm thành phi tuyết bên trong những n à y phòng đấu giá thực lực trực tiếp liền chuẩn bị đem tử liên giao cho tuyết đường bán đấu giá v ề phần tuyết đường có thể hay không tham hạ chính mình tử liên từ dương ngược lại là không một chút nào lo lắng tuyết đường người cho dù là tham lam đến bất trị mức độ bọn họ chính là l i ề u mạng tổn thất một ít nhân thủ đi cấp tử liên cũng tuyệt đối sẽ không tại từ dương nhờ bọn họ bán đấu giá thời điểm tư thôn một cái trung phẩm tiên k h í cấp bậc pháp bảo vẫn giao động bọn hắn không được xử sự phát tác từ dương một trăm năm trước tuy rằng tại thành phi tuyết ở lại sững sờ hai mươi ba mươi năm nhưng lại nhưng chỉ ghé qua một lần tuyết đường lần kia tuyết đường cho hắn ấn tượng chính là một cái xử lý thành phi tuyết sự vật nha môn lần này gặp lại được như cũng là như vậy ra vào tuyết đường người không coi là nhiều nhưng cũng không lộ vẻ còn cụ vẽ cùng lần trước đến thời điểm như thế từ dương đi vào tuyết đường sau liền hướng một cái thị ứng nói do ý đồ đến bất quá lần này từ dương lại tiến vào tuyết đường vẫn còn có chút không giống nhau địa phương tại tỷ như hắn đi vào sau liền h ư ớ n g chịu chú ý của mọi người lại tỷ như hắn vẫn không trên báo họ tên thời điểm cái kia thị ứng liền trực tiếp quay về từ dương nói rằng dương tiền bối mời đi theo ta đi điều này cũng hứa chính là danh tiếng mang đến không giống đi tuy nhưng cái này danh tiếng là một tác danh theo cái kia thị ứng bảy chuyển tám quả sau khi từ dương đi tới một cái trong đ ì n h viện nơi này cũng hẳn là tuyết đường xử lý sự vật một chỗ bất quá nơi này xem ra ngã cũng không giống như là xử lý sự vật địa phương phản ngược lại giống như một cái chiêu đ á i khách mời địa phương mang theo từ dương đi vào trung gian trong k i a đại s ả n h sau khi cái k i a thị ứng quay về từ dương nói rằng tiền bối tại này chờ vậy ta liền đi mời chúng ta trưởng lao đi ra chương chín tuyết đường hạ cái k i a thị ứng sau khi rời đi từ dương ngay quý vị khách quan ngồi xuống cũng không đánh giá cái này đại sành bên trong bài biện lẳng chờ tuyết đường nhân xuất hiện tuyết đường người thật không có để từ dương chờ lâu đại khái tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà qua đi một cái bốn mươi tuổi dáng dấp tu sĩ liền mang theo một đứa nha hoàng trang phục tu sĩ đi vào đại sảnh không biết ta hẳn là xưng hầu ngươi vì làm dương đạo hữu đây cần phải xưng hầu ngươi vì làm từ đạo hữu cái kia bốn mươi tuổi dáng dấp tu sĩ vừa vào phòng khách liền quay về từ dương cười nói từ dương gặp tu sĩ kia cử chỉ có lễ cũng đứng dậy đáp l ễ lại khẽ mỉm cười trả lời từ dương là tại hạ tên thật dương húc là tại hạ để cho tiện sử dụng dùng tên giả đều chỉ chính là tại hạ tiền bối yêu thích tên gì cái tiêu kêu là cái gì đi tu sĩ tiêu cười ha ha nói nếu như vậy vậy ta còn xưng hô ngươi vì làm dương đạo hữu đi ta tên liễu uẩn là ở đâu một cái chấp sự t r ư ở n g lão ngươi liền xưng hô ta vì làm liễu đạo hữu đi xưng hô tiền bối ta có thể chịu không nổi từ dương điểm gật đầu nói vậy ta liền không k h á c h ký liễu đạo hữu ta lần này ý đồ đến ngươi biết chứ liễu uẩn gật đầu trả lời ừ n cái này ta nghe thủ hạ từng nói dương đạo hữu có thể hay không đem cái này thất phẩm tử liên cho ta nhìn qua từ dương nói cái này tự nhiên liêu đạo hữu mời xem nói t ử dương đem cái này thất phẩm tử liên lấy ra đưa cho liễu ẩn cái kia liễu ẩn tiếp nhận tử liên sau đó tỉ mỉ kiểm tra một phen gật gật đầu nói tuy rằng ta chưa từng thấy qua phẩm cấp cao như vậy hoa sen trạng pháp bảo nhưng là cũng có thể cảm giác được pháp bảo này không tầm thường dương đạo hữu thật sự dự định đưa nó bán đấu giá rồi chứ phải biết có cái này tử liên đạo hữu sau đó liền không cần lo lắng không có thích hợp pháp bảo có thể dùng t ử dương cười n h ạ t nói tại hạ tu vi vừa mới bước vào hợp thể kỳ khoảng cách tu luyện tới độ kiếp kỳ còn sớm lắm tại hạ kẻ thù không ít nói không chắc tại không có tu luyện tới độ kiếp kỳ thời điểm tại hạ đã bị kẻ thù giết chết cùng với để cái này tử liên làm lợi cho tại hạ kẻ thù không bằng bấn đấu giá ra đạt được một ít linh thạch đến hoa hoa đến giàu nhân ái nghe được từ dương cái kia l i ế u ẩn hơi s ư ơ n g sở tiếp theo cười khổ nói đạo hưu nói đùa bằng đạo hưu bản lĩnh những cái được gọi là kẻ thù có thể đem đạo hưu trầm yêu dạng n h i chính cái gọi là dưới cái thanh danh vang dội không hư sĩ lấy dương đạo hưu tại thiên châu danh tiếng đối ứng thực lực cho dù không có cái này tử liên đạo hưu cũng là có thể bình yên độ kiếp phi thăng từ dương cười ha ha trả lời Liêu đạo hữu đạo là t u y ế trăm đường người, tự nhiên là biết tự t là năm trước một ít máng ộ t ít m xối bên trong chuyện đã xảy ra có câu tục ngữ gọi dưới cái thanh danh van g r ộ i sự thật khó sánh được ta bây giờ danh tiếng bất quá là có ý đồ riêng người cho áp đặt trên một cái ác danh mà thôi tại tương tự cùng tuyết đường một thế lực lớn như vậy trong mắt tại hạ bất quá là một cái vận may tốt điểm tàn tu mà thôi điểm ấy tự mình biết mình tại hạ vẫn phải có tính xin liêu đạo hữu không muốn nói cái gì nữa danh tiếng một trăm năm lúc trước máng xối bên trong chuyện đã xảy ra đang bị cải giống thật mà là giả dưới tình huống rất nhanh truyền khắp toàn bộ ma vực thậm chí truyền đến thiên châu những kia tiên tu thế lực lớn trong hai trong chuyện này nhất định là có một thế lực lớn đang thôi động là những thế lực kia cho mình thêm vào cái này ác danh từ dương mình cũng, cũng không thể hoàn toàn đoán được bất quá trong đó nhất định là có thất sát đường ở bên trong cái này ác danh tại mang cho từ dương một ít tiện lợi đồng thời cũng mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức đầu tiên hắn bây giờ là một cái danh nhân như vậy sẽ rất nhiều người quan tâm hành tung của hắn trong những người này trong đó phần lớn đều là tomo có thể chính là tại này chút hiếu kỳ người truyền bá hạ n còn g vân vân kia có, có một cái không tốt châu ngay tại ở tử dương tiên tu thân phận hắn sớm vượt là phải về tiền tu chiếm lĩnh khu vực tìm xích li ra người báo thù hắn bây giờ cái này danh tiếng không thể nghi ngờ sẽ làm xích li ra cổ động rất nhiều người đến tìm chính mình gây phiền thoái trong chuyện này những kia có ý đồ riêng người ngược lại còn không tính chỉ sợ đến lúc đó sẽ có một ít vô tri tu sĩ đến tìm chính mình gây phiền thoái cái này liễu ẩn là tuyết đường người đương nhiên không giống những kia vĩnh viễn không biết chân tướng là cái gì tu sĩ như vậy vô tri cho nên hắn cũng rõ ràng từ dương ý tứ trong lời nói bất kể là ác danh cũng tốt uy danh cũng được tu luyện giới trọng yếu nhất là thực lực chỉ cần dương đạo hữu có uy chấn thiên hạ thực lực dĩ nhiên là không dùng tại tử những kia danh tiếng từ dương nghe vậy nhàn nhạt trả lời tại hạ tuy rằng không để ý danh tiếng tuy nhiên không muốn có ý đồ riêng người ở trên người ta vậy、mực. Muốn l tư dương, là thủ thủ dương nhìn liễu ẩn một chút tiếp nhận hắn trầm giọng nói tựa như hết thể người tu luyện đang đeo đuổi trường sinh như thế tại hạ cũng là chúng sinh bên trong cầu trường sinh một thành viên tại hạ hành sự một hạng đều là tuần hoàn theo giữ nhân phương liền chuẩn tắc nhưng đáng tiếc chính là ta không c h ọ n giận hạt nhân người khác càng muốn cho ta cho nên mới t r e o chọc một ít kẻ thù tại hạ mặc dù là tiểu tán tu một cái nhưng là một khi bị nhân lấn trên đầu đến cho dù người nọ là thiên giới chúng tiên hoặc minh giới chúng ma tại hạ cũng phải thử một chút có thể hay không ở trên người bọn hắn lưu lại chút vết tích đi ra liễu ẩn gật đầu nói dương đạo hưu nói có đúng không sai nhưng là cũng phải hiểu quá cứng thì dễ gây đạo lý à. từ dương ha ha cười nói liễu đạo hưu đối với một việc cái nhìn cho dù tính tình gần gũi người cũng có thể là tồn tại phân kỷ h ố n hồ là hai cái lập trường người khác nhau đây tại có mấy người trong mắt câu h chút dịu ngoan không hề phản kháng ý niệm động vật bên ngoài. Cái khác hết thể dám phản kháng động vật đều là bạo ngược không biết từ xuất sinh, nhưng là tại hạ nhưng hết lần này tới lần khác thưởng thức nhất những sinh. ứ một niệm dám động động vật vật biết từ xuất tại tới xuất cái ngược ngược c dịu đều ngoan bên ngoài, lần này lần này bạo bạo ý là là nói này nói xong từ dương ngừng lại một chút tiếp theo đối với liễu thuẩn nói rằng tại hạ từng ở một c h ấ n nhỏ trên gặp gỡ một cái lang thang chó săn này con chó săn cũng như cái khác lang thang cầu như thế dựa vào người khác không muốn một ít tàn thang cơm thừa xuống qua nó cũng cùng cái khác lang thang cầu như thế nhìn thấy cái ăn liền đi tranh đoạt bởi vì đây là nó sinh tồn phương thức nhìn liễu ẩn một bộ chăm chú nghe cô sự giáng dấp từ dương nói tiếp tại tên công tử kia ca sau khi rời đi này con lang thang cậu kéo một thân là thương thân thể chậm dãi biến mất ở mọi người vui cười bên trong đại khái quá thời gian ba năm ngày này con lang thang cậu thân thể gần như hoàn toàn khôi phục nó rồi cùng đám kia lang thang c ủ ậ u tranh đoạt một chút cái ăn lấp đầy cái bụng bồi dưỡng đủ thể lực dựa vào khíu g ắ c canh giữ ở tên công tử kia ca thường đi một lối đi trên đoạn văn này nói sau t ừ dương không có tiếp theo giảng xuống mà là nhìn liễu vẩn hỏi ngươi nói này con lang thang c ủ ậ u có phải hay không đi tìm tên công tử kia ca phiền phức đây còn nó nữa tìm được sau đó có thể một cái cắn tại tên công tử kia ca trên cổ sao liễu vẩn trầm giọng nói tên công tử kia ca có hạ nhân bảo vệ này con chó dữ chỉ sợ là làm mất mạng cũng không có cách nào cắn được tên công tử kia ca tử dương xa x ô i nói rằng l i u đạo hữu, người ta đều là tu sĩ hẳn là rõ ràng sinh mệnh tiềm lực là vô cùng con kia lang thang cầu một khi nhận định tên công tử kia ca như vậy có thể có một ngày như thế nó răng nanh răng nhọn liền có thể cắn tại tên công tử kia ca ế t hầu liêu đạo h ư u tán đồng tại hạ thuyết pháp sao liêu ẩn gật gật đầu nói dương đạo h ư u thuyết pháp không sai tên công tử kia ca vốn là không nên đi t r e o chọc con kia lang thang cầu từ dương trầm giọng nói ta cũng là nghĩ như vậy cái kia lang thang cầu phương thức sống tuy rằng tại tên công tử kia ca xem ra là ti t i ệ n nhưng là nó nhưng không có tìm chọc tới tên công tử kia ca chuyện gì mục đích của nó chỉ là đơn thuần điền đầy bụng mà thôi nhưng là tên công tử kia ca nhưng thật giống như là quen thuộc đi nắm giữ những kia hắn cho rằng là ti tiện sinh mệnh vận mệnh có thể hắn chỉ là vì chơi vui nhưng là này chơi vui sự nhưng vô cùng có khả năng muốn hắn đ ổ i thêm tính mạng nghe xong từ dương liễu ẩn trầm mặc một hồi sau đột nhiên cười nói dương đạo h ư u cố sự này ngược lại thật là đáng giá khiến người ta cố gắng suy nghĩ một thoáng ta cũng nên đem nó giảng cho ta vài bằng h ư u nghe mới là a tổng thể nghĩ nắm giữ người khác vận mệnh sớm muộn có một ngày liền vận mệnh của mình cũng không cách nào nắm giữ liễu ẩn cười nói xong câu nói kia sau khi đột nhiên n g h i m ặ t một bộ giải quyết việc chung rằng dấp quay về từ dương nói tiếp dương đạo hữu cái này tử liên ta sẽ tại sau một tháng đưa nó bán đấu giá buổi đấu giá địa điểm đến lúc đó ta sẽ phái người thông báo ngươi từ dương nghe vậy gật đầu nói vậy thì cảm tạ liễu đạo hữu đúng rồi tại hạ còn có một cái buôn bán muốn cùng tuyết đường làm không biết tuyết đường có hay không tốt nhất ngọc tinh liễu ẩn nói ngọc tinh ngược lại là có không ít nhưng là phải nói rằng thượng hạ ngọc tinh ta còn cần đi tìm tìm xem dương đạo hữu cần bao nhiêu thuộc tính gì từ dương nói năm loại thuộc tính đều lớn nếu là có minh n g u y ệ t ngọc tinh vậy thì càng tốt hơn cái này thất phẩm tử liên hẳn là bán đấu giá ra một cái rất cao giá tiền nếu như tuyết đường có thể tìm tới tốt nhất ngọc tinh ta đều nhận lấy linh thạch liền từ bán ra thất phẩm tử liên sau đạt được linh thạch bên trong c ấ u trừ liễu còn nói năm loại thuộc tính tốt nhất ngọc tinh ta ngược lại thật ra có thể tìm đến một ít còn minh n g u y ệ t ngọc tinh tại hạ cũng không dám bảo đảm vật kia là minh giới đồ vật tại nhân giới dùng một khối sẽ thiếu một khối cho dù ở chúng ta tuyết đường chỉ sợ cũng rất khó tìm đi ra từ dương trầm giọng nói nếu như tuyết đường có thể cho tại hạ cung cấp minh n g u y ệ n ngọc tình như vậy tại hạ nguyện ý ra bình thường giá cả gấp ba đến mua liễu vẩn cười nói nếu dương đạo h ư u như thế cần minh n g u y ệ n ngọc tình như vậy tại hạ liền tận lực đi giúp đạo h ư u tìm xem xem đi từ dương đứng dậy chắp tay nói vậy thì đa tạ liễu đạo h ư u tại hạ sẽ ngủ ở ban đầu ở hạ mở cái kia luyện đan phưởng có việc cho ta biết đi nơi nào tìm ta là được tại hạ cáo tử liễu vẩn gật đầu nói đạo h ư u xin cứ tự nhiên thiểu liên đưa dương đạo hữu đi ra ngoài nhìn từ dương rời khỏi đại sảnh liễu vẩn thì thào tự nói yên tâm đi ta tuyết đường là sẽ không tìm người gây phiền thoái bất quá một mình ngươi có thể đứng vững thiên ma tông thắt sát đường tứ phương thành xích l y ra lưu vân thành cùng vọng h ả i thành những thế lực này sao thiên châu trước đây cũng từng xuất hiện rất nhiều giống như ngươi vậy phong hoa tuyệt đại nhân vật có thể là bọn h ắ n đại đa số đều bị chết không minh bạch không biết ngươi kết cục lại sẽ như thế nào đây chương mười ân tình canh thứ hai đến vong tốc có điểm tạp truyền nửa giờ thật vựng từ dương rời khỏi tuyết đường sau khi liền trực tiếp trở lại luyện đan phưởng ngày hôm nay luyện đan phưởng chuyện làm ăn muốn so với ngày hôm qua hảo nhiều cũng không biết những này đến đây mua đan dược tu sĩ thật sự là tin tưởng luyện đan phường luyện đan tay nghề đến mua hay là bởi vì này luyện đan phường là ác danh truyền x a đao ma trước đây mở cửa hàng suy đoán như vậy cũng không phải là không hề có đạo lý bởi vì cho dù những tu sĩ này ở ngoài thành nhìn thấy từ dương đều sẽ xa xa né tránh nhưng là này cũng không trở ngại bọn họ ở trong thành đến luyện đan phường hưởng thụ một thoáng đao ma mở cửa hàng phục vụ cảm giác được những này mang theo sợ hãi cùng ánh mắt tò mò từ dương hơi tăng nhanh bước tiến rất nhanh sẽ mặc quá cửa hàng quầy hàng biến mất ở những n à y khách tầm mắt của người bên trong t ừ dương không phải một cái yêu thích làm náo động người cũng không thích người khác cái loại này mang theo hiếu kỳ cùng sợ hai ánh mắt có mấy người yêu thích làm cho người chú ý nhưng là t ừ dương nhưng hy vọng người xa lạ tại nhìn hắn thời điểm chỉ là ánh mắt quét qua liền đảo mắt quên sau khi trở lại phòng t ừ dương trực tiếp khép cửa phòng lại sau đó liền ở bên trong phòng l ặ n g lặng đà tọa chờ đợi buổi đầu ra đến nhưng là t ừ dương chỉ ở bên trong phòng tính tọa bốn ngày liền không có cách nào đánh tiếp tọa tinh tu bởi vì có người tại gõ cửa phòng hắn tử dương thầm nói sẽ là ai tìm đến mình đây vừa nghĩ tới tự dương một bên đứng dậy từ trong nhà đi ra mở cửa phòng ra lao ra năm đó cái kia tìm lão gia luyện đan họ khương tu sĩ muốn gặp lao ra cửa vừa mở ra tự dương liền gặp được dư cường đối với mình không người nói rằng họ khương tu sĩ hắn ở nơi kia tự dương nhìn dư cường hỏi dư cường không người nói lao ra không đáp ứng tiểu nhân nhỏ bé cũng không dám tự ý đem hắn mang tới hậu v i ệ n được hiện tại hắn ở trong cửa hàng có tiểu tế b ồ i tiếp tự dương gật gật đầu nói ngươi để cho hắn đi vào đi năm đó ở mang số thời điểm có một bộ phận tu sĩ ở cái này màu đỏ sơn cốc lối vào liền ngừng lại trong chuyện này liền bao quát khương cam cùng hắn bảy vị huynh đệ ở cái này màu đỏ sơn cốc sau đó thời gian trong từ dương cũng cũng không hề lần thứ hai nhìn thấy khương cam cùng hắn bảy cái huynh đệ khương cam cùng hắn bảy cái huynh đệ vận may không tệ cũng không hề gặp phải trang giấy nhân đánh giết lấy cuối cùng gặp khương cam thời điểm hắn cùng hắn bảy cái huynh đệ vẫn đều tốt hảo cũng không biết bọn họ tám người có phải hay không đều an toàn rời khỏi m á n g xối từ dương đang suy nghĩ m á n g ố i một ít chuyện thời điểm khương cam tại dư cường dẫn dắt đi, đi vào từ dương gian phòng hai người phân chủ khách sau khi ngồi xuống dư cường cũng là biết điều rời khỏi phòng khương đạo hưu một trăm năm không gặp tu vi của ngươi có tinh tiến không y ta từ dương nhìn khương cam cười nói một trăm năm trước khương cam là mới vừa mạnh mẽ r ử a vào đan dược công lao đột phá đến độ k ế t kỳ mà sau một trăm năm khương cam khí tức nhưng là trầm ồn rất nhiều h i ệ n nhiên là tu vi rất nhiều tiến cảnh khương cam cười khổ nói ta điều này cũng là vận may tốt tại máng xối trung được đến một bộ không sai công pháp vì lẽ đó mới có thể tiêu trừ đi dùng đan dược lưu lại hậu hoạn nhưng là điểm ấy tiến bộ cùng dương đạo hưu so với vậy thì kém xa mấy ngày hôm trước dương đạo h ư u tại tiểu bàn sơn đại chiến xích l y ra hơn một nghìn tu sĩ sự tình ta nhưng là nghe nói một chút từ dương cười n h ạ t nói cái gì đại chiến xích l y ra hơn một nghìn tu sĩ a mấy ngày trước ta đây là tại xích l y ra vây công bên dưới chật vật chạy trốn mới đúng khương cam nói dương đạo h ư u liền không muốn kiêm đ ư ợ n g cho dù là đào tẩu đó cũng là từ hơn một nghìn tu sĩ trong vây công đào tẩu đây cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được từ dương cười ha ha nói khương đạo h ư u này đến có chuyện gì không sẽ không phải chuyên môn đến khen ta một phen chứ khương cam trầm giọng nói khương m ỗ u lần này đến thật sự chính là sự tình yêu cầu dương đạo hữu từ dương cười nói ồ chuyện gì chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định sẽ không chối tử ban đầu ở tiểu hàn trên núi lúc khương cam đối với hắn từng có cứu viện tri ân mà từ dương có thể từ cái kia đ o á s e n tím chung được đến giải cứu phó ngọc hinh phương pháp khương cam cái này cung cấp máng xối tin tức người tự nhiên cũng là không thể không kể công từ dương là có ân tất báo người chỉ cần hắn có thể làm được đến sự tình hắn nhất định sẽ giúp khương cam khương cam nói lần này ta muốn mời dương đạo hữu đi một chỗ giúp ta luyện chế một loại đan dược t khương cam gì c t nói dương đạo hữu có từng nghe qua mai rùa linh đan từ dương gật đầu nói mai r u a linh đan là một loại vô cùng hiếm thấy mũ phẩm đan cung cấp độ kiếp kỳ tu sĩ độ kiếp lúc sử dụng tương truyền ăn vào loại này mai rùa linh đan sau khi tại nhất định thời hạn bên trong tu sĩ thân thể sẽ bao trùm trên một t ầ n g cứng rắn cực kỳ mai rùa một viên mai rùa linh đan hình thành mai rùa là có thể bảo vệ tu sĩ vượt qua tam cựu thiên kiếp cùng lục cựu thiên kiếp bất quá luyện chế mai rùa linh đan vị thuốc chính quy linh thảo tương t r u y ề n trị sinh trưởng tại thần thú huyền vũ hậu duệ chỗ tu luyện vô cùng hiếm thấy khương cam thở dài nói dương đạo h ư u kiến văn rộng rãi chúng ta vì tìm độ kiếp dùng đan dược cũng tìm thời gian mấy trăm năm mới biết được có mai rùa linh đan loại này độ kiếp thánh dược từ dương lắc đầu cười nói đây không phải là kiến thức cao thấp vấn đề mà là thuật nghiệp có chuyên tấn công mà thôi độ kiếp dùng đ nhưng là những đan dược này hoặc là chính là toa đan dược thất truyền hoặc là chính là linh dược quá hiếm thấy vì lẽ đó dùng để độ kiếp đan dược mới có vẻ cực nhỏ khương cam nói cái này cũng là không có cách nào sự t ì n h có trách thì chỉ trách chúng ta sinh tồn tại hiện tại thiên châu nếu như thả tại thời kỳ thượng cổ loại tu luyện kia tài nguyên phong phú thời đại thiên tài địa bạo vô số đây cũng là không cần giống như bây giờ luyện chế một loại đan dược liền muốn dùng thời gian hơn trăm năm đến s i ê u tầm linh dược từ dương nói thượng cổ tu sĩ khẳng định cũng có thượng cổ tu sĩ khó xử cũng không hề giống chúng ta suy nghĩ như vậy có thể un dung độ kiếp phi thăng đúng rồi ngươi đây là mốn u độ lần thứ nhất thiên kiếp sao ngươi tiến vào độ kiếp kỳ mới hơn một trăm n ă m đi lựa chọn hiện tại liền độ kiếp khủng sợ không phải t r í giả cái gọi là a hắn đem khương cam coi như là bằng hữu của chính mình cho nên nói chuyện cũng sẽ không có nhiều như vậy q u a n co nghĩ đến cái gì liền nói ra khương cam cười khổ nói ta chính là mốn u độ kiếp hiện tại cũng không có cái kia phân tu vi đi cảm ứng thiên kiếp độ kiếp chính là giản hương giản đại ca chúng ta những n à y tại tử sát phong tu luyện tán tu đều từng chịu quá giản đại ca ân huệ ban đầu ta muốn luyện chế thăng nguyên đan thời gian giản đại ca cũng từng giúp ta tìm một chút linh dược hiện tại giản đại ca muốn độ thiên kiếp ta tự nhiên là phải giúp hắn tìm một ít độ kiếp linh đan t ừ dương gặp khương cam lúc nói chuyện trong giọng nói tràn đầy đối với giản hương tôn kính cũng vì bọn hắn phần này tình huynh đệ mà cảm động liền hắn xem khương cam c ư ờ i nói việc này ta đã đáp ứng ngươi nên là tìm được mai rủa linh đan toa đan dược cùng sinh trưởng quy linh thảo địa phương đi khương cam gặp t ừ dương đáp ứng trên mặt vui vẻ đem một khối thẻ ngọc đưa cho tử dương nói rằng đây là ta khắc ghi lại đến mai rủa linh đan toa đan dược ngươi xem một chút tử dương tiếp nhận thẻ ngọc điều tra một phen, thầm nói, thảo tinh diệu toa đang dược lấy các loại thuộc tính thổ linh thảo hoàn mỹ phối hợp để kích thích quy linh thảo bên trong quy linh khí sau đó lại lấy những linh thảo này thuộc tính thổ linh khí đến tầm bổ này cố quy linh khí nghĩ ra này toa đ a n dược người có thể đúng là không đơn giản toa đ a n dược ta nhìn rồi đan dược này ta tuy rằng không dám nói trăm phần trăm luyện chế ra nhưng là chắc chắn tám phần mười vẫn phải có từ dương nhìn khương cam nói rằng khương cam nói ta liền biết ta không có tìm sai nhân quy linh thảo vị trí tại thành phi tuyết phía tây một chỗ hiểm đ i ệ ngươi xem chúng ta lúc nào đi từ dương nói còn có hơn hai mươi ngày cái này thất phẩm tử liên sẽ tại thành phi tuyết bán đấu giá bọn chúng ta tử liên bán đấu giá sau lại lên đường đi khương cam nói vậy cũng tốt tử liên bán đấu giá sau ta lại tới tìm ngươi nhìn khương cam muốn cáo từ rời khỏi từ dương vội hỏi nói khương đạo hữu liền hai người chúng ta cùng đi đây vẫn là giản hưng ơ bảy vị đạo hữu cũng đều cùng đi đây nghe được từ dương khương cam trong mắt lóe ra một đạo bi ai cùng p h ấ n nộ trầm giọng nói giản đại ca có thương tích h tại người trương văn trương vũ huynh đệ tại giản bên cạnh đại ca chiếu cô hán mà lưu vân há hâm lưu toàn cùng vương hải bốn vị đại ca đều đã chết vì lẽ đó chỉ có ta cùng dương đạo hưu hai người đi vào từ dương nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi không khỏi hỏi vương hải các loại chờ bốn vị đạo hưu chết rồi khương cam trầm giọng nói vương hải đại ca là tại m á n g số i bên trong chết đi chúng ta đồng thời tại trong một cái sơn động tầm bạo thời điểm vương hải đại ca đụng phải trong động lưu lại cấm chỉ bị một cốc ngọn lửa màu xám đốt thành hư vô lưu vân h à hâm lưu toàn ba vị đại ca nhưng là tại chúng ta xuất ra m á n g số sau khi bị người vây công lúc bị đánh hồn phi phách tán từ dương điểm đầu thấp giọng nói nguyên lai là như vậy lúc trước ta rời khỏi máng suối thời điểm cũng bị mấy người dò xét vì nhanh nhanh rời đi ta lấy huyết đội thuật đào tẩu ngược lại là không có cùng những kia vô s ỉ đồ vật từng g i a o thủ khương cam nói giản đại ca thương cũng là lần kia gặp phải vây công thời điểm lưu lại từ dương nói chờ tử liên bán đấu giá sau khi chấm dứt không bằng chúng ta trước tiên đi xem xem giản hương đạo hữu đi tại hạ đối với chữa thương chi đạo cũng có một chút tâm đắc ngược lại là vì làm giản hương đạo hữu chữa khỏi thương thế chúng ta cùng nhau đi quy linh thảo sinh trưởng nơi đi khương cam đầu tiên là sửng sốt tiếp theo cười khổ nói Giản đại ca trương h thế thực chính hắn liền có thể ư ơ n liền g t kỳ có ị hảo, h n n hắn g là khi h sợ sệt một t ư thế thiên hạ cho kiếp, được rồi mới sẽ dẫn hạ thiên kiếp, cho nên văn ẫ n không có thương cho chính mình. Trương cho có trị v trương vũ huynh đệ tại giản đại ca bên người chữa thương là thứ yếu bọn họ chủ yếu vẫn là giúp đỡ giản đại ca che giấu khí t ứ c chúng ta nếu như đi cũng không thấy được giản đại ca bởi vì không có độ kiếp đạn dược giản đại ca cũng là không dám từ ẩn giấu trong trận pháp đi ra a từ dương nghe vậy gật g ù nói rằng nếu nếu như vậy vậy thì hai người chúng ta đi quy linh thảo sinh trưởng nơi đi các loại chờ luận chế được rồi mai rùa linh đan ta cũng theo ngươi đi xem xem giản hương đạo h ư u độ kiết khương cam gật đầu nói cứ quyết định như vậy đi chúng ta buổi đầu giá sau gặp t ừ dương đưa khương cam sau khi rời đi trở lại trong phòng không khỏi nghĩ tới tử s á t phong khương cam tám vị huynh đệ không nghĩ tới bọn họ tám người tiến vào mang xối đi ra sau đó cũng chỉ còn x u ấ t lại bốn người cái kia vương hải đạo h ư u là tại tầm bảo trong quá trình chết đi hắn cũng coi như là chết ở tìm kiếm trường sinh trên đường nhưng cũng tính là chết có ý nghĩa nhưng là lưu vân ba người chết tại đây chút vô s ỉ tu sĩ trong tay chỉ sợ bọn hắn khi chết nhất định là rất không cam tâm ta thiếu nợ khương cam đạo hữu một phần ân huệ lớn lần này hắn tìm đến ta luyện đang ngược lại là cho ta trả nhân tình cơ hội chương mười một bán đấu giá thượng c á n h thứ ba từ dương tại thiên châu bằng hữu ngoại trừ một cái khương cam ở ngoài cái k h á c bốn người đều tại hắn tiên phủ bên trong vì lẽ đó tại khương cam tới chơi sau khi liền không còn có người đến quái dày hắn mãi đến tận tuyết đường người đến thông báo hắn buổi đấu giá muốn bắt đầu tuyết đường chẳng những là thành phi tuyết người quản lý tương tự cũng là thành phi tuyết thế lực to lớn nhất một thế lực tại thành phi tuyết bên trong tự nhiên cũng có bọn họ việc làm ăn của mình lần đấu giá này từ liên phương địa cũng h một coi như là từ dương lần thứ hai tiến vào sàn đấu giá lần trước tiến vào sàn đấu giá vẫn là ở bốn trăm năm trước lần kia là tư mã thiên lâm dẫn hắn tiến vào sàn đấu giá cái này sàn đấu giá thật sự rất khí phái nó là bốn phía cao nhất lớn nhất một đống kiến trúc quanh thân những kia vốn là xem ra như chức vô cùng xa hoa kiến trúc nhưng thật giống như là chúng tinh cùng nguyện bình thường tập hợp ôm lấy này phòng đấu giá bất luận này trong phòng đấu giá đ ổ vật làm sao chỉ cần liền này quan ngoại giao liền khiến cho đi vào h ắ n người có một loại tài trí hơn người cảm giác mà tiến vào này phòng đấu giá người tất cả đều là thiên châu chân chính người có quyền thế những kia bình thường tại thành phi tuyết xem ra có chút thế lực người nhưng là không có tư cách tiến vào cái này phòng đấu giá đi vào cái này phòng đấu giá cũng là một loại tượng trưng cho thân phận vì lẽ đó cho dù có chút thế lực không phải ý định tại phòng đấu giá này mua đồ bọn họ cũng là sẽ phái người trước tới tham gia từ dương ở cái này tuyết đường thị vệ dẫn dắt đi mới vừa vừa đi vào cái này sàn đấu giá đã bị một cái người quen trở lại ha ha dương đạo h i ế u ngươi cũng thật là rất thủ hứa hẹn a cái này thất phẩm tử liên nhưng là một cái tuyệt hảo độ kiếp pháp bảo dương đạo h i ế u ngã cũng thật sự là cam lòng đưa nó bắn đi nói chuyện chính là dạ trưởng lão hắn là từ dương người quen nhưng đáng tiếc hắn cùng từ dương không có cái gì giao tình ngược lại là có không nhỏ quan hệ Từ dương nhàn nhạt, nhạt nhìn cái này dạ trưởng lão một chút khẽ cười nói dạ trưởng lão cũng cho rằng dương muốn là thủ hứa hai người như vậy hiện tại ma v ư ợ t chuyện những kia liên quan với tại hạ là một cái xảo trá người đồn đại liền nhất định không phải dạ trưởng l ã o chuyên đi dạ trưởng lão cười nói những kia đồn đại ta cũng đã được nghe nói khẳng định không phải ta thất sát đường người chuyện dương đạo hưu tại máng xối bên trong nhưng là rất không ít tu sĩ những tu sĩ này đồng bạn tuy rằng không làm gì được đạo hưu nhưng là đạo hưu cũng quản không được miệng của bọn họ bọn họ muốn đi ra ngoài nói cái gì cái kia cũng không ai biết từ dương khẽ cười nói không phải dạ trưởng lão vậy thì tốt Dạ t r ư ở n g lao khả năng không biết đi ta người này có cái ham mê đó chính là yêu thích nghiên cứu một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật ngoại trừ luyện đan ở ngoài ta vẫn yêu thích nghiên cứu minh giới pháp thuật tại minh giới pháp thuật bên trong có một loại vô cùng đặc những pháp thuật khác gọi nguyền rủa sẽ nguyền rủa pháp thuật tu sĩ chỉ cần bãi cái kế tiếp tế đàn liền có thể dựa theo nhất định quy tắc đến nguyền rủa mấy người dương m ô biết những k i a đồn đại sau đã từng bày xuống quá một cái tế đàn lấy này đến nguyền rủa những tia tản lời đồn người nhất định sẽ chết ở dưới thiết tiếp ra trường lao vốn là vui cười mặt đột nhiên cứng nờ quay về từ dương hỏi dương đạo hữu là thiên tu làm sao có khả năng biết sử dụng minh giới pháp thuật đây hiện tại thiên châu ngoại trừ quỷ tông một ít tu sĩ ở ngoài e sợ vẫn không có những tu sĩ khác sẽ minh giới pháp thuật đi từ dương cười nói dạ trưởng lão không tin cái kia có cần hay không tại hạ thi triển một cái minh giới pháp thuật cho ngươi nhìn một cái đây Dạ trưởng lão khỏe mắt hơi co giật một thoáng nhưng là đột nhiên trên mặt của hắn có khôi phục nụ cười quay về từ dương nói rằng dương đạo hữu tại thành phi tuyết mở t r o n g kia luyện đan p ư ở n g bản tọa cũng đã được nghe nói cũng biết dương đạo hữu xác thực là tại thu thập minh giới công pháp cùng pháp thuật nhưng là cụ bản tọa suy đoán dương đạo hữu nghiên cứu minh giới công pháp hẳn không phải là bản thân hứng thú mà là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân chứ từ dương cười nói ồ không biết dạ trưởng lão cho rằng dương muốn là bởi vì nguyên nhân gì mới nghiên cứu minh giới công pháp đây phó ngọc hinh phục sinh sự tình hiện tại liền ngay cả trường sinh tiên phủ bên trong những người khác cũng không biết bởi vậy từ dương suy đoán cái này dạ trưởng lão là biên cái cái gì đến trả thù một thoáng chính mình mà thôi dạ trưởng lão khẽ mỉm cười nhìn từ dương nói rằng một tháng trước đây dương đạo hữu đại chiến xích ly ra hơn một nghìn tu sĩ thời điểm tại hạ vừa v ặ n đi ngang qua nơi nào cũng nhìn thấy dương đạo hữu độc chiếm quần tu phong thái theo lý thuyết tại thành phi tuyết cái này m à tu thống trị địa phương xích lý ra hẳn là sẽ không tìm cùng là tiền tu dương đạo hữu p h i ề n phức có thể là bọn hắn nhưng hết lần này tới lần khác tại tiểu trên bàn bày xuống đại trận đến vây công dương đạo hữu này ngược lại là để tại hạ vô cùng khó hiểu không biết dương đạo hữu có thể hay không làm gốc tòa nói một chút căn do nghe được dạ trưởng lao nhấc lên xích lý ra từ g ư ơ n g mặt liền biến sắc hai con ngươi co g ụ c lại lạnh lùng nhìn dạ trưởng lao nói dạ trưởng lão lại không biết nguyên do vậy các ngươi thất s á t đường tu sĩ cũng thật là vô năng rất nhé dạ trưởng lão không quan tâm chút nào từ dương trong lời nói trầm trọng cười nhạt nói rằng bản tọa là biết một ít thế nhưng là không có cách nào đi nghiệm c h ứ n g chuyện này chân thực tính bất quá một tháng trước dương đạo hữu cùng xích li ra một hồi đặc s ắ t chém giết thật ra khiến bản tọa có chút tin tưởng cái kia xích li ra đúng là giết dương đạo hữu hậu hiếm đạo lữ nhìn thấy này dạ trưởng lão quả nhiên là năm phó ngọc h ì n h chết đi kích thích chính mình từ dương sắc mặt rốt cục chìm xuống hắn hai con ngươi hầu như thu nhỏ lại đến lỗ kim to nhỏ nhìn dạ trưởng lão lạnh lùng nói dạ trưởng lão có một số việc ngươi biết không quá tỉ mỉ để ta với ngươi giảng tỉ mỉ chút lúc trước tu vi của ta vẫn tại không minh hậu kỳ thời điểm ngay tứ phương thành xích ly ra trong nhà tại hai người độ kiếp kỳ tu sĩ trước mắt giết đối với bọn hắn trọng yếu vô cùng nhị thiếu gia sau đó bình yên rời khỏi tứ phương thành nói xong nhìn dạ trưởng lão cái k i a cứng đờ s á t mặt nói tiếp đáng tiếc chính là lúc trước tu vi của ta không tới hợp thể kỳ nếu không phải như vậy ta liền sau đó là giết bọn hắn xích ly ra mấy vị trưởng lao sẽ rời đi từ dương dứt tiếng sau dạ trưởng lão nụ cười trên mặt rốt cục biến mất rồi khoe miệng hắn co giật mấy lần nhưng lại không biết nên thế nào đi đón tử dương hơn một trăm năm trước tử dương dám ở tứ phương thành s í c h li ra giết một cái đối với s í c h li ra rất trọng yếu nhị thiếu già như vậy hơn một trăm năm sau ngày hôm nay hắn không hẳn cũng không dám tại thành phi tuyết giết một cái thất s á t đường t r ư ở n g lão ngay dạ trưởng lão cân nhắc là liền như vậy lúng túng rời khỏi vẫn là đón thêm mấy câu nói mang tính hình thức thời điểm ban đầu ở tuyết đường xử lý sự vật địa phương tiếp đãi quá từ dương vị tiên l i ế u ẩn trưởng lão đi tới phá vỡ này rằng cò cục diện dạ trưởng lão dương đạo hữu bán đấu giá nhanh muốn bắt đầu các ngươi muốn tán gấu đợi được buổi đấu giá kết thúc sau đó có nhiều thời gian hiện tại các ngươi hai vị vẫn là mời đến từng người trong bao gian đi thôi dạ trưởng lão thầm nói ai đồng ý cùng hắn nói chuyện t h ê m a vừa nãy lại đây cùng tên người điên này nói chuyện bây giờ nhìn lại thật là có chút c h g động nghĩ như vậy vị này dạ trưởng lão đánh ha h a nói rằng buổi đấu giá muốn bắt đầu sao cái kêu bản tọa liền cáo từ trước liêu trưởng lão dương đạo h i ế u xin mời từ dương nhìn đêm đó trưởng lão rời khỏi cũng là quay về liễu thuẩn chắc tay ở một cái tuyết đường thị vệ dẫn dắt đi đi vào một cái túi nơi này phòng riêng cũng như ban đầu ở minh nguyệt đảo tiến vào những kia phòng riêng như thế là cho những kia người có thân phận chuẩn bị vốn là lấy từ dương thân phận còn chưa đủ tư cách chiếm một cái túi nhưng là hắn là lần đấu giá này giữ then chốt món hàng chủ nhân cho nên hắn mới có thể ở cái này thành phi tuyết to lớn nhất phòng đấu giá một mình chiếm một cái túi từ dương không để ý ngồi vào phòng riêng vinh quang nhưng là hắn cũng không muốn ở chỗ kia cái trong đại sành chịu mọi người cái kia ánh mắt khác thường liền hắn liền yên tâm thoải mái tại thị vệ kia dẫn dắt đi đi vào phòng riêng chủ trì lần đấu giá này chính là cái kia gọi liễuẩn chấp sự trưởng lão nhìn hắn cái kia một loạt thông thạo lời dạo đầu cùng không chút nào làm ra vẻ động tác, h i ệ n nhiên đó cũng không phải hắn lần thứ nhất chủ trì đấu giá. từ dương tới nơi này đó là bởi vì hắn có đồ vật ở chỗ này bị bán đấu giá, đối với ngày hôm nay muốn bán đấu giá đồ vật gì nhưng không hết sức cảm thấy hứng thú. lần thứ nhất tham gia vân châu đứng đầu nhất thế lực cử hành buổi đấu giá, từ dương cũng coi như đã được kiến thức thiên châu làm vân châu người tu luyện trong mắt tu tiên thánh địa có phong phú sản vật. hiện tại thiên châu thiên tài địa bảo so với thời kỳ thượng cổ cái kia tự nhiên là đại đại không bằng nhưng là phải cùng vân châu so với. nơi này tuyệt đối có thể gọi là là người tu luyện thánh địa một ít tại vân châu đã biến mất rồi hoặc là vô cùng hiếm thấy đồ vật ở cái này sàn đấu giá trên nhưng là bị coi như cấp thấp nhất đồ vật đến bán đấu giá hơn nữa một lần bán đấu giá còn không phải là một cái nếu như vân châu cũng có như thế phong phú sản vật cũng không trở thành để những kia không minh kỳ tu sĩ liền trở thành cao cao tại thượng cao nhân ta tuy rằng có thật nhiều pháp bảo linh thạch nhưng là phải muốn cho trường sinh cốc đệ tử không giống vân châu môn phái khác như thế không có phi thăng hy vọng hay là muốn để cho bọn họ tới thiên châu nhìn cảm thụ một thoáng này cảnh tượng bên trong tầm mắt rộng tâm mới có thể rộng tâm rộng tu luyện đường mới có thể đi xa hơn từ dương nghĩ trường sinh cốc chúng đệ tử sau đó tu luyện không khỏi lại nghĩ tới tình cảnh trước mắt mình tiểu bàn sơn đánh một trận xong trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có cái kia phương thế lực đến tìm chính mình gây phiền thoái trừ phi bọn họ tìm tới nhất định có thể đối phó biện pháp của mình nhưng là bây giờ từ dương cũng không có thể sẽ vân châu bởi vì về vân châu liền muốn lấy truyền tống trận đến truyền tống một khi làm như vậy thiên châu những kia đối với mình mang theo địch ý người liền biết lai lịch của chính mình bọn họ không đối phó được chính mình nhưng là nhất định sẽ đi tìm trường sinh cốc phiền phức Diệu d ư ơ một khi tu vi của hắn tiến dài đến độ kiếp kỳ như vậy hắn thì có ngạo thị thiên châu thực lực khi hắn có thực lực tìm xích ly ra báo thù đồng thời thuận lợi đa báo đại thù sau khi chính là trường sinh cốc người đi tới thiên châu cũng không có cái kia phương thế lực dám đối với bọn hắn bất lợi nghĩ từ dương thở dài một hơi tự nói vẫn là thực lực vấn đề a sau khi nói xong hắn lắc lắc đầu dường như muốn đem tất cả phiền não r i ê u đi ra ngoài tựa như chương mười hai bán đấu giá hạ chương thứ tư đến vì đem chính mình lực chú ý không ở đặt ở những k i ê u phiền lòng sự trên từ dương cưỡng chế trong lòng các loại ý niệm bắt đầu chuyên tâm nhìn bọn hắn tranh đoạt mỗi một kiện bị bán đấu giá đồ vật nơi này bán đấu giá đồ vật phẩm loại rất nhiều có hiếm quý khóa o vật có hiếm thấy linh hảo cũng có các loại thượng cổ chuyển xuống kỳ kỳ quái quái pháp bảo trong lúc nhất thời từ dương ngược lại là có một loại mở mang hiểu biết cảm giác bất quá t ừ dương xem những đồ vật này cũng chỉ là xem cái ngạc nhiên cũng sẽ không đi mua bởi vì hắn không cần những đồ vật này lúc này buổi đấu giá chân chính đồ tốt vẫn chưa từng xuất hiện vì lẽ đó những kia trong bao gian người cũng không có ra tay tranh cương mua đi chính là những kia tọa ở trong đại sảnh người bất quá tình cờ cũng sẽ có trong bao gian tu sĩ đi cho những đồ vật kia ra giá một khi tình huống như thế xuất hiện những kia trong đại sảnh ngồi người liền không nữa theo tăng giá những kia trong bao gian tu sĩ sẽ lấy không cao giá cả đạt được cái thứ kia có lẽ là trải qua phó ngọc hình sự tình sau Từ dương luôn yêu thích đem người nội tâm tới có chút tâm trong dương dưới người ưu, luôn nội nghĩ nhìn của hắn những này lẽ yêu có cái của đem đó vì bọn a gian o người sở dĩ không chờ sở dĩ b họ muốn đầu đấu bán liền đến đồ vật bắt đầu bán đấu giá p hoặc ò n này những Bọn g giá đấu khác. là có họ h tâm tư khác. Bọn họ hoặc là yêu thích chính mình ngồi ở phòng riêng bên trong xem những kia trong đại sảnh mọi người là một m kiện bọn họ không lọt mắt đồ vật mà kiếm được mặt đỏ tới mang hai lấy này đến cảm thụ chính mình cao quý bọn họ có lẽ là yêu thích tại người khác tránh một món đồ kiếm được kịch liệt thời điểm đột nhiên tăng giá đến bán đấu giá hạ xuống lấy này để biểu hiện chính mình cao cao tại thượng bọn họ cũng có thể là vẹn vẹn là ngồi ở phòng riêng bên trong để trong đại sành ước c ao một thoáng lấy này đến cảm thụ bọn họ cảm giác về sự ưu việt hay là từ dương đem người nghĩ t h ầ m quá rất phức tạp những kia trong bao gian người kỳ thực chỉ là y theo quen thuộc đang đấu giá sẽ lúc mới bắt đầu liền đến phòng riêng bên trong mà bọn họ sở dĩ trên đường đột nhiên ra đi vào tăng giá cũng chỉ là bọn hắn yêu thích cái thứ kia mà thôi nhưng là tình huống bây giờ liền là như vậy những kia trong bao gian người đang nhìn trong đại sành tranh tương bán đấu giá đồ vật mà từ dương thì lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia từng cái từng cái phòng riêng sau đó đi phỏng đoán tâm tư của bọn hắn lấy này đến giết thời gian nhưng là đột nhiên trên đài đấu giá biểu diễn một món đồ hấp dẫn lấy từ dương ánh mắt đem sự chú ý của hắn do những kia phòng riêng trên chuyển rời đến cái này bán đấu giá phẩm trên đó là một cái nga quần áo màu vàng cũng không biết là do loại nào tài liệu làm ra dĩ nhiên xem ra giống như là bao phủ tại một tầng mỏng manh yên hà bên trong giống như vậy chỉ cần bài biện tại cái kia liền làm cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác nếu như h i n h nhi thấy được cái thứ này nàng nhất định sẽ yêu thích ta đưa nó mua lại đến thời điểm h i n h nhi thấy được nhất định sẽ rất vui vẻ phó ngọc hinh tuy rằng mất đi dĩ vãng ký ức nhưng là một ít sinh hoạt quen thuộc nhưng không có biến hiện tại cô bé dáng rất n à n g như cũng là yêu thích xuyên nga quần áo màu vàng chính đang từ dương nghĩ phó ngọc hinh nhìn thấy cái này quần áo lúc cái kia vui vẻ dáng vẻ thời điểm liễu ậ n bắt đầu giới thiệu lên cái này quần áo được các vị đạo hữu cũng biết thải vân hạc là một loại vô cùng hiếm thấy hạt loại yêu thú tốc độ phi hành của nó cực nhanh cho dù là tranh đan kỳ thải vân hạc cũng cần độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể b ổ i được mà cái này trung phẩm pháp bảo cấp bậc quần áo chính là do thải vân hạc gãy hạ này điểm màu vàng lông tơ luyện chế thành cái này quần áo phòng ngự hiệu quả giống như vậy nhưng lại như n g có thể tăng cường tu sĩ tốc độ phi hành cái này t h ả i vân y giá rẻ hai trăm ngàn thượng phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không ít hơn mười ngàn thượng phẩm linh thạch nghe được cái này quần áo giá cả từ dương thầm nói phổ thông trung phẩm pháp bảo đại khái hai trăm thượng phẩm linh thạch mà thôi hay nhất cũng bất quá bốn phẩy năm ngàn thượng phẩm linh thạch cái này t h ả i vân y thật sự chính là một cái xa xỉ đồ vật nơi này không hổ là sản vật phong phú thiên châu cái này từ dương cho rằng có chút quý giá t h ả i vân y giá cả rất nhanh sẽ bị ra đến năm trăm ngàn thượng phẩm linh thạch bất quá những kia trong bao dàn tu sĩ nhưng không có gia nhập tăng giá hàng ngũ đại khái là bởi vì bọn hắn không lọt mắt cái này t h ả i vân ý đi một triệu nhìn bên trong đại sảnh người ở nơi nào không ngừng phân cao thấp giá cả đã đến bảy trăm ngàn t ừ dương liền trực tiếp đem giá cả nhắc tới nguyên bản giá cả năm lần mỗi khi trong bao gian người bắt đầu tăng giá thời điểm bên trong đại sảnh người cũng liền không nữa tăng giá cho nên khi t ừ dương tăng giá sau khi bên trong đại sảnh người cũng chưa có cùng giá cả nhưng là ngay liễu ẩn muốn tuyên bố cái này t h ả i vân ý quy t ừ dương thời điểm đột nhiên từ một cái khắc phòng riêng bên trong truyền tới đến một thanh âm một trăm linh một vạn cái thanh âm này vừa ra tới mọi người biết đây là đang làm dối mà cũng không phải là ý định muốn mua cái này t h ả i vân ý nghĩa trái ngược với hai trăm ngàn giá quy định mà nói một triệu đã là một cái rất cao giá tiền vì lẽ đó từ dương ra cái giá tiền này coi như là ở trong đại sảnh ngồi cũng gần như có thể mua lại bây giờ đang ở cái này t h ả i vân ý sắp bị quyết định người mua thời điểm đột nhiên người khác bỏ thêm mười ngàn muốn tới mua cái thứ này đây không phải là làm dối đây cũng là cái gì đây cho dù người này ra không phải mười ngàn mà là mười vạn từ dương cũng biết người nọ là tại làm dối bởi vì hắn một nghe thanh â m liền biết báo giá là mới vừa cùng hắn đánh qua một hồi kỳ phong dạ trưởng lão một triệu một trăm ngàn từ dương hơi do dự một chút vẫn là tiếp theo theo một cái giá lần này dạ trưởng lão nhưng không có tiếp theo cùng giá cả mà là cười ha ha nói rằng xem ra dương đạo hữu cũng thật là yêu thích cái thứ này à bất quá dương đạo hữu làm người cũng có chút hẹp h ỏ i lấy n g ư ờ i đao ma huy danh tăng giá làm sao cái dạng này không phong phong đây dạ trưởng lão lời này nói giống như là quen biết bằng hữu tại lẫn nhau t r e u g ẹ o giống như vậy cho dù từ dương tâm tư cẩn thật trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm rõ được cái này cũng giải lao tại chơi trò xiết gì lẽ nào hắn chỉ là vì làm cho ta nhiều ra này mười vạn thượng phẩm tinh thạch từ dương có chút không xác định thầm nghĩ nhưng là rất nhanh từ dương liền rõ ràng cái này Dạ trưởng lão nói những câu nói này mục đích ngay liếu ở lại một lần nữa chuẩn bị quyết định từ dương vì làm người mua thời điểm lại có nhân tăng giá lần này tăng giá không phải trong bao gian người mà là những k i ê tọa ở bên trong đại sành người một trăm mười lăm vạn năm mươi ngàn thượng phẩm tinh thạch tại trong mắt của những người này cũng không coi là nhiều nhưng bọn hắn cũng không phải là không thèm để ý này năm mươi n g h n thượng phẩm linh thạch nhưng khi bọn hắn cho rằng bọn hắn hẳn là đi hoa thời điểm bọn họ cũng sẽ không lưu ý này năm mươi n g h n thượng phẩm linh thạch bỏ ra có phải hay không tăng giá liền ở cái này giá cả xuất hiện sau đó ngay sau đó lại có nhân đem giá cả để cao năm mươi n g h n thượng phẩm tinh thạch đ ể giá cả như cũng là tọa ở bên trong đại sành tu sĩ bọn họ thật giống như là đột nhiên liền biến càng thêm yêu thích này một cái thải vân ý tựa như hoàn toàn không giống vừa mới bắt đầu tăng giá như vậy mỗi lần chỉ nhắc tới mười n g h n nhìn trong đại sành những tia tranh lẫn nhau giá cả tu sĩ từ dương hơi nhúm mày một đôi mắt bên trong tràn đầy chán ghét bởi vì bất hòa những cái được gọi là thế lực lớn tu sĩ giao thế với vì lẽ đó bản về đối với những người này phẩm tính hiểu rõ từ dương là xa xa không sánh được vị kia dạ trưởng lão dạ trưởng lão vừa câu kia dường như bằng hữu lẫn nhau t r e o g ẹ o trên thực tế là nói cho bên trong đại sảnh người một cái tin ngồi ở phòng riêng bên trong cái kia tăng giá tu sĩ cũng không phải là thế lực lớn gì người mà là gần một trăm năm qua ác danh c h u y ể n x a đao ma dương húc những này bên trong đại sảnh người tại gặp phải trong bao gian tu sĩ tăng giá thời điểm không dám cùng giá cả đó là bởi vì kiên kỵ trong bao gian tu sĩ bản thân đại diện thế lực nhưng là từ dương hiển nhiên không ở khiến bên trong đại sảnh mọi người kiên kỵ trong phạm vi vì lẽ đó bên trong đại sảnh người mới sẽ đi ra làm dối bọn họ làm dối hoặc là bởi vì khó chịu từ dương ngồi ở đó cái phòng riêng bên trong mà bọn họ nhưng chỉ có thể tọa ở bên trong đại sảnh hoặc là bởi vì có thể cùng phòng riêng bên trong người tranh đoạt một món đồ liền có thể biểu hiện tọa ở trong đại sảnh bọn họ trên thực tế là cùng ngồi ở phòng riêng bên trong tu sĩ là có đồng dạng thân phận mặc kệ là nguyên nhân gì làm cho này tọa ở bên trong đại sảnh mọi người tranh lẫn nhau giá cả cái này t h ả i vân y giá cả rất nhanh đã bị ra đến hai triệu thượng phẩm tinh thạch hai triệu một trăm ngàn nhìn phía dưới bên trong đại sảnh yên t ĩ n h lại từ dương lại một lần nữa báo ra chính mình giá cả lần này có lẽ là nhân vì làm cái giá tiền này đối với cái này t h ả i vân y quá cao vì lẽ đó bên trong đại sảnh người liền chỉ có mấy người tiếp theo cùng từ dương phân cao thấp mãi đến tận cái này t h ả i vân y giá cả tăng cao đến hai triệu sáu trăm ngàn liễu ẩn mới cuối cùng quyết định cái này t h ả i vân y người mua là từ dương nhìn bên trong đại sảnh những tu sĩ kia cũng không hề bởi vì không thể vỗ tới thảy vân y mà ủ rũ trái lại lộ ra một loại thoải mái thần thái t ừ dương không khỏi tự rêu thầm nghĩ ta xem thường phòng riêng bên trong những tu sĩ kia cái kia phó cao cao tại thượng tư thái mà những này phòng riêng bên trong tu sĩ lại xem thường tọa ở bên trong đại sảnh không dám cùng bọn hắn phân hữu cao thấp tu sĩ ngược lại những này bên trong đại sảnh ngồi tu sĩ lại xem thường chính hắn một đồng dạng ngồi ở phòng riêng bên trong nhưng chỉ là ác dành c h u y ể n xa tu sĩ này cũng thật là một cái kỳ quái vòng t r ò n a thời gian sau này bên trong t ừ dương lại phát hiện vài món mình muốn đồ vật nhưng là hắn lười sẽ cùng bên trong đại sảnh những tu sĩ kia đi tránh cũng liền từ bỏ tăng giá đập mua ý nghĩ. rất nhanh những n à y đối lập cấp thấp đồ vật đã bị bán đấu giá xong buổi đấu giá cũng tiến vào đến cuối cùng cao trào giai đoạn từ dương tử liên cũng không phải là đặt ở cuối cùng đến bán đấu giá mà là đợi được làm là thứ nhất kiện lên sân khấu chân chính bảo vật thất phẩm tử liên mang số bên trong phát hiện thượng cổ trung phẩm thiên khí phòng ngự loại hình giá rẻ năm trăm i triệu thượng phẩm tinh thạch mỗi lần tăng giá không ít hơn m ộ ư ơ i triệu thượng phẩm tinh thạch